ư nạ g nghĩ mơ m trưng thời nghĩ gian. Nam mơ, 536, nghị kéo dài thời gian. Nam mơ, băng tuyết thuộc tính quỷ thần kỹ chính chính tốt có thể khắc chế ta hỏa thai nhưng ta có thể phóng thích ra thai nạn cũng không chỉ hỏa thai một loại tất nhiên hỏa thai vô dụng vậy ta liền phóng thích mặt khác thai nạn nạ lụt phong thai lôi thai sâu bệnh thai thường ta không tin mỗi cái ngươi đều có thể giải quyết mặc dù ta rất muốn dùng tàn nhẫn nhất phương pháp giết người nhưng muốn làm đến chuyện này độ khó rất lớn trong khoảng thời gian ngắn khẳng định làm không được cho nên ta sẽ lùi lại mà cầu việc khác chỉ cần để ngươi không cách nào ngồi tại trên địa ngục vương tọa liền có thể không bao lâu nữa ca ca liền sẽ chạy tới nơi này đến lúc đó là tử kỳ của ngươi chỉ cần tại ca ca đến ngươi không có có trở thành tân nhiệm địa ngục c h i chủ vậy ngươi liền sẽ vĩnh viễn mất đi trở thành địa ngục c h i chủ phương pháp dù sao ca ca có thể là một đời trước địa ngục c h i chủ sớm liền được địa ngục vương tọa tán thành có thể dễ như t r ở bàn tay lại lần nữa ngồi tại trên địa ngục vương tọa một lần nữa trở thành địa ngục tri chủ giờ phút này giáng quản giả mạn đà la khôi phục nhất định tỉnh táo ý nghị cũng theo đó phát sinh thay đổi giết lâm bắc một chuyện không thể gấp gáp không phải vậy xui xẻo sẽ là chính mình chuyện quan trọng nhất là trì hoãn thời gian là không cho lâm bắc ngồi tại trên địa ngục vương tọa có thể nàng không biết ý nghĩ của mình bị lâm bắc biết rõ rõ, rõ ràng ràng. toàn bộ viết tại tin tức cột bên trong giáng quản giả mạn đà la kiến thức đến ngươi thi triển ra quỷ thần kỹ phía sau nàng khôi phục tình huống biết muốn giết ngươi rất khó cho nên đem trì hoãn thời gian không cho ngươi ngồi lên địa ngục vương tọa trở thành mục tiêu thứ nhất nghĩ kéo dài thời gian đúng dịp ta có thể là quyết định tại địa ngục vương tọa giáng lâm một sắt na liền ngồi tại bên trên trở thành địa ngục tri chủ há lại sẽ để ngươi như nguyện lâm b á c quả quyết đối với một trăm mười bảy tên nắm giữ cực mạnh thực lực quỷ bột bọn họ hạ lệ toàn bộ đậu thủ tập trung hỏa lực đối phó d á m còn giả không cần có giữ lại tốt nhất là có thể giết nàng ta cũng sẽ tham dự trận chiến đấu này nói xong đao kiếm thần dực xuất hiện tại phía sau hắn chỗ hô đao kiếm thần dực đ i ố n g như vỗ lâm b á c bay thẳng vào đến trên bầu trời bây giờ đao kiếm thần dực càng thêm cương đại liền cấm vị trí cao ma trượng đều chưa ở bên trên tại lâm bắc lên không quá trình bên trong đã thả ra mấy chục đạo c ô n chú cùng với mặt khác ngũ hoa tám môn nhưng đều y lực mạnh mẽ công kích từ xa đồng thời quỷ b u ộ c bọn họ cũng phát động công kích bởi vì g i á m quản giả mạn đà la đang đứng ở không trung cho nên có thể sử dụng chỉ có viễn trình thủ đoạn những cái k i a am h i ể u cận chiến quỷ b u ộ c chỉ có thể bất đắc di t h ở dài chỉ có một một số nhỏ biết bay cận chiến loại hình quỷ b u ộ c mới có thể hướng về g i á m quản giả mạn đà la phát động tiến công ngắn ngủi vài giây đồng hồ g i á m quản giả mạn đà la tình cảnh liền thay đổi đến đặc biệt kém cỏi vô cùng vô tận công kích đang hướng về nàng đánh tới nhìn phía dưới chỗ như biển sao mênh n ô n g công kích g i á n quản giả mạn đà la ra đầu đều tại tê dại liền xem như cường đại như nàng cũng không dám gắng gượng chống đỡ những n à y công kích Thật là khủng bố. suýt nữa quên mất những n à y người chơi đều là tuyệt đối cường giả đều do hắn là hắn giết những n à y người chơi lúc quá dễ dàng mới sẽ dẫn đến ta sơ sót điểm này g i a n g quản giả mạ n đà la theo bản năng liền muốn cách rời khỏi những n à y công kích có thể là căn bản không có cơ hội lâm bác trước những công kích k i a m ộ t bước đi tới bên người nàng một tay cầm ma văn đường hành o nao một tay cầm thai ách ma liêm có thập tự loại hình chém đúng ra kịp phản ứng phía sau g i a n g quản giả mạ n đà la lập tức bắt đầu phòng ngự một bức tường băng xuất hiện tại phía trước nhưng n ô dụng tường băng trực tiếp bị chấn át một đường đao một liêm đao thế công không có chịu ảnh hưởng chương 537, khó giải quyết thai nạn lực lượng chương 537, khó giải quyết thai nạn lực lượng gián g quản giả mạn đà la biết ma văn đường hành đao cùng thai ách ma liêm cường đại một cái là siêu hung cấp quỷ khí uy lực tự nhiên cường hãn hắn rất một cái tuy là đại hung cấp quỷ khí nhưng trên thực tế lực lượng không kém gì siêu hung cấp quỷ khí mà còn cái này hai cái sức mạnh của quỷ khí đều rất đặc thù cái trước là thần bí điên ma lực lại có thể đem tất cả chặt đức bao gồm thân thể cùng linh hồn thời không gian cũng là như vậy cái sau là ẩn chứa vô tận nguyền rủa một cái liêm đao bị chém chúng về sau sẽ người mang ngàn vạn nguyền rủa tại không có tận cùng thống khổ cha tấn bên trong chết đi nguyên r ù a loại hình rất nhiều nhằm vào thân thể nhằm vào linh hồn nhằm vào ký ức một khi bị công kích đến l i ê n đại biểu sẽ tiếp nhận trí mạng thống khổ nàng biết rõ không thể bị cái này hai cái quỷ khí công kích đến nếu không dù cho nàng là g i á m quản giả lại nắm giữ sức mạnh của ngụy quỷ thần cấp cũng không dám mạo hiểm như vậy sau m ộ t k h ắ c duy nhất một lần xuất hiện vô số chắn tường băng đồng thời ở vào rất nhiều tường băng bảo vệ bên trong g i á m quản giả mạn đà la thả ra mặt khác thuộc tính tai nạn lôi thai cựu trọng tiên lôi trấn nát thế gian lôi thai h á cám lôi đỉnh đánh nát và vật phong thai gió lốc càn quét thiên đ i ệ phá vỡ nạn lụt ngày lộ lỗ h ổ n g chút xuống như rót thổ thai thiên băng địa liệt sơn hà sập tre t r ú n g t hai nàng một hơi thả ra nhiều đến m ộ ư ơ i loại tai h nạn mỗi một loại tai h nạn uy lực đều rất mạnh đ ặ t ở bình thường trong thành thị đều đủ để để tòa thành thị kia tiếp nhận cực kỳ nghiêm trọng tổn thất bên trong cư dân sẽ chết đi bảy thành bên trên còn lại ba thành sẽ chịu không đồng đẳng tổn thương vì vậy mà chết chỉ là vấn đề thời gian cái này tất cả tai h nạn đều hướng về lâm bắc đánh tới chỉ cần đem ngươi giải quyết ngươi những cái kia quỷ b u ộ liền sẽ cùng nhau bị giải quyết giống như đại dương hai loại nhan sắc lôi điện mang theo dọa người vì thế bổ xuống từng mảnh từng mảnh lôi điện ngưng tụ làm m á n h hổ bộ dạng phát ra âm thanh lớn bổ về phía lâm bắc ầm ầm tiếng sấm liên tiếp không ngừng phản phất muốn đem toàn bộ địa ngục bổ thành p h ấ n vụn hô hô sức mạnh lớn đến có thể đem ngọn núi lật tung gió lốc nổi lên đồng thời những ngày gió lốc giống như l ư ớ i đ a o s ắ p bén từ mặt đất cạo qua lúc mặt đất bị cạo ra rất nhiều vết thương đám mây cùng khí lưu bị nháy mắt xe rách không gian đều sắp bị cạo và mèo hào như chậu hắt đồng dạng mưa to từ không trung phát tiết mà xuống phản phất là bị một cái bàn tay vô hình điều khiển. toàn bộ tập trung ở một phiến khu vực rơi xuống mặt khác tai nạn cũng toàn bộ xuất hiện chủ yếu mục tiêu công kích là lâm bắc nhiều ra đến bộ phận công kích thì là quỷ b ộ bọn họ tiếp nhận a cái này từng vòng tai h nạn l i ê n tính không có cách nào giết n g ư ơ i nhưng chỉ cần có thể kéo lại ngươi l i ề n tốt thuộc về ngươi một bộ phận quỷ b ộ cũng tất nhiên sẽ bị ta tai h nạn tác động đến không chết cũng sẽ bản thân bị trọng thương cứ việc trong tầm mắt xuất hiện nhiều loại tai h nạn có thể lệ thuộc vào lâm bắc quỷ b ộ bọn họ lại không có một cái cảm giác được sợ hãi bọn họ gắt gao tuần hoàn theo lâm bắc ra lệnh không ngừng đối giám quản giả mạng đà la thả ra công kích xác thực người rất mạnh nếu như là đại quy mô tác chiến ngươi sẽ trở thành khó giải quyết nhất định nhân hai nạn năng lực tất cả đều là phạm vi loại công kích nhưng đối với ta vô dụng tự nói ở giữa lâm bắc đã tiến vào hư hóa trạng thái lại lần nữa thoát ly cái này cái thế giới nhưng hắn bay tới đằng trước tốc độ lại không có vì vậy trở nên chậm ngược lại là thêm nhanh hơn không ít trực tiếp xuyên qua tầng tầng tường băng phòng ngự tiến vào tường băng nội bộ bất quá tình huống tương đối khó giải quyết g i á m quản giả mạn đà la hiển nhiên dữ liệu được lâm bắc sẽ tiến vào hư hóa trạng thái cho nên trực tiếp làm đến dùng công kích đem xung quanh chỗ có không gian phong tỏa tình trạng một tia khe hở đều không có lưu lại liền nàng đều không thể động đậy chương năm trăm ba mươi tám liền cái này cũng nghĩ bảo vệ tốt ta chương năm trăm ba mươi tám liền cái này cũng nghĩ bảo vệ tốt ta đây là g i á m quản giả mạn đà la cố ý hành động ừ liền biết ngươi sẽ tiến vào hư hóa trạng thái cho nên ta mới sẽ đặc biệt làm như vậy không cho ngươi công kích không gian ta nhìn ngươi làm sao sử dụng hư hóa lực lượng nếu không vẫn bảo trì hư hóa nhiều lắm là có thể tránh thoát ta tai nạn công kích nếu không liền giải trừ hư hóa tiếp nhận thụ thương nguy hiểm đến công kích ta ngươi chỉ có thể từ cái này hai lựa chọn bên trong chọn một cái kỳ thật nàng cũng là tại đánh c ư c trong tầm mắt không một chỗ chỗ an toàn cho dù tránh thoát hai nạn tập kích có thể xung quanh đều là nặng nghề tầm băng một khi giải trừ hư hóa trạng thái liền sẽ bị hàn băng bão trùm rất khó công kích đến giám quản giả mạn đà la xem ra duy nhất địa phương an toàn chính là nàng hiện tại vị trí vùng không gian kia có thể nơi đó đã bị nàng c h i n g cứ ta không cách nào cùng nàng trùng điệp một vòng này tiến công n ở p h í trường hợp này lâm bắc còn là lần đầu tiên đối mặt nhưng hắn rất nhanh liền nghĩ ra phá giải phương pháp chỉ có thể thêm đầy h ả o cảm đem khoảng cách nàng gần nhất cái kia vài miếng tường băng h ả o cảm độ thêm đầy sau đó ta đến đó giải trừ hư hóa phát động tiến công nghĩ tới đây lâm bắc nhìn hướng khoảng cách g i á m quản giả mạn đà là gần nhất tường băng hệ thống công năng rất mạnh trừ không thể thêm người bên ngoài h ả o cảm độ còn lại vạn vật h ả o cảm độ đều có thể thêm đầy trong đó cũng bao gồm loại này tường băng chỉ cần có thể nhìn thấy tin tức cột liền có thể đem hào cảm độ thêm đầy mà lúc này tường băng tin tức cột xuất hiện siêu cố băng tường hào cảm độ đối địch một loại siêu cấp kiên cố tường băng liền xem như ác n g ộ n g cấp ác quỷ cũng khó có thể phá hủy loại này tường băng cho dù là tiếp nhận rất cao nhiệt độ cũng sẽ không hủy đi đồng thời nắm giữ rất mạnh tái sinh công năng bị phá hư phía sau có thể trong thời gian cực ngắn khôi phục thêm đầy hào cảm hào cảm điểm còn có ba ngàn v ạ n hơn nghĩ thêm đầy mấy mặt siêu cố băng tường hào cảm thực sự là một kiện lại chuyện quá đơn giản thậm chí có thể nói chính là tại vậy vậy nữa rồi ký chủ thêm đầy mấy cái dán quản giả xung quanh cái t i ê một vòng lâm bác sớm đã nghĩ điểm này chỉ cần đem g i á m quản giả mạn đà la xung quanh cái kia vòng tường băng hảo cảm độ thêm đầy vậy liền đại biểu cho g i á m quản giả mạn đà la tình cảnh sẽ trở nên bị động tại bản thân bị tường băng hạn chế không cách nào động đậy đồng thời còn muốn đối mặt hành động không bị hạn chế lâm bắc công kích đinh siêu cố băng tường hảo cảm độ đã tăng lên đến tối cao tổng cộng hao phí mười lăm vạn hảo cảm điểm còn t h ừ a hảo cảm điểm là ba bốn t r ă tám ba tám n g h sáu mươi tổng cộng thêm đầy sáu cái siêu cố băng tường xung quanh cùng trên dưới một cái tiêu phí hảo cảm điểm là hai mươi lăm nghìn tương ứng tin tức cột xuất hiện siêu cố băng tường hảo cảm độ trí cao nó sẽ hoàn toàn nghe lệnh của ngươi ngươi để nó biến thành cái gì hình dạng nó liền sẽ ngoan ngoãn biến thành cái gì hình dạng ngươi để nó khi nào hòa tan biến mất nó liền sẽ khi nào hòa tan biến mất ngươi để nó vây khốn nước nó liền sẽ vây khốn người nào nó là hoàn toàn trung thành với ngươi tưởng tượng siêu cố băng tưởng sáu cái tin tức cột đều là như vậy cái này s á u mặt tường băng đã triệt để thuộc về lâm bắc trở thành lâm bắc đối phó giám quản giả mạng đà la cường đại trợ lực cũng không tiếp tục là ngăn cản giờ phút này lâm bắc vẫn như cũ ở vào trong hư hóa trạng thái hắn đứng tại cái k i a không gian đặc thù nhìn xem bị tầng tầng tường băng bao khỏa g i á m quản giả mạn đà la hiện tại ngươi còn có thể cầm trở ngại gì ta ngươi lại nên như thế nào tránh thoát công kích của ta đang lúc nói chuyện trong hư hóa trạng thái lâm bắc đi thẳng về phía trước hắn đem càng nhiều lực lượng rót vào ma văn đường hành đao cùng trong thai ách ma liêm cái này hai cái trong v ỷ khí tập hợp lực lượng càng ngày càng nhiều lập tức liền sẽ đạt tới có thể tiếp nhận cực hạn mà g á n quản giả mạn đà la còn không biết xảy ra chuyện gì nàng ngay tại đắc trí cảm giác chính mình rất thông minh dùng loại này phương pháp vây khốn lâm bắc biến tướng phế bỏ lâm bắc thủ đoạn mạnh nhất b ư ớ c bách lâm bắc chỉ có thể t ừ hủy bỏ công kích cùng trả giá đắt cũng muốn công kích chúng lựa chọn vô luận là loại nào đối với nàng mà nói đều là thắng lợi ngươi dám giải trừ hư hóa công kích ta sao nếu là dám vậy chỉ có thể nói ngươi thực tế ngu xuẩn tại ngươi bị tầng băng vây khốn m ấ y mắt ta sẽ thả ra mặt khác hai nạn công kích ngươi ta phóng thích hai nạn có thể không cần ngâm sướng tụ lực chỉ cần tùy tiện động đọng ngón tay lên tốt ta có thể đặc biệt t r ừ n lại có thể để cho ngón tay tiến hành nhẹ nhàng hoạt động không gian mặc dù bộ dạng này không có cách nào giết chết ngươi nhưng chỉ cần có thể để cho giáng quản giả mạn đà la không cảm giác được xung quanh tường băng dị thường bởi vì nàng chỉ là có thể đơn thuần ngưng tụ tường băng một khi tường băng thành hình liên sẽ một mực bảo trì loại này bộ dáng không có cách nào tiến hành hai lần điều khiển nửa phút phía sau lâm bác chuẩn bị cuối cùng đạt đến thực hạng không cách nào lại hướng hai cái trong vị khí chuyển vào càng nhiều lực lượng h ắ n biết là thời điểm độc thủ cái này một k í c h có lẽ không có cách nào trực tiếp giết nàng nhưng tại suất kỳ bất ý tình huống đủ để đem nàng làm trọng thường về sau nếu có thể đem nắm chặt cơ hội để càng nhiều công kích trúng đứt nàng tình huống sẽ trở nên càng có lợi hơn thậm chí có khả năng một hơi phế đi nàng suy nghĩ vận chuyển ở giữa lâm b á c tiếp tục hướng phía trước bay đi rất nhanh đi đến khoảng cách g i á m quản giả mạn đà la gần nhất cái kia vòng tường băng chỗ giờ phút này cái này s á u mặt tường băng đã hoàn toàn bị hắn trưởng khống mấy giây sau lâm b á c xuất hiện tại g i á m quản giả mạn đà la ngay phía trước mặt kia tường băng chỗ vị trí là tại tường băng nội bộ hắn quả quyết giải trừ hư hóa trạng thái chính thức xuất hiện tại tường băng bên trong đồng thời lâm b á c còn trong bóng tối điều khiển tường băng cái này sau mặt tường băng tại lén lút phát sinh biến hóa gặp tình huống như vậy g i á n quản giả mạn đà la lúc này vui mừng kỳ thật nàng rất cảm giác ngoài ý mướn không nghĩ tới lâm bắc sẽ làm ra loại này lựa chọn vậy mà chủ động xuất hiện ở tường băng bên trong g i a n g quản giả mạn đà la không có đắm chìm tại trong vui sướng lập tức liền chuẩn bị thả ra một đống lớn thai nạn đi công kích lâm bắc có thể sau một khắc nàng lại phát hiện một chuyện đáng sợ không động được nàng căn bản không động được mỗi ngón tay đều bị gắt gao đông cứng liền một ly khoảng cách đều không thể di động cái này cùng dự đoán hoàn toàn khác biệt làm sao sẽ dạng này g i a n g quản giả mạn đà la kinh ngạc chừng có mắt tại nàng trong kế hoạch chỉ cần lâm bắc tiến vào tường băng bên trong liền có thể nháy mắt thả ra công kích nhưng bây giờ ngón tay lại chẳng biết tại sao không động được bị hàn băng vô tình đồng cứng động cho ta động i a n g quản giả mạn đà la theo bản năng muốn giải trừ xung quanh tường băng nhưng vô dụng những cái kia tường băng căn bản không nhận nàng khống chế không những không có giải trừ ngược lại càng động càng kiên cố vì cái gì không nên phát sinh loại này sự tình mới đối ta rõ ràng lưu lại khe hở bất kể thế nào nghĩ g i a n g quản giả mạn đà la đều nghĩ không ra cái như thế về sau tình huống đột nhiên thay đổi đến rất kỳ quái mà đúng lúc này tại tường băng nội bộ lâm bắc đúng là động chương năm trăm bốn mươi trọng thương dáng quản giả đà la chương năm trăm bốn mươi trọng thương dáng quản giả mạn đà la lâm bác hai tay đang động một tay cầm thai ách ma liêm một tay cầm ma văn đường hoành đao hai cái trong quỷ khí đều dốc vào tràn đầy lực lượng đã đạt tới cực hạn không cách nào lại nhiều chuyển vào cho dù là một tia lực lượng hắn rõ ràng thân ở nặng nề trong tân băng nên không có cách nào di động mảy may m ớ i lối có thể giờ phút này lâm bác lại tại tự do di động tới hoàn toàn không có có nhận đến hàn băng ngăn cản phảng phất vị trí không phải băng bên trong mà là ở vào một vùng bình đ ị a gián g quản giả mạ n đà là kinh hãi a hắn vậy mà có thể động kỳ quái ta đặc biệt cho chính mình lưu lại khẽ hở có thể ta lại liền đầu ngón tay đều không động được mà hắn thân ở siêu cố băng tường nội bộ hành động lúc lại gần như không có chịu ảnh hưởng hình như toàn bộ đều phản đi qua rõ ràng tại kế hoạch của ta bên trong có thể tại loại này trước mắt hành động là ta mới đối mà hắn có lẽ bị tường băng gắt gao phong bế sau đó chính diện tiếp nhận công kích của ta nhưng bây giờ lại cùng kế hoạch hoàn toàn ngược lại không có thể hành động chính là ta bị tường băng phong bế chính là ta mà có thể tự do hành động chính là hắn có thể phát động công kích cũng là hắn vì sao lại dạng này nàng tiếp thu hiện thực có thể dám quản giảm ạ n đà la không hiểu tại sao lại giảm này lâm bắc đến phía sau sở tác sở vi nàng có thể làm ộ t g i â y không rơi xem tại trong mắt mà lâm bắc cái gì cũng không làm chỉ là ở vào trong h ư hóa căn vốn không có đi phá hư ảnh hưởng từng băng có thể giờ phút này lại là như thế cái tình huống tình huống chẳng biết tại sao liền thay đổi đến không bị khống chế cái tên vương bắt đảng ngươi đã làm gì vì cái gì vì cái gì ta chuẩn bị sẽ mất đi hiệu lực lâm bắc như thế nào lại trả lời vấn đề này g i á m quản giả mạn đà la có thể hay không nghĩ thông suất liên quan đến hắn cái giam ấy hắn chỉ muốn nắm chặt cơ hội này xuất thủ không phải vậy một khi để g i á n quản giả mạn đà la kịp phản ứng tình huống rất có thể liền sẽ thay đổi học bét sau một khắc hai á c ma liêm cùng ma văn đường hoành đao đồng thời chạm tại giám quản giả mạn đà la trên người nàng bị trên dưới trái phải trước sau sáu cái phương hướng hàn băng đông kết căn bản không có cách nào tránh đi lâm bắc lần này công kích tranh hai cái uy lực cực mạnh quỷ khí đồng thời chém vào thân thể của giám quản giả mạn đà la kém một chút đem thân thể nàng chém thành ba đoạn mặc dù không có chặt đứt nhưng cũng chém vào thân thể ấy ba phần tư chỉ còn lại một phần rất nhỏ miễn cưỡng liên kết nếu là nhắc lại một lần nữa tỷ lệ lớn liền sẽ vỡ ra hai ách huyền rủa cùng cùng bạo ma văn lực lượng đồng thời bộc phát điên cuồng công kích tới giáng quản giả mạng đà la đau nhức khó có thể chịu được xuất hiện giáng quản giả mạng đà la toàn thân đều đang chảy máu nàng đang thống khổ gào k h é t biểu lộ dữ t ậ n đến cực điểm đầy mặt viết thống khổ a ba giáng quản giả mạng đà la muốn run g dậy muốn nắm chặt nắm đấm làm dịu thống khổ nghĩ tranh thủ thời gian sử dụng đạo cụ điều trị thương thế có thể là nàng làm không được sáu mặt tường băng phẳng phất thành lồng giam đem nàng gắt gao vây ở bên trong trừ cắn răng tiếp nhận bên ngoài nàng cái gì đều làm không được bởi vì có đau giáng quản giả mạng đà la cắn nắt r huyết dịch từ trong miệng múi phun ra ngoài trong mắt của nàng bên trong dày đặc tia máu đỏ thắm thật là đau ca ca ca mau cứu ta nàng đang lớn tiếng gào thét cho dù là chính diện nghe đến cái này tan nát cói lòng tiếng giống trên mặt lâm bắc cũng không có chút nào lộ vẻ xúc động lần này công kích trên cơ bản muốn nàng nửa cái mạng phải tiếp tục cái kia sáu mặt tường băng khốn không được nàng thời gian quá dài nghĩ tới đây hắn quả quyết lại lần nữa phát động công kích lần này một tay mang theo toái tinh quần sáo một tay cầm cấm kỵ trí cao ma trượng sau lưng đao kiếm thần dực toàn diện mở rộng tự kỳ của người đến trong nội hận tâm duy nhất tồn tại suy nghĩ chính là không thể bị lâm bắt cho công kích đến nếu như bị công kích lần nữa đến hậu quả nghiêm trọng không thể tưởng tượng nổi nàng căn bản tiếp nhận không nổi hoàng bét hoàng bét không thể Chuyệt đối k ô nhưng g t ể thể bị công kích Cho cố chế của đến. Động. Cho ta đậu. Giang quản mạn nén muốn mạng đau đớn, muốn khống chế thân thể của mình n giả h đậu. Đà đau đậu. ta La vô dụng vô luận nàng cố gắng thế nào đều vô dụng thụ thương nghiêm trọng thân thể bị tầng băng nốt chết sống không có cách nào đậu phía trước không bị tổn thương lúc đều không thể thoát khỏi siêu cố băng tầng gò bó thúng chi là nhận trí mệnh thương thế hiện tại g i a n g quản giả mạn đà la chỉ có thể mượn nhờ lực lượng của thân thể dãy ruộng nàng phóng tay của thai nạn bị đông cứng không cách nào dựa vào sức mạnh của thai nạn phá hủy tường băng đừng vô dụng không bằng yên tâm đi chịu chết đang lúc nói chuyện lâm bắc mang theo toái tinh quyền sáo cái tay kia đánh ra ẩn chứa mạnh mẽ lực trùng kích một quyền này t h ẳ n g tắp hướng về giám quản giả mạn đà la thứ một vết thương đánh tới hiện nhiên là muốn muốn đem giám quản giả mạn đà la thân thể triệt để được gãy đồng thời hắn cầm cấm kỵ trí cao ma t r ư ợ g một cái tay khác bắt đầu thả ra một đạo lại một đạo uy lực mạnh mẽ c ấ m chú đ ặ t đến cực hạng c ấ m chú uy lực kỳ thật không hề so thai nạn yếu khác nhau đơn giản là một cái phong thích chỉ cần động, động nhở chính là đũa phép mà thôi sau lưng lâm bắt chỗ lớn triển khai trên đao kiếm thần rực từng thành từng thanh quỷ khí tho mỗi một chiếc đều thẳng tắp nhắm ngay giám quản giả mạn đà la chỉ cần lâm bắc tâm nghiệm vừa động những n à y quỷ khí liền sẽ lập tức động lên sẽ hung hăng đâm vào đến thân thể của giám quản giả mạn đà la bên trong giám quản giả mạn đà la cứ việc lại không cam tâm lại làm sao dùng sức đi dãy ruộng nhưng đều không làm nên chuyện gì nên chuyện phát sinh còn là sẽ phát sinh bị chúng đích là chú định kết quả cuối cùng tại mấy giây sau đó lâm bắc đánh ra một q u y ề n kia thành công đánh trên thân giám quản giả mạn đà la bởi vì lực trùng kích thực tế quá mạnh dẫn đến xung quanh trên siêu cố băng tường hiện ra đạo đạo vết rách xem ra không bao lâu nữa liền sẽ vỡ vụn mà chính diện tiếp nhận một kích này g i á m quản giả mạo đà la nhận đến tổn thương tự nhiên càng thêm nghiêm trọng nguyên bản miễn cưỡng nối liền cùng nhau thân thể nơi này khắt triệt để tách ra đồng thời bị c ố kia lực trùng kích sẽ rách thành càng nhiều khối vụn thả mắt nhìn đi ít nhất có mấy chục khối nhiều lớn nhỏ đồng thời không nhất trí xen vào nhau tại tường băng bên trong bên trong một cái khối vụn có giảm quản giả mạo đà la hai mắt tại đôi mắt này bên trong ẩn chứa cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng không thể tin vì cái gì vì sao lại biến thành cái dạng này không không nên dạng này tất cả đều cùng nàng nghĩ không giống giết chết lâm bắc vây khốn lâm bắc căn bản làm không được cuối cùng bị vây là chính mình mắt thấy sắp bị giết cũng là chính mình mà trái lại lâm bắc nhưng là bình yên vô sự nhiều nhất chỉ là tiêu hao một ít lực lượng giờ phút này g i á m quản giả mạn đà la đặc biệt đừng hối hận sớm biết như vậy nàng tuyệt sẽ không tiến vào cái này phó bản hiện tại không riêng kế hoạch thất bại thậm chí liền chính mình mệnh đều sẽ góp đi vào Giám quản giả chi mạng quản Đà La chi tử. sự t ì n h đã thành kết cục đã định vô luận g i á m quản giả mạn đà la làm sao hối hận cũng không q u ả n nàng có c ỡ nào không cam tâm đều không thể sửa cái này bị lâm bắp một tay chế tạo ra tình thế chắc chắn phải chết cấm kỵ ma pháp ngàn vạn quỷ khí lập tức liền sẽ công kích tại trên người nàng mà những này công kích tất nhiên sẽ đem nàng triệt để giết chết không được ta không thể chết nếu như ta chết liền sẽ triệt để chết đi ta cùng những tên kia không giống bọn họ chết còn có thể tại thế giới khủng bố một lần nữa có thể ta không có loại này cơ hội ta đã chết qua hai lần tại trở thành chức g i á n quản giả Mạng đà la một mực chờ tại bên trong địa ngục, bồi tiếp ca ca khắp nơi tàn Đà địa La ca ca trở tiếp bồi khắp s á t mà Mãi về. đ ế n có một n g à nàng nàng là thành y cùng liền đến khủng ẩn nút hiện chúng giết giới giám ca ca của chết, cái việc, sau đều đó đi đổ mưu biểu xuất bị bố. bí bởi cái thế Một mật một một thì trở số vì quản giả g i á mạng quản đà la cùng tiền nhiệm địa ngục c h i chủ đều chỉ còn lại một lần cuối cùng bị giết cơ hội chỉ cần lại bị giết chết một lần liền sẽ triệt triệt để để chết đi không cách nào đi đến thế giới khác được đến lại đến một cơ hội duy nhất cho nên d á n quản giả m ạ n đà là không muốn chết cho dù là kế hoạch thất bại nàng cũng không muốn lại chết một lần dù sao lần này sau khi chết liền không có cách nào lại tới có thể dám quản giả mạng đà la cũng biết liền xem như nàng cực hạn h è n mọn cầu xin tha thứ lâm b á c cũng sẽ không cho nàng sống sót cơ hội Cà ca người mau tới mội mội có nguy hiểm mau tới cứu mội mọi người nhưng vô dụng cố gắng của nàng cầu cứu căn bản không chiếm được tiền nhiệm địa ngục c h i chủ đáp lại lâm bác nghe đến rất tâm phiền đừng tê ờ h ắ n tới cũng vô dụng không quản hắn là tiền nhiệm địa ngục c h i chủ vẫn là phía trước tiền nhiệm địa ngục tri chủ chỉ cần hắn cùng ta là địch vậy ta liền sẽ liền hắn cùng nhau giết hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian cạo chết giám quản giả mạn đà la sau đó chờ địa ngục vương tọa đến thuận thuận lợi lợi ngồi tại trên địa ngục vương tọa tình huống phát triển so lâm bắc d ự liệu tốt hơn nhiều hắn không nghĩ có thể nhanh như vậy liền giải quyết đi giám quản giả mạn đà la nhắc tới còn phải cảm ơn nàng nếu như không phải nàng chế tạo ra siêu cố băng tầm vây k h ô n chính mình ta cũng không có cách nào nhẹ nhàng như vậy lấy được thắng lợi l i ê n tại lâm bắc tự nói lúc từ hắn phóng thích ra c ầ m chú ma pháp cùng cường h ã n quỷ khí cũng tiếp ngay cả công kích tại trên người giám quản giả mạn đà la anh, hai tầng công kích n ộ tung loại loại sức mạnh n ộ tùng điên cùng tàn phá i á m quản giả mạn đà la khối vụn chỉ thấy nhiều đến mấy chục khối g i á m quản giả mạn đà la thân thể đang lấy một loại tốc độ cực nhanh biến mất có bị ma pháp phá hủy thành bụi phấn có bị đao kiếm đâm xuyên hoặc chém cắn nát không có có một cái có thể trốn qua bị triệt để hủy đi vận mệnh thân thể mặc dù biến thành dạng này có thể cảm giác lại còn liên kết cho nên g i á m quản giả mạn đà la tại đồng thời tiếp nhận nhiều loại kịch liệt đau nhức lần này thật chết chắc ai cũng ai cũng cứu không được ta vì cái gì ta vì sao lại ngu xuẩn cùng ca ca hợp mưu loại này sự tình tại ta cần hắn thời điểm hắn lại, lại ở nơi nào ta hận ta thật hận ta không muốn chết đến mức nàng phóng thích ra những cái kia tai nạn thì là cùng quỷ buộc bọn họ công kích lẫn nhau triệt tiêu lẫn nhau căn bản là không có cách tổn thương đến quỷ buộc bọn họ lâm b á c đứng tại trong tầm băng một mặt lạnh nhạt nhìn xem g i á n g quản giả mạn đà la hắn cứ như vậy nhìn xem g i á n g quản giả mạn đà la một chút xíu chết đi ước chừng ba phút phía sau thân thể của g i á n g quản giả mạn đà la khối vụn toàn bộ hủy diệt cuối cùng chỉ để lại một bãi cho tàn đến đây dáng quản giả mạn đà la triệt để chết đi chương năm trăm bốn mươi ba địa ngục vương tỏa mới tới lâm b á c đáp xuống đất thần tốc điều chỉnh trạng thái nắm chặt thời gian khôi phục thể lực giải quyết tiếp xuống chỉ cần chờ địa ngục vương tỏa đến còn có không đến m ộ ư ơ i phút giải quyết nàng so theo dự liệu đơn giản rất nhiều nhưng không thể buông lỏng cảnh giác nàng không phải sau cùng nguy hiểm hắn hạ lệnh để quỷ buộc bọn họ cũng nhanh nghỉ ngơi tốt nên đối với kế tiếp nguy hiểm thông qua phía trước lần lượt nhìn thấy tin tức cột lâm b á c biết chân chính cũng là nguy hiểm lớn nhất nhưng thật ra là vô cùng có khả năng đến tiền nhiệm địa ngục tri chủ cũng chính là dám quản giả mạn đà la thân các ca cái kia gần như độ diệt trong địa ngục phần trăm chín mươi thôn xóm kinh khủng tồn tại s a nguy n g hiểm hơn g i á m quản giả mạn đà la hắn tỷ lệ lớn sẽ đến mà còn đến sẽ không quá muộn chỉ hy vọng hắn đừng s o địa ngục vương tọa sớm đến nghĩ đến sắp đối mặt tiền nhiệm địa ngục c h i chủ lâm bắc cũng không có tuyệt đối có khả năng chiến thắng lòng tin dù sao đối phương nắm giữ s á t lục phát tắc s á t lục phát tắc từ mặt chữ ý tứ nhìn lại liền rất mạnh vừa nghĩ tới s á t lục phát tắc lâm bắc liền cảm giác mới vừa mới có hơi xúc động g i á m quản giả mạn đà la tin tức cột bên trong rõ ràng viết nàng có năng lực tổng cộng có hai cái một cái là tai nạn một cái là sắt lục mà vừa vặn chiến đấu bên trong hắn hạ thủ thực tế quá nhanh quá quả quyết dẫn đến g i á m quản giả mạo đà la chỉ tới kịp sử dụng ra thai nạn lực lượng căn bản không có cơ hội sử dụng s á t lục lực lượng bởi vậy lâm bắc có chút hối hận nếu như mới vừa mới xuống tay nhẹ một chút nói không chừng còn có thể trước thời hạn thể nghiệm bên dưới s á t lục năng lực làm tốt về sau chiến đấu làm cái chuẩn bị ai có thể trách ai đâu muốn trách lời nói chỉ có thể trách ta hiện tại so vừa tiến vào cái này phó bản lúc mạnh quá nhiều nếu như đổi thành vừa tiến vào cái này phó bản lúc lâm bắc mặc dù cũng có chiến thắng niềm tin của gián quản giả mạo đà la nhưng cái này chiến đấu quá trình tuyệt đối rất khó khăn đến hao hết toàn bộ lực lượng cùng sử dụng tất cả vừa liếng đến cuối cùng còn sẽ đem mình làm rất chật vật nếu là tại cái này chàng sau khi chiến đấu kết thúc xung quanh còn cất dấu người chơi k h á c cùng ác quỷ như vậy lâm bắc liền sẽ rơi vào rất nguy hiểm tình cảnh bên trong vật ký không tốt thậm chí khả năng sẽ chết bất quá lâm bắc cũng không hối hận dù sao sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn thời gian một chút x í u mất đi p h í a khu vực này t r ư ớ chưa nay c từng có yên tĩnh lâm bắc cùng chúng quỷ bột một mực chờ đợi lợi cuối cùng ước chừng mười phút đi qua trò chơi khủng bố thanh âm nhắc nhở đúng giờ vang lên thời gian đến địa ngục vương tỏa chính là sắp giáng lâm tại địa ngục vương tọa d á n g lâm về sau mời lâm bắc dùng tốc độ nhanh nhất đi ngồi đến phía trên địa ngục vương tọa địa ngục vương tọa sẽ chỉ ở nơi đây chờ một phút như một bên trong phút lâm bắc không cách nào ngồi tại trên địa ngục vương tọa im lặng nhận coi là từ bỏ cơ hội này một máy mắt lực chú ý của mọi người đều độ cao tập trung lâm bắc càng là trực tiếp sử dụng đao kiếm thần dực đồng thời ngay lập tức tiến vào hư hóa trạng thái hắn không cho phép không may xuất hiện dù sao chỉ có một phút thời gian đúng lúc này khoảng cách lâm bắc đại khái cách xa trăm mét mặt đất b ỗ n nhiên biến thành sôi trào khắp trốn hết trì huyết trì chiếm diện tích rất lớn một mực lan tràn đến lâm bắc mũi chân chỗ chỉ cần hắn di chuyển về phía trước cho dù là một cm liền sẽ tiến vào huyết trì phạm vi bên trong huyết trì vô cùng đỏ tươi tản ra để người buồn nôn mùi máu tươi ao máu này đồng thời không bình tĩnh không ngừng có bạch cốt cánh tay hoặc trắng sương sọ trở từ trong hồ thoát ra sau đó lại sẽ chìm vào đến trong huyết trì hô lâm bắc hít sâu một hơi một bước bước vào đến trong huyết trì tại tiếp xúc đến huyết trì nháy mắt hư hóa trạng thái đúng là tự động giải trừ chương năm trăm bốn mươi bốn ngồi tại trên địa ngục vương tọa lâm bác rơi vào trong huyết trì sau lưng đao kiếm thần dự cũng c biến mất theo huyết trì cũng không sâu vừa vặn không có qua phần eo của hắn mà lúc này tại huyết trì trung tâm chỗ chậm rãi dâng lên một cái vương tọa cái này vương tọa hoàn toàn do đầu lâu cùng đứt gãy đao kiếm tạo thành chỉnh thể sắc điệu là màu trắng rất nhiều nơi điểm s u y ế t lấy huyết sắc đệm cùng chỗ tựa lưng cùng với tay vịn tựa hồ là dùng đặc thù nào đó bằng da bổ sung vật làm thành thoạt nhìn liền đặc biệt mềm, mềm dẻo ngồi tại bên trên khẳng định sẽ rất dễ chịu cùng địa ngục vương tọa tin tức tương quan cổ xuất hiện địa ngục vương nó tại trong địa ngục sinh ra tại vô tận trong núi thây biển m á u sinh ra nó chứng kiến qua vô số tử vong hấp thu vô tận khí tức tử vong trong những tháng năm dài đằng đang đã qua lĩnh ngộ sát lục phát t á c tại trong lúc này nó không ngừng tại bên trong địa ngục sát lục tại bên trong địa ngục giết r a huy danh hiền hách là trong địa ngục ban đầu chứa tể người bị vô số ác quỷ tôn sưng là địa ngục c h i chủ phía sau bởi vì vì một số biến cố nó chủ động từ bỏ địa ngục c h i chủ vị trí này tự nguyện trở thành mỗi nhiệm kỳ địa ngục tri chủ phụ t á người một khi ngồi tại bên trên liên sẽ trở thành tân nhiệm địa ngục c h i chủ thu hoạch được từ nó ban cho sát lục lực lượng cùng đối địa ngục quyền khống chế nhưng cùng lúc cũng sẽ gánh chịu rất nhiều trách nhiệm nghĩ khống chế địa ngục cho dù là chống giông địa ngục cũng không phải là một kiện có thể làm được dễ dàng sự t ì n h hơn nữa còn phải đối mặt nhằm vào địa ngục nguy hiểm chỉ thấy cái kia vô số bạch cốt cánh tay đều bắt lấy y phục của lâm bắc cùng cánh tay tựa hồ là muốn đem lâm bắc kéo vào đến huyết trì rời đáy hắn ngay lập tức trong lòng liền nắm chắc là sau cùng thử thách sao chỉ có dùng loại này phương pháp đi tới mới có thể chân chính ngồi tại trên địa ngục vương tọa mới có thể trở thành tân nhiệm địa ngục tri chủ tư hóa năng lực mới giải trừ đao kiếm thần dược biến mất đều là cường mà có lực chứng cứ tự nói ở giữa lâm bác hướng về phía trước phóng ra một bước phá tan vô số bạch cốt tại máu đỏ tươi trong hồ thần tốc tiến lên mới đi ra đi không có mấy mét trên người hắn đã khắp nơi đều là bạch cốt r ầ m rạp chẳng chịt giống như là một loại nào đó phức tạp trang sức liền tóc của hắn cũng bị bạch cốt có lên lâm bác không ngừng đẩy ra che chắn tầm mắt bạch cốt liền như thế không ngừng đi tới tốt tại mặc dù nhận lấy đông đạo bạch cốt quấy dối nhưng hắn tiến lên tốc độ coi như nhanh mua tại một bên trong phút đi đến địa mục vương tọa chỗ không phải vấn đề nan giải gì. lệ thuộc vào lâm bắc quỷ buộc bọn họ ở hậu phương nhìn xem đồng thời tại cẩn thận chú ý đến tình huống xung quanh vô luận có tình huống như thế nào phát sinh bọn họ đều có thể ngay lập tức đi đối mặt sau khi trở thành quỷ buộc bọn họ toàn bộ đều trăm phần trăm chung với lâm bắc độ trung thành đạt tới sẽ cam tâm tình nguyện là lâm bắc đi chết trình độ đ ề u cẩn thận một chút đây là chủ nhân thời khắc quan trọng nhất không thể để chủ nhân nhận đến bất kỳ quái dày nào nói rất đúng chúng ta thật tốt t r o n g coi phía sau ai dám đến liền giết a y q u n hắn là nhân loại vẫn là á quỷ tại chủ nhân trở thành địa ngục tri chủ phía sau chúng ta chính là địa ngục tri chủ thủ hạ chế tướng rất nhanh nửa phút đi qua lâm bắc một giây không ngừng tiến lên đã đi qua hơn phân nửa khoảng cách lập tức liền có thể lấy chính thức đến địa ngục vương tọa vị trí mà giờ khác này hắn tình trạng cực kỳ khủng bố trừ hai mắt bên ngoài thân thể những bộ vị khác bên trên không quản là lỗ thai cái mũi hoặc là miệng đều bị mang theo đỏ tươi vết máu bạch cốt gắt gao bám vào ở loại tình huống này phía dưới căn bản nhìn không ra lâm bắc nguyên bản d á n g dấp ra sao chương 545, cảm thụ tử vong chương 545, cảm thụ tử vong không riêng gì ở bề ngoài dị thường giờ phút này lâm bắc phương diện tinh thần cùng linh hồn phương diện đồng dạng nhận lấy đặc biện trước mắt hắn hình ảnh đã không riêng gì huyết trì đơn giản như vậy hắn nhìn thấy chính là núi thây biển máu là vô số sinh linh v ỡ lạc nhân loại tử vong động vật tử vong thực vật tử vong ác quỷ tử vong đến không hết tử vong gặp mặt giống như đèn cáo quân không đứng ở trước mắt hắn phát hình lâm bác tựa như tại nhìn một tràng chín dê điện ảnh mỗi một bức tranh đều vô cùng chân thực hắn hình như trở thành một cái đặc thù người quan sát tại kinh nghiệm bản thân từng tràng khác biệt tử vong đủ kiểu tử vong bởi vì bệnh tử vong bởi vì ngoài ý muốn tử vong còn có tự nhiên tử vong bị người giết bị thú vật giết bị ác quỷ giết trong hai nạn tử vong, trong chiến tranh tử vong. Tóm lại, là ngũ hoa tá môn m thiên hình vạn trạng tử vong rõ ràng chỉ có ngắn ngủi hai mươi giây nhưng lại dài r ằ n g giặc giống như vượt qua ngàn năm lâu mỗi chứng kiến một lần tử vong linh hồn của lâm bắc liền sẽ có được một lần thăng hoa như thế một hồi đã thăng hoa không biết bao nhiêu lần tại cái này lần lượt chứng kiến bên trong hắn đối tử vong lý giải càng thêm c ắ t sâu tối tăm bên trong có một loại lực lượng chính đang tràn vào trong cơ thể hắn thân thể của hắn tiến lên hoàn toàn là xuất phát từ bản năng không riêng gì hình ảnh còn có âm thanh tử vong phía trước têu rên têu thảm đừng dễ ta lòng nguồn ta Còn có đ ố thật i gian lưu l u y ế không phải cố ý van cầu ngươi cho ta một cái cơ hội chết tiệt chiến tranh ta chán ghét chiến tranh nguyện đợi sau không có chiến tranh quỷ có quỷ đại gia chạy mau thuyền trưởng có biệt gầm rất nghiêm trọng biệt gầm chúng ta đều s o n g lâm bắc một mực tại đi tới một giây không ngừng nhìn xem sinh linh chết đi hắn đã ý thức được đây là tình huống như thế nào cho nên mới sẽ b u n g lòng đi đắm chìm thể nghiệm muốn trở thành địa ngục c h i chủ hiểu rõ tử vong tiếp cận tử vong thể nghiệm tử vong chờ đều là nhất định phải nắm giữ sự tình cho nên mới sẽ có dạng này một cái phân đoạn dùng cực kỳ thời gian dài rằng giặc đi cùng tử vong làm bạn đi để ý tới sức mạnh của s á t lục dù sao cũng là của địa ngục chỗ t h ể kỳ thật trở thành địa ngục tri chủ phía sau sẽ lấy được lực lượng không riêng gì sắt lục phát tắc còn có cả mạnh tử vong phát tắc nắm giữ hai loại pháp tắc về sau tiến vào quỷ thần cấp chỉ là vấn đề thời gian ta rất vui mừng may mắn cuối cùng kinh lịch tất cả những thứ này người l à ta mặc dù ở trong quá trình này lâm bắc tạo thành rất nhiều s á t lục nhưng hắn không hối hận bởi vì đáng giá mà tại ngoại giới xem ra lâm bắc chỉ là toàn thân gánh vác lấy bài ạ cốt trừ cái đó ra cũng không có mặt khác gì thường h ắ n tại từng bước một tiếp theo địa ngục vương t o ọ n khoảng cách không ngừng rút ngắn ba mươi m hai mươi m m t mươi m chín m tám m năm m tại khoảng cách chỉ còn lại cuối cùng năm m lúc bám vào tại lâm bắc trên người lớn nhiều bài cốt trong cùng một lúc toàn bộ chủ động thoát ly rơi vào đến phía dưới trong huyết trì mặt khác bạch cốt cũng không có lại xuất hiện lâm bắc cũng từ cảm lộ tử vong trạng thái bên trong khôi phục bình thường Trưng Trưng chính ngục bây giờ, so sánh với phía trước ánh mắt của lâm bắc bên trong nhiều ra một loại kỳ dị s á t thái phản phất khám phá sinh giống như chết thay đổi đến giống như thâm viên cho người một loại cảm giác không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn trước nay chưa từng có kiên định tại kinh lịch tất cả những thứ này phía trước hắn muốn trở thành địa ngục tri chủ nguyên nhân chỉ là bởi vì nghĩ ra được sát lục pháp tắc lực lượng mà bây giờ lâm bác ý nghĩ thay đổi hỗ trợ hắn trở thành địa ngục c h i chủ nguyên nhân không còn là bởi vì nghĩ muốn nắm giữ sát lục pháp tắc bây giờ lâm bác sâu sắc cảm nhận được tử vong trở thành vô số sinh linh tử vong lúc người đồng hành hắn nghĩ đứng tại tử vong nơi cuối cùng nhìn vô số sinh linh sinh tử luân hồi chủng loại tử vong cùng tân sinh mang cho chúng sinh phức tạp tư vị nộ giữa thiên địa tối cường sinh cùng tử lực lượng lâm bác nghĩ đứng ở địa ngục đình chấp trưởng vạn vật sinh tử đến cuối cùng có thể tự do khống chê sinh tử của mình hắn muốn trở thành địa ngục tri chủ ngồi ở phía trên phía sau Ta hiện tại trong địa ngục sở dĩ chỉ có mấy loại ác quỷ cái gì từ đấu quỷ loại này chủ nếu là bởi vì tại ta phía trước địa ngục chi chủ bọn họ an bài như vậy bọn họ đem địa ngục cải tạo thành loại này bộ dáng thật không biết nghĩ như thế nào đang lúc nói chuyện lâm bác tại tiếp tục hướng phía trước đi cuối cùng này năm mét khoảng cách đi rất là nhẹ nhàng trong chốc mắt liền vượt qua chính thức đi đến trước địa ngục vương tọa chỉ cần xoay người liền có thể ngồi tại trên địa ngục vương tọa trở thành tân nhiệm địa ngục c h i chủ hắn đưa ra một cái tay đi nhẹ nhàng đụng vào địa ngục vương tọa phụ tá xúc cảm lạnh bớt t â m u tính chất cứng rắn ngồi xuống sẽ không quá dễ chịu nhưng ngồi lên khẳng định rất thoải mái hô lâm bác làm lần hít sâu quay người đưa lưng về phía địa ngục vương tọa hắn mắt nhìn phương xa địa ngục xung quanh huyết trì rất thiên tĩnh từng cái trắng xương sọ lén lút lộ ra đầu chống rông con mắt đều đang nhìn lâm bắc giờ phút này lâm bắc vị trí không riêng gì huyết trì ở trung tâm càng là toàn bộ địa ngục ở trung tâm một trăm lẻ bảy tên quỷ bộ cũng đang nhìn chăm chú lâm bắc bọn họ đang chờ đợi lâm bắc ngồi tại trên địa ngục vương tọa một khắc này đến kể từ bây giờ ta chính là địa ngục c h i chủ khi thời gian còn lại một giây sau cùng lúc lâm bắc đ n g nhiên hướng về sau ngồi xuống ngồi ở trải qua thiên tân vạn khổ mới dẫn tới trên địa ngục vương tọa dựa lưng vào thành ghế hai tay đắp lên trên tay vịn chân thì là giẫm tại huyết hải bên trên sau một khắc Sức mạnh của vô cùng mạnh vô vô trong ậ n t à à n v đ ế t r o n một ý niệm hắn liền có thể đi đến vạn dắm bên ngoài cũng có thể ở trên không cùng dưới biển sâu hành tàu địa ngục chính là nhà của lâm bắc hắn có thể muốn làm gì thì làm sức mạnh của lâm bắc đang nhanh chóng tăng lên ngắn n g ủi một lát sau đã đột phá trước mắt cảnh giới đang theo cảnh giới càng cao hơn xung kích ư n giờ t ề tiền n nhiệm ngục trưng nhiệm ngục chi chủ, 547, tiền nhiệm địa ngục chi chủ. i địa địa g khắc này một cố cường đại uy áp giáng lâm bao phủ tại cái kia một trăm l i bảy tên trên người quỷ bục bọn họ không có sức chống cự từng cái quỷ giảm xuống đất đối mặt với lâm bắc phương hướng bọn họ thậm chí không dám đi nhìn thẳng lâm bắc phản p h ấ t cùng lâm bắc gian cách một cái ngân hà xa xôi rõ ràng biết lâm bắc sẽ không tổn thương chính mình chờ có thể những ngày quỷ buộc bọn họ lại ngăn không được đang sợ hãi vô biên bắt ngắt ý sợ hãi từ nội tâm bên trong sinh sôi chủ nhân tản ra khí tức đang không ngừng mạnh lên cường ta không có dũng khí đi nhìn chủ nhân hắn hiện tại so trước đó giết ta lúc cường đại mấy chục lần thật mạnh u y áp trực tiếp trùng kích linh hồn cái này sẽ là của địa ngục c h i chủ lực lượng sao thật đáng mừng chủ nhân thực lực lại lên một tầng chuyện này đối với đại gia đến nói đều là chuyện tốt ta cảm giác liền tính chúng ta cùng nhau nói cũng sẽ bị chủ nhân trong nháy mắt biểu sát ngươi nói đúng chúng ta căn bản là không có cách uy hiếp đến chủ nhân hắn thực lực xa xa áp đảo chúng ta bên trên quỷ buộc bọn họ không dám đứng lên bọn họ cũng làm không được chỉ có thể một mực tại trên mặt đất quỷ cùng bái quỷ buộc bọn họ trong lòng không có bất kỳ cái gì không cam lòng hoặc là hoán hận bọn họ phát ra từ nội tâm là lâm bắc cao hứng lâm bắc thì là yên tĩnh ngồi tại trên địa ngục vương t ọ n ý thức đã bao phủ toàn bộ địa ngục đem địa ngục tình huống nắm giữ toàn bộ chỗ nào có gió cạo qua chỗ nào có giọt mưa rơi xuống đất chỗ nào có thực vật mọc ra hắn có thể rõ ràng biết mà còn hắn tùy tiện tìm tới phía trước những cái kia bị chính mình thông qua minh phủ đại môn đưa vào nơi đây các loại đồ vật loạn thất bắt ta chính trồng chất tại khoảng cách nơi đây rất xa một chỗ chỉ cần tiện tay vung lên liền có thể đem những vật kia mang tới chỗ này nhưng lâm bắc không có có dạng này làm hiện nay còn không cần thiết đem những vật kia làm tới chờ về sau sự tình phát triển thành dạng này ta cũng không cần một mực chờ tại bên trong thế giới khủng bố hiện tại ta có thể tại cái này hai thế giới bên trong tùy ý xuyên qua chờ trong tay sự tình sau khi hoàn thành liền đem trong thế giới khủng bố thuộc về ta tất cả đều chuyển rời đến ta trong địa ngục đến từ nay về sau địa ngục sẽ là ta đệ nhất thống lĩnh vực kết vực loại hình tạm thời có thể từ bỏ dù sao thế giới khủng bố cũng không an toàn g i a n g quản giả mạn đà la phía trước một lần tin tức cột bên trong viết lần kia tác động đến tất cả người chơi náo động là tiền nhiệm địa ngục c h i chủ làm ra, mà còn cái kia vẫn chỉ là mới bắt đầu nói cách khác chính là đến tiếp sau còn sẽ có chuyện khác bây giờ đối hắn mà nói thế giới khủng bố không quan trọng bao nhiêu nếu không phải còn phải tham gia phó bản hoàn toàn có thể vĩnh cựu rời đi thế giới khủng bố thực lực của lâm bắc đến gần vô hạn quỷ thần tại hấp thu xong sức mạnh của địa ngục vương tọa phía sau tất nhiên có thể chính thức tiến giai đến quỷ thần kỹ có thể cho dù là quỷ thần cấp cũng đồng dạng đến tiến vào phó bản dù sao có liên quan đến quỷ thần phó bản tồn tại, ủy thân cấp, một một cấp đúng là đỉnh phong nhất lực lượng nhưng cùng là quỷ thần cấp cũng có phân chia mạnh yếu đặt ở địa ngục cùng thế giới khủng bố liên thông chỗ kia chỗ lối đi giờ phút này tại chỗ này thông đạo bên trong có một thân ảnh đại thể là nhân hình nhưng phía sau sinh ra hai cánh lại đỉnh đầu dài một đôi sừng châu sau lưng còn rất dài có một đầu dài nhỏ cái đôi u trong tay cầm một cây t r ư ờ n g thương là hắn tiên nhiệm địa ngục c h i chủ t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi tám phó bản kết toán t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi tám phó bản kết toán cơ hội là một máy mắt lâm bắc liền có phán đoán chỗ lối đi đạo kia ác ma thân ảnh đang không ngừng oanh kích địa ngục nhập khẩu một cỗ huyết sắc lực lượng điên c u â n bộ p h á t ngưng tụ thành vô số thanh đao kiếm lấy tốc độ cực nhanh đông rơi đông thông đạo chấn động nhưng không có vỡ n ư ớ ra dấu hiệu mà tiên nhiệm địa ngục tri chủ cũng không có dừng tay tính toán hãn tại tiếp tục không ngừng tiến hành công kích giữ tợn khủng bố tràn đầy vết sẹo gương mặt bên trên tràn ngập nghiêm trọng lông mày cũng xít sao n h ă n lại hiển nhiên rất gấp lại gấp g ấ p có làm được cái gì ta đã trở thành địa ngục c h i chủ ngươi cuối cùng đến chậm một bước lâm bắc n g ư khí bình thản chỉ là đang trần thuật một sự thật mà hắn cũng làm ra một cái quyết định giết tiền nhiệm địa ngục c h i chủ dùng phương pháp này đến chúc mừng tân nhiệm địa ngục c h i chủ sinh ra bất quá không phải hiện tại địa ngục vương tỏa mang tới lực lượng quán thâu còn chưa kết thúc lâm bắc tạm thời không thể rời đi địa ngục vương tỏa mà còn hắn đang chờ phó bản kết toán cái này phó bản chỉ có hai cái nhiệm vụ một cái là chỉ một nhiệm vụ một cái khác là kẻ bại nhiệm vụ chỉ một nhiệm vụ yêu cầu là trở thành địa ngục c h i chủ mà bây giờ ta trở thành địa ngục c h i chủ cái này nhiệm vụ trên cơ bản đã hoàn thành trở thành địa ngục c h i chủ khen thưởng tuyệt đối sẽ không kém chờ đến đến khen thưởng liền đi tìm tên i kia nhanh t i ê n nhiệm địa ngục c h i chủ công kích không ngừng nghỉ hắn không tiếp đại giới công kích tới v o anh một luân phiên công kích phía sau chỗ lối đi xuất hiện một ít vết rách nhưng chỉ có thể coi là hạt cắt trong sa mạc cái lối đi này có dài ngàn mét trăm mét rộng loại này nhỏ vết rách cơ bản có thể không nhìn giờ phút này tiền nhiệm địa ngục c h i chủ còn không biết trong địa ngục tình huống cái lối đi này ngăn cách tất cả cảm giác cùng liên hệ hy vọng ta không có tới muộn tiểu mạn chắc hẳn tại theo kế hoạch làm việc ta tin tưởng nàng năng lực nàng sẽ hướng dẫn sắt lục tiến hành cùng duy trì liên tục tại ta đi vào phía sau liên có thể thuận thế trở thành địa ngục c h i chủ h n tại trở lại địa ngục một k h ắ c này nhưng lối đi này trình độ chắc chắn vượt qua dự liệu của tiền nhiệm địa ngục tri chủ dù sao đây là hắn lần thứ nhất cưỡng ép phá giới so theo dự liệu chậm rất nhiều chỉ chốc lát, sức mạnh của địa ngục vương tọa hấp thu xong lâm bắc ngón tay tùy ý tại địa ngục vương tọa trên tay v i ệ n gõ một cái bốn phía huyết trì biến mất không thấy gì nữa trải rộng địa ngục vô hình uy áp cũng tàn đi quỷ buộc bọn họ tùy theo khôi phục bình thường đồng thời trò chơi khủng bố thanh âm nhắc nhở v ă n g lên đinh chính thức thông quan phó bản địa ngục c h i chủ bởi vì ngươi đã trở thành địa ngục c h i chủ cho nên sẽ không truyền t ố n g về trong thế giới khủng bố khen thưởng ngay tại kết toán bên trong chỉ một nhiệm vụ trở thành địa ngục tri chủ tại tiến vào bên trong địa ngục ngươi cấp tốc làm rõ ràng mục tiêu đồng thời bắt đầu là cái mục tiêu này cố gắng đồng thời người n g sắt lục không chỉ nhằm vào ác quỷ người tính cả vì nhân loại người chơi khác đều không có bông tha trừ bỏ người bên ngoài một trăm linh bảy người toàn bộ đều bởi vì người mà chết người vô tình chém giết bọn hắn không còn có cạnh tranh áp lực người s á t lục lúc liều lĩnh liền cái này phó bản giám quản giả đều không có bông tha Cuối cùng, ngươi thành công thông qua địa n g ụ c vương tọa thử thách tại mấy ngàn năm thời gian bên trong c ả g n ộ tử vong c h i t để được đến địa n g ụ c vương tọa tán thành t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín nghịch thiên khen thưởng t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín nghịch thiên khen thưởng ngươi lấy vô địch tư thái cùng hoàn mỹ tiêu chuẩn hoàn thành chuyện này rất khó chỉ một nhiệm vụ bởi vì tất cả người chơi đều trở thành lệ thuộc về ngươi quỷ buộc dẫn đến kẻ bại nhiệm vụ không người có thể tham dự bởi vậy kẻ bại nhiệm vụ đem không kích hoạt sẽ chuyển đổi thành cấp cho đưa cho ngươi phần thưởng thu hoạch đến khen thường là quỷ thần kỹ lục đạo luân hồi ba mươi triệu khủng bố trị mười tám khủy khí tiến gia cơ hội ba lần Tàm toa chi lực, bị cảm giới ứng.、Còn、không chi xuyên buộc Còn lực, vị đinh ợ Lâm Bắc làm Bắc à rõ r g k e n thưởng đều là thứ gì? Hệ thống thanh âm nhắc nhở liền văng lên. Đinh. thứ hệ gì, đều là âm ký chủ thành công thông quan lần này phó bản đồng thời hoàn thành cái này phó bản chuyên thuộc chỉ một nhiệm vụ đạt tới lấy được được thưởng tiêu chuẩn lấy được được thưởng chín trăm chín chín chín chín chín hảo cảm điểm xin hỏi có hay không sử dụng hảo cảm điểm kết toán phiên nội tạp có cái này to lớn cơ số tại có cần hay không căn bản có cần hay không 999 .999 giờ cảm điểm, liền tính lật cái hảo tính cảm lật lần này gấp đội số lần là gấp năm lần cuối cùng lấy được h ả o cảm điểm là bốn nghìn chín chín chín chín chín năm đ ậ u phộng mặc dù chỉ có gấp năm lần nhưng lâm bắc vẫn là không kiểm soát dù sao cơ số đặc biệt lớn duy nhất một lần được đến năm vạn h ả o cảm điểm thoải mái bạo hệ thống ta hiện tại tổng cộng có bao nhiêu h ả o cảm điểm trước mắt h ả o cảm điểm là tám trăm bốn tám ba tám t r m năm năm t lâm bắc hít vào n g ụ m khí lạnh cái này khổng lồ chữ số có thể giúp hắn làm đến rất nhiều chuyện một cái to gan ý nghĩ xuất hiện tại trong đầu hắn chờ chút nhìn xem tiền nhiệm địa ngục chi chủ tin tức cột nếu như có thể mà nói vậy liền thêm đầy hắn hảo cảm điểm để hắn cũng trở thành ta quỷ buộc nói xong lâm bắc bắt đầu nghiên cứu phó bản kết thúc đến những cái kia khen thưởng tin tức tương quan đã chuyển vào trong đầu hắn chứ khủng bố tệ cùng khủng bố trị hai thứ này khen thưởng Quỷ thần kỹ lục đạo luân hồi tên như ý nghĩa là thuộc về quỷ thần kỹ năng tại tận mắt nhìn đến cái nào đó tồn tại chết đi phía sau có thể phát động năng lực này đem ném vào đến sáu đạo bên trong nào đó một đạo để tiến hành tương ứng đầu thai truyền thế sau đó trầm luân tại một đời kia kiếp nạn bên trong bất quá phát động cái này kỹ năng chỉ có thể làm cho đối phương truyền thế không cách nào đối chuyển thế phía sau tiến hành can thiệp chuyển thế tới chỗ nào cũng không cách nào khống chế đây là một cái rất năng lực đặc thù sáu đạo phân biệt là thiên đạo tu la đạo nhân g i a n đạo x u ấ t sinh đạo ngạ quỷ đạo địa ngục đạo đối mặt đ ị c h nhân có thể để rơi vào ác quỷ nói hoặc địa ngục đạo như bằng hữu của mình không may chết đi thì có thể tiến vào thiên đạo hoặc tu la đạo quả thật năng lực này rất mạnh nhưng không thể khống chỗ cũng quá nhiều quỷ khí tiến giai cơ hội ba lần có thể tùy ý tuyển chính mình có ba kiện quỷ khí để từ trước mắt phẩm cấp tiến giai thành quỷ thần chi khí cái này khen thưởng có thể để cho thực lực mức độ lớn tăng lên theo lâm bắc lần này được đến mấy cái khen thưởng đều là rất hữu dụng khen thưởng ném đi cơ sở khủng bố tệ cùng khủng bố chị không nói mặt khác bốn cái khen thưởng hắn rất hài lòng đương nhiên hài lòng nhất chính là tiếp cận năm ngàn vạn hào cảm điểm chương năm trăm năm mươi quỷ khí tiền đến d à i chương năm trăm năm mươi quỷ khí tiền đến d à i không thể không nói thông quan cái này phó b ả n phía sau khen thưởng cho là thật xa hoa quỷ thân kỹ quỷ khí tiến dai cơ hội tam giới xuyên toa chi lực quỷ bộ cảm ứng đại n g ạ c khủng bố trị cùng khủng bố tệ còn có năm ngàn vạn hào cảm điểm cái nào khen thưởng đều tìm không ra đến ma bệnh húng chi ta còn trở thành tân nhiệm địa ngục c h i chủ không những hấp thu một sóng lớn lực lượng còn được đến sát lục pháp tắc cùng tử vong pháp tắc thật kiếm lợi lớn hô tỉnh táo chỉ chốc lát phía sau lâm bắc mới lại một lần nữa nói cũng chính là nói chỉ cần ta nghĩ hiện tại liền có thể trở lại hiện thực thế giới hơn nữa là mang theo một thân thực lực trở về nhắc lên hiện thực thế giới hắn liền không nhịn được hoài niệm tại hiện thực thế giới mặc dù sinh tồn rất vất vả mỗi ngày đến khóc hừ hừ đi làm liền vì kiếm cái điền đầy mình tiền nhưng bình thường sẽ không có nguy hiểm tính mạng cùng thế giới khủng bố loại này nguy cơ trải rộng địa phương hoàn toàn khác biệt lâm bác thật muốn trở về nhìn xem ít nhất tại hiện thực thế giới chờ đoạn thời gian hưởng thụ bên dưới lâu ngày không gặp yên tâm cảm giác quyết định chờ trong tay sự tình kết thúc liền về hiện thực thế giới nhìn xem tại bên trong thế giới khủng bố chờ lâu như vậy hắn cũng đã gần quên chính thường thế giới là dạng gì lại kiểm tra một hồi tiền nhiệm địa n g ụ c c h i chủ tình huống xác định n g h ị pha giới mà vào cần thời gian nhất định phía sau lâm bắc liền quyết định muốn sử dụng chức quỷ khí tiến giai cơ hội trong tay hắn quỷ khí rất nhiều điện tử trong đó lựa đi ra ba cái rất nhanh lâm bắc làm xong lựa chọn đầu tiên muốn tiến giai chính là thai ách ma liêm đây chính là ta sử dụng nhất thuận tay vũ khí thứ hai là đao kiếm thần rực đao kiếm thần rực tiến giai về sau có thể mạnh lên không riêng gì nó những cái kia khảm nạm tại bên trên quỷ khí có thể phát huy ra uy lực cũng đều sẽ mạnh lên cái thứ ba là cấm kỵ trí cao ma trượng thanh này đỗ phép uy lực cực mạnh có thể thả ra các loại ma pháp rất cần thiết đem cũng tăng lên đến quỷ thần chi khí cấp để cái này ba kiện quỷ khí tiến rai phía sau ta thực lực sẽ lại lần nữa được đến biên độ lớn tăng lên tăng thêm địa ngục vương t o ạ n tổng cộng bốn cái quỷ thần chi khí liền tính ta thực lực yếu nhược cũng đủ để cùng quỷ thần chính diện giao phong nếu là lại tính đến ta thực lực bây giờ đánh bại quỷ thần cũng không phải không có khả năng sự tỉnh hoặc là nói hiện tại ta cũng là quỷ thần một thành viên làm ra quyết định phía sau hắn lập tức đem cái này ba kiện quỷ khí cho lấy ra sử dụng quỷ khí tiến gia cơ hội sau một khắc đỏ tươi tia sáng từ trên trời giáng xuống đem lâm bắc tuyển ra ba kiện quỷ khí bao phủ tạo thành ba cái to lớn huyết cầu đỏ tươi tia sáng duy trì liên tục rơi xuống giống như ba đạo cột máu duy trì liên tục không ngừng rót vào ba cái huyết cầu bên trong lâm bắc có thể rõ ràng cảm giác được hai ách ma liêm đao kiếm thần d ự c cấm kỵ trí cao ma trượng cái này ba kiện quỷ khí tại tiếp tục không ngừng mạnh lên một giây so một giây cường chậm r ã i chờ a có lẽ cần một quãng thời gian địa ngục cùng thế giới khủng bố liên thông chỗ tiền nhiệm địa ngục chi chủ thế công còn không có dừng lại và anh và anh cái khe tia càng lúc càng lớn tại hấp thu rơi sau cùng đỏ tươi tia sáng phía sau ba cái kêu huyết cầu bên trên đồng thời xuất hiện mấy đạo liền ngân vết rách cấp tốc tăng nhanh mãi đến cuối cùng nổ tung bên trong ba kiện vị khí xuất hiện ở trước mắt lâm bắc chương năm trăm năm mươi một quỷ thần phía dưới người mạnh nhất chương năm trăm năm mươi một quỷ thần phía dưới người mạnh nhất tiến ra sau khi hoàn thành cái này ba kiện quỷ khí vẻ ngoài cơ bản không có biến hóa chỉ là tản ra khí tức đều thay đổi đến c à n g cường hắn hơn xa xo trước đó lúc phải cường đại ba kiện quỷ khí xung quanh tràn ngập một vòng huyết sắc khí tức ba động chỉ là đặt ở chỗ đó liền mắt trần có thể thấy cường đại không gian xung quanh cùng mặt đất trở đều nhận lấy khí tức này ảnh hưởng cho nên bắt đầu vặn vẹo nổ tung lâm bác nhìn hướng cái này ba kiện quỷ thần chi khí tới tương ứng tin tức c ộ t xuất hiện hai ếch ma liêm phẩm cấp quỷ thần chi khí hào cảm độ trí cao nó đạt tới liêm sinh định phong hiện tại đó mạnh đến có thể đem quỷ thần trú sát tình trạng cái thứ hai con mắt đã tiến hóa thành quỷ thần chi nhãn nếu như nó nghĩ thậm chí có thể nguyền rủa toàn bộ thế giới mãi cho đến đem thế giới nguyền rủa đến chết đao kiếm thần d ự c phẩm cấp quỷ thần chi khí hào cảm độ trí cao nó chính thức trở thành quỷ thần chi d ự c có nó phụ trợ ngươi sẽ bay lượn tại bầu trời bên trong quan sát phía dưới ước vạn ác quỷ vỗ cánh ở giữa ác quỷ biến thành cho b ụ i quỷ thần đồng dạng sẽ sinh thấy sợ hãi có cái này hai cánh tại cho dù là bị quỷ thần bê công ngươi cũng sẽ không bị nhốt ở trong đó cấm kỵ trí cao má trượng phẩm cấp quỷ thần chi khí hào cảm độ trí cao uy lực của nó nâng cao một bước tuy ý một đạo cấm chú đều có thể tổn thương đến quỷ thần tại m ô i đạo ma pháp bên trong đều ẩn chứa bên trên quỷ thần c h i lực đối phó quỷ thần cấp phía d ư ớ i địch n h â n lúc những n à y ma pháp chính là tại giảm chiều không gian đ ặ kích lâm bắc rất hài lòng cái này ba cái quỷ thần c h i khí đều nắm giữ đối phó sức mạnh của quỷ thần liền tính sau tiến nhập đến có quỷ thần tồn tại phó bản bên trong cũng không cần lo lắng sẽ trực tiếp chết bất đắc kỳ tử nhắc tới về sau phó bản sẽ như thế nào hiện tại có thể được cho là người chơi có lẽ chỉ còn lại ta một cái đối với cái này hắn không tưởng tượng nổi sẽ là như thế nào chỉ có một tên người chơi phía sau phó bản sẽ còn tiếp tục sao lâm bắc tiếp tục ngồi tại trên địa ngục vương tọa hấp thu vương tọa bên trong còn lại lực lượng hắn lực lượng không ngừng mạnh lên chính tại sung kích quỷ thần cấp một lát sau trong địa ngục vương tọa lực lượng bị hoàn toàn hấp thu đáng tiếc lâm bắc cuối cùng không có đạt tới quỷ thần cấp bất quá cũng không kém nhiều lắm chỉ kém lâm môn một chân mặc dù không có đạt tới quỷ thần cấp nhưng hắn thực tế chiến l ự c có thể so với quỷ thần cấp lại gặp phải ngụy quỷ thần cấp đối thủ lúc không cần tốn nhiều sức liền có thể diện sát đối phương lâm bắc đứng dậy ánh mắt nhìn phương xa lực lượng hấp thu song thành hiện nay còn lại duy nhất chuyện cần làm đều nằm h giải trong t n tay địch nhân còn sót lại một cái hắn lười chờ đợi thêm nữa làm ra quyết định lâm bắc liền lập tức mở rộng hành động hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút toàn bộ địa ngục cũng chuyển động theo địa ngục cùng thế giới khủng bố trôi nối tiếp tiền nhiệm địa ngục tri chủ công kích tại tiếp tục có thể đột nhiên hắn cảm giác được một cỗ lực lượng quỷ dị gián g lâm nháy mắt đem cho bao phủ ở bên trong lúc này hắn liền không cách nào động đậy cỗ lực lượng này bên trong mang theo cực mạnh lực c áp bách người nào muốn làm gì tiền nhiệm địa ngục chi chủ vô ý thức hỏi dùng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu vô luận người tới là người nào hắn đều sẽ đem giết chết có thể không có người trả lời vấn đề này có chỉ là cỗ lực lượng kia tại biến nhiều mấy giây sau lực lượng tụ tập đến cực hạng cuối cùng gặp mặt t i ê n nhiệm địa ngục chi chủ n g ũ giáp mất hết không nhìn thấy nghe không được không cảm giác được hắn đại khái đoán được là tình huống như thế nào là nội mội sao cái này loại sức mạnh là truyền t ố n g lực lượng ta đang bị từ ngoại giới truyền t ố n g đến trong địa ngục khẳng định là nội mội chứ nàng lại có ai sẽ đối ta làm như vậy t i ê n nhiệm địa ngục chi chủ theo bản năng nghĩ như vậy hắn cũng biết nghĩ đến cái này loại khả năng dù sao tại trong kế hoạch hiện tại có thể còn xa xa không có đến sinh ra tân nhiệm địa ngục chi chủ thời điểm lâm bắc thu hồi uy áp phía sau quỷ bụi bọn họ mặc dù khôi phục bình thường có thể đứng lên đến bình thường đối mặt có thể là không có một cái quỷ buộc dám đứng lên bọn họ ăn ý tại nơi đó quỳ lạy tại chờ mệnh lệnh của lâm bắc đối với cái này quỷ buộc bọn họ không hề cảm giác nhận lấy vũ nhụ mà là cho rằng đây là chính mình chờ nên làm tất cả đứng lên mãi đến âm thanh của lâm bắc rơi xuống quỷ buộc bọn họ mới một cái tiếp một cái đứng lên mấy giây về sau tiền nhiệm địa ngục chi chủ liền sẽ đến ta cùng hắn ở giữa sẽ có một trận chiến các ngươi ở một bên nhìn xem không muốn can thiệp ta cùng hắn chiến đấu đồng dạng cũng không muốn bị lan đến gần hắn muốn cùng tiền nhiệm địa ngục c h i chủ một đối một đến một tràng công bằng chiến đấu phía trước sử dụng quần đảo chiến thuật là vì muốn mau sớm đem địa ngục vương tọa dẫn tới hoặc là muốn bắt gấp thời gian ngồi lên địa ngục vương tọa đều có cấp bách sự tình muốn làm mà bây giờ lâm bắc đang ngồi tại trên địa ngục vương tọa chính thức trở thành địa ngục c h i chủ cho nên không cần lại sử dụng loại kia phương pháp có thể một đối một chiến đấu hắn cũng cần dạng này một trận chiến đấu mới vừa thu được toàn bộ lực lượng mới thực lực mới vừa được đến biên độ lớn tăng lên được đến bốn cái quỷ thần chi khí quỷ buộc bọn họ tự nhiên sẽ không làm trái mệnh lệnh của lâm bắc bọn họ cũng rất chờ mong trận chiến đấu này muốn cùng tiền nhiệm địa ngục c h i chủ chiến đấu sao nghe tới liền rất kích thích mặc dù biết cuối cùng chiến thắng khẳng định là chủ nhân nhưng ta vẫn là rất muốn tận mắt chứng kiến trận chiến đấu này hai vị địa ngục c h i chủ quyết chiến đây chính là một chàng thực tế tính chiến đấu loại này cấp độ chiến đấu chỉ có như thế một lần lâm bắc lại lần nữa ngồi tại trên địa ngục vương tọa một tay chống đỡ đầu bắt đầu đếm ngược ba hai một đếm ngược về không n g a y mắt một thân ảnh đột nhiên xuất hiện cùng lâm bắc ở giữa khoảng cách đại khái là một trăm m tầm mắt của lâm bắc tập trung ở trên người tiền nhiệm địa ngục tri chủ Ác á c ma sao? Sướng n trâu, hãng c á i Tiến vào trò chơi h k ủ bố lâu như vậy, ta còn là lần đầu như còn tiên nhìn thấy vậy, ta ánh c ma. Hôm a ta y muốn à n g mắt a h n ánh m ắ căn bản không hề che giấu tiền nhiệm địa ngục c h i chủ lập tức có phát giác kịp phản ứng n g a y mắt hắn quả quyết nhìn hướng lâm bắc cùng lâm bắc đối mặt cùng một chỗ tiếp lấy tiền nhiệm địa ngục c h i chủ con mắt bỗng nhiên co rụt lại bởi vì hắn nhìn thấy bị lâm bắc ngồi ở trên người địa ngục vương tọa địa ngục vương tọa tiền n h ệ m địa ngục tri chủ có thể là rất quen thuộc dù sao đã từng ngồi qua rất nhiều năm xảy ra chuyện gì vì cái gì địa ngục vương tọa hiện tại liền đã giáng lâm không không chỉ là địa ngục vương tọa giáng lâm mới địa ngục c h i chủ cũng đã xuất hiện làm sao sẽ dạng này cùng ta trong kế hoạch hoàn toàn không giống tiền nhiệm địa ngục c h i chủ trực tiếp t r o n váng sự tình phát triển cùng dự tính tranh lệch vô cùng khó tin hắn không thể tin được hết thể trước mắt không nên dạng này là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề tại trong kế hoạch ngồi lên địa ngục vương tọa hẳn là hắn chương năm trăm năm mươi ba tiền nhiệm địa ngục c h i chủ tin tức chương năm trăm năm mươi ba tiền nhiệm địa ngục tri chủ tin tức tiền nhiệm địa ngục tri chủ lòng tham luận bị tình huống trước mắt làm trở tay không kịp nhưng rất nhanh hắn liền điều chỉnh tốt t r ạ thái biết tiếp xuống nên làm cái gì mặc dù rất bất ngờ nhưng còn có bổ cứu cơ hội chỉ cần ta tự tay giết hắn như vậy như thường có thể một lần nữa trở thành địa ngục c h i chủ một nhân loại đồng thời vừa mới trở thành địa ngục c h i chủ có lẽ còn cường không đi nơi nào nhắc tới mội mội đâu làm sao không thấy nàng tại nàng có lẽ đã sớm đến can thiệp mới đối là phát sinh cái gì ngoài ý muốn sao mặc dù không làm rõ ràng được tình huống nhưng hắn đã quyết định muốn giết lâm bắc đem địa ngục vương tọa cướp đến tay sau đó lại lần trở thành địa ngục tri chủ mà giờ khác này hãng tiền nhiệm để mắt tới ngươi muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh bởi vì ngươi phá hủy kế hoạch của hắn tại hắn phía trước trước một bước trở thành địa ngục c h i chủ đây là hắn tuyệt đối không cho phép sự tình hắn cho rằng chỉ có chính mình có tư cách ngồi tại phía trên địa ngục vương tọa chỉ có hắn có thể khống chế toàn bộ địa ngục cho nên hắn sẽ giết người sẽ đoạt lại vị trí này người trong lòng hắn đồng thời không có cái gì nguy hiểm hắn thấy quỷ thần phía dưới không có cường định cùng hắn lúc chiến đấu nhất định muốn vạn phần cẩn thận hắn rất mạnh nắm giữ năm loại sức mạnh đều rất mạnh không kém gì m ặ t khác cường đại quỷ thần đồng thời còn có một cái khác tin tức cột thiên ma thương phẩm cấp quỷ thần chi khí hảo cảm độ phải giết người tại thật lâu phía trước liền đã bị chế tạo mà ra là cái thứ nhất áp dụng thiên ma sử dụng vũ khí thanh thương này tự mang bạo tạc thuộc tính một khi bị đánh trúng miệng vết thương liền sẽ trợn nổ tung đồng thời có thể đem không gian cùng nhau nổ tung cho nên liền xem như ở vào hư hóa trạng thái cũng có rất lớn bị công kích đến nguy hiểm ghi nhớ k ỹ không nên xem thường thanh thương này trừ cái đó ra thanh thương này bản thân liền cực kỳ sắc bén tùy tiện một đâm liền có thể đem không có đạt tới quỷ thần chi khí phẩm cấp quỷ khí phá hư là một thanh tuyệt đối cường đại tuyệt đối nguy hiểm cường chỉ có cường giả mới có thể khống chế thanh thương này tại bên trong quỷ thần chi khí cũng có thể xếp tại trung thượng đẳng sau khi xem xong lâm bác đối thực lực của tiền nhiệm địa mục tri chủ có m đây là kình địch. địch chân chính lâm bắc sẽ không đối tiền nhiệm địa ngục c h i chủ có chút khinh thị nếu không chết liền sẽ là chính mình đối với trận chiến đấu này hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối dù sao cũng là lần đầu cùng quỷ thần cấp giao chiến phía trước mặc dù cùng mặt khác quỷ thần cấp tiếp xúc qua nhưng đều là hòa bình cùng an toàn tiếp xúc không có đứng tại mặt đối lập làm b ị n h nhân mà bây giờ khác biệt đây là một chàng liên quan đến sinh tử chiến đấu là song phương đều sẽ dốc toàn lực ứng phó chiến đấu t r ư ơ n g năm trăm năm mươi b ố lần đầu giao phong t r ư ơ n g năm trăm năm mươi b ố lần đầu giao phong lâm bắc ngón tay nhẹ nhàng tại trên địa ngục vương tọa gõ một cái sau một khắc địa ngục vương tọa phi làm ra trên không h ã từ chỗ cao nhìn xuống tiền nhiệm địa ngục tri chủ cuối cùng gặp mặt tiền nhiệm địa ngục tri chủ hiện có cuối cùng một cái hát dược thiên ma ngươi t u ổ i hồ nghĩ muốn g i ế t ta ở đâu ra tự tin muốn để ngươi chủng tộc d i ệ t tuyệt s a o trở thành địa ngục c h i chủ phía sau lâm bắc đã ở trong lúc vô hình phát sinh thay đổi đối mặt hấp d ư ợ c thiên ma loại này người khiêu chiến cho dù thực lực của đối phương là quỷ thần cấp hắn cũng sẽ không biểu hiện ra cái gì không ổn bộ dạng liền xem như quỷ thần lại như thế nào người nào quy định đối mặt quỷ thần lúc nhất định phải biểu hiện ra h o à n g hốt cùng tính sợ gián dấp địa ngục c h i chủ nắm trong tay toàn bộ địa ngục sao khả năng sẽ túi đầu mà tại tiền nhiệm địa ngục tri chủ nghe tới đây chính là trắng trợn khiêu khích côn vọng bất quá là một nhân loại lại dám nói ra muốn để ta chủng tộc diệt vong lời nói ngươi lời nói ta còn cho ngươi ngươi mới vừa vặn trở thành địa ngục c h i chủ ở đâu ra tự tin nói loại lời này ta làm địa ngục c h i chủ thời điểm ra ra ngươi đều còn không có sinh ra cái này liền giết ngươi địa ngục c h i chủ chỉ có thể là ta vừa mới nói xong phía sau hắn cánh bắt đầu vỗ h i ệ n nhiên là tính toán bắt đầu hành động lúc này âm thanh của lâm bắc lại một lần vang lên có một việc ta rất nghi hoặc vì cái gì ngươi là h ắ c dược thiên ma mà ngụi bội ngươi lại không phải đâu m ạ n đà la ngụy quỷ thân cấp năng lực là thai nạn cùng sắt l ụ hắn thật không hiểu điểm này mở miệng một tiếng ca ca mở miệng một tiếng m u ộ i muội lại không phải cùng một chủng tộc t i ê n nhiệm địa ngục chi chủ đ ỗ n g nhiên ý thức được một chút không tốt sự tình ngươi đối nàng làm cái gì hắn phát hiện tình huống có thể cùng chính mình nghĩ không giống gián quản giả mạn đà la không phải không đến can thiệp mà là phát sinh một số chuyện khác nàng muốn giết ta ta muốn làm đương nhiên là phản xác ước chừng nửa giờ trước cái này t i ê n nhiệm địa ngục chi chủ cũng không còn cách nào nhẫn lâm bắc không những đoạt địa ngục chi chủ vị trí còn giết bồi bạn hắn nhiều năm muộn muộn nhận lấy cái chết màu đen thiên ma cánh dùng sức vỗ t i ê n nhiệm địa ngục chi chủ sông về phía trước tốc độ thực tế quá nhanh nhanh đến xuất hiện tàn ảnh tình trạng phía trước phi lúc hắn một tay nắm lấy thiên ma thương mũi thương thẳng tắp n ắ m chuẩn lấy lâm bắc、Siêu. một giây còn không có đi qua t i ê n nhiệm địa ngục chi chủ đi tới bên người lâm bắc thiên ma thương tùy theo mà đâm ra mà lâm bắc thì vẫn như cũng ồ i tại trên địa ngục vương tọa chỉ b ấ t quá đại lượng trong địa ngục ở khắp mọi nơi tử vong chi lực tụ đến hội tụ ở xung quanh hắn tạo thành một cái không cách nào nhìn thấy vòng phòng hộ một cái từ tử vong chi lực tạo thành vòng phòng hộ sau một khắc thiên ma thương mũi thương đâm vào tử vong vòng phòng hộ bên trên vòng phòng hộ nháy mắt vỡ vụn không cách nào lại tiến hành phòng ngự thiên ma thương cũng bị đẩy lùi đi ra liên quan tiền nhiệm địa ngục c h i chủ cùng nhau giữa song phương khoảng cách lại một lần bị kéo ra tiền nhiệm địa ngục c h i chủ rất nhanh điều chỉnh tốt trạng thái phía sau màu đen hai cánh lại một lần v ỗ nếu là lá bài tẩy của ngươi chỉ có sức mạnh của địa ngục vương t o ọ n cái tia ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ lần đầu giao thủ phía sau trong lòng lâm bắc đại khái có phán đoán thiên ma thương uy lực xác thực rất mạnh nhưng còn không có đạt tới có thể đánh bại địa ngục vương tọa trình độ địa ngục vương tọa tại tất cả trong quỷ thần chi khí chắc hẳn cũng là tối cường một nhóm kia đang lúc nói chuyện hắn đem đạt tới quỷ thần chi khí cấp cấm kỵ trí cao ma trượng lấy ra hắn có thể không có ý định một mực bị động bị đánh chương 555, lôi điện chi lực hắc ám chi lực chương 555, lôi điện chi lực hắc ám chi lực lâm bác hướng trong cấm kỵ trí cao ma trượng chuyển vào ma lực cấm kỵ trí cao ma trượng sáng lên huyết sắc qua mang nháy mắt liền thả ra mấy c h ụ c đạo cầm chú cầm chú liệu tinh h o a vũ cầm chú minh ngọn lửa gió bao phá cầm chú thiên băng địa liệt cầm chú tử tiêu cựu thiên cùng lôi cầm chú không rơi ánh dặn đông diệt thế cấp cấm chú tiêm diệt hắc động trong lúc nhất thời lâm bắc không gian bốn phía bên trong đều là uy lực cực mạnh ma pháp tùy tiện một đạo đều có thể trọng thương ngụy quỷ thần cấp c ự n giả g mấy đạo cùng nhau rơi xuống liền có thể giết chết ngụy quỷ thần cấp tồn tại đối mặt loại này trình độ công kích dù cho tiền nhiệm địa ngục c h i chủ khinh thường lâm bắc trong lòng cũng không dám có bất kỳ khinh thị bởi vì cấm chú uy lực là thật có thể cảm giác được trực giác bén nhẹ nói cho hắn tốt nhất đừng bị những này ma pháp đánh trúng không phải vậy sẽ nên đón hậu quả nghiêm trọng uy lực không tệ xem ra lá bài tẩy của ngươi không chỉ địa ngục vương tọa có chút ý tứ ma pháp sao ta đã có thật lâu không tiếp xúc qua cái này loại sức mạnh. vừa vặn ta cũng có một loại nguyên tố loại lực lượng nhìn xem là ngươi cầm chú cường vẫn là sức mạnh của ta cường tiếng nói vừa ra nháy mắt tiền nhiệm địa ngục c h i chủ trên người hiện ra đại lượng lôi điện c h i lực một loại màu xanh sống lôi điện thoạt nhìn có chút tà dị Vâng anh! khắc, có cầm loại mà lôi điện vòng cũng không phải là hoàn hảo không chút tổn hại có một bộ phận lôi điện bị ma diệt nhưng rất nhanh liền có mới lôi điện không tốt toàn bộ đến nói không có quá lớn ảnh hưởng tiếp lấy mặt khác cấm chú ma pháp lần lượt xông vào lôi điện trong vòng sau cùng kết quả cùng đạo thứ nhất cấm chú ma pháp không sai biệt lắm song hướng ma diệt không cách nào càng xâm nhập thêm mà lâm bắc tại tiếp tục phóng thích cấm chú ma pháp cấm chú ma pháp bay lời trời mặc dù thả ra lôi điện vòng phía sau có thể để tránh cho bị cấm chú ma pháp tổn thương đến nhưng tiền nhiệm địa ngục tri chủ cũng chỉ có thể ở tại lôi điện trong vòng tình huống rất ràng co hắn muốn thay đổi tình huống hắn không nghĩ một mực d ạ n g này không phải vậy không cách nào phân ra thắng bại phải tại đồng thời sử dụng những lực lượng khác l i ê n d u n g hắc cám chi lực ca một quyết định chủ ý tiên nhiệm địa ngục chi chủ lập tức bắt đầu thực hiện chỉ thấy đại lượng hắc cám từ trong thân thể của hắn t u ô n r a ngưng tụ thành một thanh lợi kiếm hình dạng phóng đi lôi đ i ệ n vòng thẳng tắp hướng về cách đó không xa ngồi tại trên địa ngục vương tọa lâm bắc đ â m tới hắc cám chi lực tăng thêm phía trước sử dụng thiên ma thương cùng lôi điện chi lực hắn còn lại ba loại sức mạnh không có biểu hiện ra lôi điện chi lực cũng chỉ là sơ bộ sử dụng chỉ là dùng để phòng ngự công kích của ta hắn lôi điện chi lực tất nhiên có thể dùng để công kích có thể xác định hắn còn không có đem hết toàn lực cho rằng ta không đáng sao ha ha suy nghĩ lưu chuyển ở giữa lâm bắc nâng lên một cái tay nhẹ nhàng ngoắc ngón tay phát động quỷ thần kỹ lâm đông giáng lâm trong khoảnh khắc vô tận hàn khí lấy lâm bắc làm trung tâm t u ô n ra hàn khí những nơi đi qua vạn vật tất cả đều đông kết bao gồm không cách nào chạm đến không gian trên bầu trời khắp nơi đều là băng xương rất nhanh hàn khí cùng hắc á m chi lực tiếp xúc cái k i a từ hắc á m chi lực ngưng tụ ra trường kiếm trong phút chốc đông kết bên ngoài là nặng n ề tầm băng nội bộ là h ắ cám chi lực sau đó hạn không, không, không phải là bản thân hắn nắm giữ lực lượng càng giống là một loại không biết từ chỗ nào được đến kỹ năng nhưng muốn đánh bại ta còn xa xa không đủ đúng lúc này cực hạn hàn khí chạm đến lôi đề n h ò n g sau một khắc lôi điện vòng bắt đầu từ hướng ngoại bên trong đông kết lấy tốc độ cực nhanh trở thành một cái băng vòng cùng vừa v ậ n tình h ư ớ n g đồng d ạ n g bên ngoài là tầng băng nội bộ là lôi tầng nơi trung tâm nhất là tiền nhiệm địa ngục c h i chủ hàm khí còn tại lan tràn từ bốn phương tám hướng hướng về tiền nhiệm địa ngục c h i chủ tiếp cận mà đi nghiễm nhiên là tính toán đem tiền nhiệm địa ngục c h i chủ trực tiếp đông kết tiền nhiệm địa ngục c h i chủ há lại sẽ thúc thủ chịu c h ó i h á n quả quyết bắt đầu phản kích trong tay trái hắc ám tri lực tập hợp trong tay phải thì là lôi điện tri lực tiếp lấy hai tay nắm cùng một chỗ hắc ám tri lực cùng lôi điện tri lực dung hợp cùng một chỗ ngưng tụ thành một đoàn màu xanh tấm lực lượng hát cám bao vây lấy lôi điện ám trầm q u a n g mang trói mắt nổ tung cho tàn ác tiên nhiệm địa ngục c h i chủ đem cái này đoàn lực lượng hướng về phía trên ném ra vê anh trong khoảnh khắc cái này đoàn từ lôi điện chi lực cùng hát cám chi lực dung hợp thành lực lượng lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía trên chỗ bị hàn băng bao trùm lôi vòng phóng đi tình thế vô cùng mãnh liệt uy lực hung hãn giống như một đạo ảm đạm lưu tinh đông bị đông cứng lôi vòng nháy mắt bị x ô n phá xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng sau đó cái này đạo lực lượng lại không có đánh út về phía lâm bắc mà là vòng trở lại công kích tại đóng băng lôi điện tầng một chỗ khác đông lại một cái cự đại vỡ vụn lỗ hổng xuất hiện sau đó bắt đầu lần thứ ba một lần so một lần nhanh uy lực cũng một lần một lần tăng lên trong trước mắt đông kết lôi vòng bị phá hư đến thảm không nỡ nhìn trình độ thả mắt nhìn đi cái k i a cái k i a đều là lỗ hổng sau l ư n g tiền nhiệm địa ngục chi chủ đen nhánh cánh vỗ tuy tiện rời đi hàn khí liên lụy phạm vi cái này loại sức mạnh giữ không n ổ i ta hắn cánh lại một lần nữa vỗ bay vào cao hơn trên không kéo ra khoảng cách rất xa đối với cái này lâm bắc cũng không ngoài ý mới tại sử dụng chức quỷ thần kỹ đồng cách nào sử dụng chiêu giải thời đối ư n n g Dù hắn một cái tay khác cũng không có nhàn rỗi ma lực không ngừng rót vào trong cấm kỵ trí cao ma trượng phóng liên tục cấm t h ú cấp ma pháp cùng hàn khí song song tiến lên tiền nhiệm địa ngục chi chủ cánh còn đang phe phẩy thân thể lấy tốc độ cực nhanh tiến hành di động tránh né lấy từ từng cái phương hướng đánh tới công kích mấy giây sau hắn lại kéo ra rất lớn khoảng cách lơ lửng ở giữa không trung tiền nhiệm địa ngục c h i chủ đối với phía trước dùng sức chỉ một cái hát cám t o à n qua hoa trong chớp mắt bị hắn chỉ khu vực kia bên trong xuất hiện một cái cự đại màu đen vòng xoáy vòng xoáy điên cuồng chuyển động thôn vệ xung quanh tất cả hà ký cùng cầm chú ma pháp đến lúc l i ề n nhận lấy c u ồ n g bão hấp dẫn sức cắn nuốt ảnh hưởng có một nửa bị cưỡng ép thôn vệ còn lại một nửa thì tiếp tục đánh út về phía tiền nhiệm địa ngục tri chủ một cái không đủ vậy liên lại tới một cái hoa lại là một cái hắc ám toàn qua xuất hiện đem còn lại cái tiêm một nửa công kích t h ô n vệ Trưng nuôi nấng hai ắ hắc c cám, bánh cám, bánh lôi lôi nuôi điện điện Trưng nấng thú. thú. h cái lớn nhỏ hình dạng hoàn toàn nhất trí hắc ám toàn qua thành công hóa giải lâm bắc một vòng này công kích tiên nhiệm địa n g ụ c c h i chủ không định lúc này đình chỉ ngón tay của hắn nhắm ngay lâm bắc ngươi cũng đếm thử vòng xoáy năng lực thiết chiêu chỉ thấy tại trước người lâm bắc chỗ xuất hiện một cái to lớn hắc ám toàn qua cường đại lực hấp dẫn bộ phát ra toàn bộ hướng về hắn tiếp cận mà đến hiện nhiên là muốn đem hắn nuốt t r ừ n lấy lâm b ắ c ngồi ngay ngắn ở trên địa ngục vương toạ lạnh nhạt nhìn xem hát cám tuần qua có ý tứ dùng hát cám chi lực tạo thành vòng xoáy lại có thể đem hàn khí cùng cấm chú ma pháp đều thôn phễ hết như vậy bị thôn phễ ma pháp đi nơi nào v ò n g tối nội bộ hắn biết năng lực của tiền nhiệm địa ngục c h i chủ là cái gì một loại trong đó là hát cám chi lực hiện nhiên trước mắt cái lô đen này là do hát cám chi lực ngưng tụ m à thành cũng không phải là không gian loại công kích cũng bởi vậy hàn khí cùng cấm chú ma pháp không có khả năng vô duyên vô cơ biến mất chỉ có thể là bị h á cám chi lực vây khốn cưỡng ép giải trừ gặp phải nguy hiểm nếu như h á cám biến mất c sau một khắc lâm bắc lập tức bắt đầu hành động hắn một cái tay dơ cao lên cấm kỵ t h í cao ma trượng không ngừng vào bên trong truyền vào lấy ma lực thả ra cái này đến cái khác cầm chú ma pháp cầm chú hỏa viêm diễn diệp cầm chú sông băng báo tố cầm chú nóng bỏng sạt tuyến lâm b á p tận lực không có phóng thích quang minh hệ ma pháp vì chính là không n g h ĩ ảnh hưởng đến những n à y hắc cám vạn nhất phóng thích ra quang minh hệ c ầ m chú uy lực quá mạnh không cẩn thận ảnh hưởng đến mấy cái kia hắc cám toàn qua chẳng phải là liền sẽ gây nên tiền nhiệm địa ngục c h i chủ đề phòng hắn một cái tay khác thì tiếp tục phóng thích quỷ thần cấp lấm đông giáng lâm vô tận cực kỳ lạnh lẽo khí lại một lần tuân ra có thể là vô luận là ma pháp vẫn là hạt khí đều sẽ tại xuất hiện vài giây đồng hồ phía sau bị ba cái kia hắc á m toàn qua nuốt t r ừ n lấy một cô lực lượng mới vừa bị thốn vệ lập tức liền sẽ có lực lượng mới đột kích liên tiếp không ng lâm bắc một mực đang duy trì hiện tại trạng thái lực lượng giống như là không cần tiền giống như không ngừng phóng thích cách đó không xa đem một màn này để ở trong mắt tiền nhiệm địa ngục c h i chủ cũng không có phát giác được cái gì dị thường chỉ coi lâm bắc là tại phạm n g u nốc một thằng ngu không quản ngươi lại phóng thích bao nhiêu lực lượng đều không thể trốn qua hắc cám toàn q u a ăn mòn ngươi tất cả công kích đều sẽ tiến vào trong bóng tối loại này cách làm sẽ chỉ cho chính mình thêm gánh vác mà công kích của ta có thể sẽ không nhận h ắ cám ảnh hưởng hắn có thể không có ý định chỉ nhìn mà là muốn nhân cơ hội này giết chết lâm bắc lôi thú chỉ thấy thứ i tư lôi điện manh, manh i chủ thú tiến lên tốc độ cực nhanh nhiều nhất mấy giây liền sẽ đi đến bên người lâm bắc thay thế lâm bắc lập tức hướng về lôi điện manh thú thả ra cực hạn hà khí có thể lôi điện manh thú tốc độ di chuyển thực tế quá nhanh lại hàn khí nhận đến hắc cám toàn quá ảnh hưởng căn bản là không có cách đem lôi điện manh thú cho đấu kết mặt khác lôi điện manh thú là phân tán ra tiến lên từ phương hướng khác nhau đến chương năm trăm năm mươi tám đại chiến chương năm trăm năm mươi tám đại c h i ế n t h ư tư giờ khắc này một cái từ lôi điện tạo thành to lớn manh thú đã đi đến trước người lâm bắc chỗ hé miệng hướng về đầu của lâm bắc tắc tới lôi điện tạo thành sắc bén răng thẳng tắp hướng về i ế t hầu của lâm bắc tắc tới cho dù là một cái người sắp bị căn c h ú n g i ế t hầu cũng sẽ trực tiếp bị cắn xuyên lâm bắc không có ý định trốn chỉ là tại phóng liên tục hạt khí tùy ý cái này lôi thú răng nhọn cắn x é tại chính mình trên người vê anh răng nhọn khép kín nháy mắt cái này lôi thú đ ỗ n g nhiên nổ tùng lực tàn phá kinh khủng càn quét các nơi nháy mắt liền đem lâm bắc nuốt trừng lấy lâm bắc ngồi ngay ngắn ở phía trên địa ngục vương Bốn phía là không ngừng rung động màu xanh lôi điện. không phía thể cho là lôi là, lại không có cho dù là màu một Có có dù s ợ i lôi điện, có khả năng chân chính tổn có khả h t ư ơ n g đến lâm bắc, đều lâm m bắc, bị ộ tại l o nào đem ó có có. lực lượng lại làm ngự cản cùng Người hình ngăn ngoài. phòng tránh nẽ đoạn, không vô thủ ở sao tại ta đ Sớm cấm kỵ trí cao ma trượng lấy ra lúc hắn liền cấu tạo nhiều tầng cực mạnh ma pháp vòng bảo hộ từng tầng từng tầng điệp ra tại vườn quanh ở bên người đồng thời gia tăng che đậy loại ma pháp cho nên mặt ngoài nhìn không đến bất luận cái gì dị thường chỉ có bị công kích chạm đến lúc cái kia nhiều tầng ma pháp vòng bảo hộ mới sẽ phát huy tác dụng nếu như đội thành trước đây cấm kỵ trí cao ma trượng có lẽ phòng ngự hiệu quả sẽ không quá tốt nhiều lắm là chống đỡ mấy giây liền sẽ giảm n ứ c nhưng bây giờ không giống bây giờ cấm kỵ trí cao ma trượng đã tiến ra i trở thành quỷ thần chi k h í phóng thích ra ma pháp vòng bảo hộ cường độ cũng đã nhận được tăng lên cực lớn ngăn lại tiền nhiệm địa ngục c h i chủ công kích lại cực kỳ đơn giản c ầ m lấy bút phép cấu tạo pháp thuật phòng ngự cơ bản trở thành lâm b ắ c bản năng vô luận là phía trước vẫn là giờ phút này chỉ cần đem cấm kỵ trí cao ma trượng lấy ra hắn liền sẽ tại phóng thích cấm chú ma pháp công kích đồng thời trong bóng tối cấu tạo ra nhiều tầng ma pháp vòng bảo hộ. Rất nhanh. trong ừ n ư n chốc n lát bốn phía lôi thú toàn bộ đông kết thay thế tiền nhiệm địa mục t h i chủ không khỏi gấp nhũng mày hắn không đả thương được ta ta cũng không đả thương được hắn nhiều lắm là chỉ có thể lẫn nhau đem công kích tri tiêu rất nhiều lực lượng sẽ hưởng phí hết tiếp tục như vậy không phải chuyện này lực lượng hao hết phía sau khôi phục cũng là phiền phức xem ra cần phải làm thật nói chuyện đồng thời hắn tại nhìn chăm chú lâm bắc đối tình huống trước mắt tiến hành phân tích không riêng gì thị g i á c phía trên lôi điện cũng tại cho hắn phản hồi cho nên hắn rất rõ ràng lôi điện tình huống bị một loại nào đó không thể nhận ra lực lượng chặn lại cùng loại hộ thuẫn lực lượng không có đón sai hẳn là ma pháp hộ thuẫn hừ chỉ là ma pháp cũng muốn ngăn lại công kích của ta hiện tại công kích không đến ngươi chỉ là bởi vì công kích của ta còn chưa đủ mạch lực sau một khắc tiền nhiệm địa ngục chi chủ thả ra càng nhiều lôi điện t h tư lôi điện manh thú số lượng nhanh chóng gia tăng lôi điện c h i hổ lôi điện c h i sư lôi điện lực ưng lôi điện lực huyền lôi điện thi i long ngắn ngủi vài giây đồng hồ lôi điện manh thú số lượng đạt tới hơn trăm tiếp lấy toàn bộ đều một mạch hướng về lâm bắc đánh tới mà cái này tiên nhiệm địa ngục c h i chủ còn không thỏa mãn tiếp tục lôi điện c h i lực tác dụng là phá hư hậu thuẫn lại dùng một loại khác lực lượng đánh xuyên thân thể của ngươi để ngươi kiến thức một chút thao huyết bí thuật đinh hai nhức góp tiếng sấm duy trì liên tục vang lên từng cái hình thái không đồng nhất nhưng đều rất to lớn lôi thú lấy vô cùng hung manh t ỉ n h thế va chạm ở bên cạnh lâm bắc ma pháp vòng bảo hộ bên trên bọn họ hoàn toàn chịu tiền nhiệm địa ngục c h i chủ khống chế làm ra mỗi một lần công kích đều là dưới sự chỉ huy của tiền nhiệm địa ngục c h i chủ tại che đậy dưới ma pháp tại từng tầng từng tầng không thể nhận ra ma pháp vòng bảo hộ độ hoàn hảo vừa vặn phi tốc giảm xuống dù sao cũng là một chàng lực lượng tương đương chiến đấu nghĩ dựa vào ma pháp vòng bảo hộ ngăn lại tất cả lúc nói chuyện hãn tiếp tục phóng thích ra hàn khí cùng các loại cấm chú loại ma pháp kết quả cũng không có biến hóa tất cả bị lâm bắc phóng thích ra công kích vô luận là ma pháp vẫn là hàn khí đều sẽ tại xuất hiện mấy giây về sau bị mấy cái kia hắc cám toàn quá thốn vệ cũng bởi vậy mấy cái kia hắc cám toàn quá đang không ngừng biến lớn càng ngày càng nhiều lôi thú đánh tới lâm bắc xung quanh khắp nơi đều là lôi thú lôi thú bọn họ còn bạo công kích cuối cùng ma pháp vòng bảo hộ không cách nào lại chống cự Kết. Kết. Tầng thứ nhất ma pháp vòng bảo hộ triệt để phá hư. Tiếp theo là tầng thứ、hai. Tầng thứ hai về sau là tầng thứ tầng tiếp Tương thú mất rất vòng Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, nhiều tầng ma pháp vòng bảo hộ, liền liền vụn. Bên người lâm bắc, lại không vòng những mạnh cũng nhiều, còn giây pháp hộ phá hư. hai. hai hồ, pháp hộ, hộ chỉ sức ma ma Lâm sau ba. kia của cái về vài vỡ vệ. bảo bảo Bắc, bảo bảo lại đối, lôi đi lại để là là tại một g i â y phía sau biến thành nhiều cái manh thú băng điêu tiếp lấy lỗ đen đem băng điêu cùng với hàn khí t h n t vệ tất cả lại về tới ban đầu giai đoạn duy nhất khác biệt là lâm bắc không có ma pháp vòng bảo hộ bảo vệ tiên nhiệm địa ngục chi chủ một mực chờ đợi chờ cơ hội này tại vừa vận thả ra những cái kia lôi thú lúc hắn liền đang nổi lên lần tiếp theo công kích hắn một loại khác năng lực gọi là năng lực của thao huyết bí thuật là có thể khống chế tự thân huyết dịch cùng xung quanh huyết dịch năng lực chỉ thấy tiên nhiệm địa ngục chi chủ bàn tay phải mở ra chừng chừng nhắm ngay lâm bắc cho ta bên trong năm đạo giống như l a s e t ư máu từ hắn năm cái chỗ đầu ngón tay m á n h liệt bắn mà ra trong chớp mắt liền vượt qua xa khoảng cách xa xuất hiện ở lâm bắc mấy mét bên ngoài lập tức liền sẽ chạm đến lâm bắc thân thể mặc dù lâm bắc đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý biết tiền nhiệm địa ngục c h i chủ công kích không riêng gì những cái kia lôi thú nhưng bây giờ vẫn là bị kinh hài đến căn bản không nghĩ tới cái này nam đạo là dè tơ máu tốc độ sẽ nhanh đến loại này trình độ nhanh chỉ có thể miễn cưỡng làm ra phản ứng lâm b ắ c thậm chí không có thời gian nói chuyện lập tức sử dụng truyền thống chỉ trâm trực giác bén nhẹ nói cho hắn tuyệt đối không thể bị những n à y huyết dịch chạm đến không phải vậy sẽ nên đón cực kỳ hậu quả ngh hắn ngay lập tức lựa chọn né tránh sau một khắc lâm bắc mang theo địa ngục vương tọa xuất hiện ở ngoài trăm thước địa phương đáng sợ chuyện phát sinh cái k i a n ă m đạo laser t ơ n máu đúng là thay đổi một góc độ tiếp tục hướng về lâm bắc đánh tới có một loại không đánh trúng lâm bắc không bỏ qua tình thế thao huyết bí thuật hẳn không phải là một loại đơn giản năng lực hệ thống tin tức cột lâm bắc cảm giác loại này công kích không đơn giản không phải né tránh liền có thể hóa giải hắn chỉ có thể thông qua tin tức cột đi thu hoạch điểm tin tức thế giới vạn vật tin tức cột đều có thể xem xét trong đó tự nhiên cũng bao gồm loại này từ huyết dịch tạo thành công kích Trưng trưng chiến, chiến, 560, 560, đại chiến, 3, 560, đại chiến, 3. sau một khắc cùng thao huyết bí thuật có liên quan tin tức cột tại lâm bắt trong tầm mắt nổi lên thao huyết bí thuật truy mệnh huyết tuyến năng lực xuyên qua truy tung tập hợp máu h ả o cảm độ phải giết người hắc dự tiên ma huyết mạch truyền thừa trong thao huyết bí thuật thường dùng nhất một chiêu đem tự thân một phần mười huyết dịch ngưng tụ phía sau đẻ thêm co lại một mực giảm đến độ thô cùng cọng tóc trình độ phía sau lại từ năm chỗ đầu ngón tay bắn ra truy mệnh huyết tuyến uy lực mạnh nhất là tại lực xuyên thấu phương diện này liền cương cân thiết cốt đều có thể nhẹ nhõm xuyên qua thậm chí có thể đả thương đến quỷ thần chi khí bị c h ú n g đích phía sau sẽ thời gian dài ở vào chạy máu trạng thái trong cơ thể huyết dịch sẽ lấy cố định tốc độ lương mất như đối mặt chính là một cái hơi yếu quỷ thần cấp cái tiêu quỷ thần cấp tuyệt sẽ không có kết cục tốt càng đáng sợ chính là loại này tơ máu có đáng sợ truy tung năng lực một khi khóa chặt mục tiêu sẽ truy tung đến chân trời góc biển trong thời gian này năm đạo tơ máu sẽ xuyên qua tất cả nếu là từ người hoặc các quỷ trong thân thể xuyên qua mà qua sẽ còn hấp thu trong cơ thể của bọ huyết dịch từ mà không ngừng để uy lực mạnh、lên. Cho nên, nếu không trở thành truy mệnh huyết mục tiêu công kích, như vậy lựa chọn tốt nhất chính chạy càng lực không hạnh thành mệnh huyết như nhất Không hoán bao lâu, đều không thể chạy trốn truy thời gian trì hoán bao nên, nếu tuyến xuyên quản trốn tung, gian lượng liền tiêu truy qua. lâu, đều truy máu trở tốt trì trì tơ là là dài, vậy lựa bị sau ẽ càng mạnh. s khi xem xong lâm bác đôi tiền nhiệm địa n g ụ c chi chủ cái này một k í c h xem như là có cái bước đầu hiểu rõ hắn xác định ý nghĩ của mình không sai loại này công kích m u ố n t á c h rời khỏi gần như không có khả năng lựa chọn chỉ có hai loại một là nghĩ biện pháp ngăn cản hoặc phá hư hai là làm tốt phòng ngự tiếp nhận bên dưới lần này công kích hai loại lựa chọn này đều không phải lâm bác lớn tất nhiên là công kích cái kia thêm đầy bọn họ h ả o cảm độ cần có h ả o cảm điểm có lẽ không nhiều ta hiện tại h ả o cảm điểm coi như nhiều tại loại này sự tình bên trên sử dụng cũng không sao nói không chừng có thể mượn cơ hội này tổn thương đến tên kia ý niệm tới đây lâm bắc lập tức mở rộng hành động hệ thống thêm đầy cái này năm cái tơ máu h ả o cảm độ hệ thống lập tức làm theo đinh thao huyết bí thuật truy mệnh huyết tuyến h ả o cảm độ đã thêm đầy c ò n thơ h ả o cảm điểm là tám mươi bốn bảy ba tám t r m năm năm hao phí hào cảm điểm so với trong tưởng tượng của lâm bắc còn muốn tốt vẹn vẹn chỉ tốn mười vạn cùng tám n g h n vạn hơn hào cảm điểm so ra cái này mười vạn h ả o cảm điểm quả thực không đáng giá nhắc tới sau một khắc nguyên bản hướng về lâm bắc đuổi theo năm đạo tơ máu cùng lâm bắc ở giữa xuất hiện một c ô liên hệ chặt chẽ cảm giác bọn họ đối với chính mình hành động rất hối hận cũng dám công kích chủ nhân quả thực là đang tìm cái chết đồng thời truy mệnh huyết tuyến tin tức c ủ a xuất hiện lần nữa thao huyết bí thuật truy mệnh huyết tuyến năng lực xuyên qua truy tung tập hợp máu h ả o cam độ nguyện v ì n g ư y i m à tiêu vong bọn họ tại hồi tiếc người chỉ cái kia bọn họ liền sẽ đánh cái kia không quản tại nơi đó chờ lấy chính là cái gì cho dù là một con đường chết bọn họ cũng sẽ không sợ sệt giờ phút này bọn họ là người tối cường lời kiếm đáng tiếc chỉ có thể sử dụng một lần tổng cộng sau khi hoàn thành bọn họ sẽ tiêu tán lâm bắc có thể không có ý định giữ lại cái này nam đạo tơ máu dù sao chỉ là một loại thủ đoạn công kích hắn không hề thiếu thủ đoạn công kích đi thôi xuyên qua hắn chỉ thấy cái này nam đạo từ tiền nhiệm địa ngục chi chủ phóng thích ra tơ máu đ ỗ n g nhiên dừng lại sau đó đúng là quay đầu lấy tốc độ cực nhanh hướng về tiền nhiệm địa ngục chi chủ phóng đi siêu tốc độ cực nhanh so công kích lâm bắc lúc phải nhanh rất nhiều giờ phút này tiên nhiệm địa ngục chi chủ đang đắc ý đứng tại chỗ chờ đợi lâm bắc bị tơ máu xuyên thấu một khắc này hắn còn không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc chương 561, đại chiến 4. ố n chương 561, đại chiến 4. trở về tình huống như thế nào vừa bắt đầu tiên nhiệm địa ngục chi chủ chỉ là có chút kinh ngạc không quá hiểu thành sao chính mình phóng thích ra truy mệnh huyết tuyến lại đột nhiên phát sinh loại này c ổ quái biến hóa lại là có chút không kịp làm ra phản ứng hắn đang suy nghĩ suy nghĩ vì sao truy mệnh huyết t u ế sẽ xuất hiện loại này quái dị cử động tiên nhiệm địa ngục chi chủng đếm thử đi không chế truy mệnh huyết tuyến có thể là vô dụng rõ ràng cùng truy mệnh huyết tuyến ở giữa có liên hệ chặt chẽ lại vô luận như thế nào đếm thử đi không chế đi xuống đạt chỉ lệnh cái kia nam đạo truy mệnh huyết tuyến đều không có phản ứng hoàn toàn sẽ ra trạng thái mất khống chế bên trong làm cái gì mất không kiểm soát làm sao sẽ dạng này đối với cái này tiên nhiệm địa ngục chi chủ không thể nào hiểu được bởi vì cái này nam đạo truy mệnh huyết tuyến nói chẳng ra chính là huyết dịch của hắn áp xúc sản vật vốn là thứ thuộc về hắn là một phần của thân thể hắn căn bản không có khả năng mất khống chế mới đối nhiều năm như vậy hắn sử dụng qua rất nhiều lần chiêu này nhưng không từng xuất hiện một lần mất khống chế tình huống vẫn luôn là đặc biệt tốt dùng một chiêu giết chết vô số địch đây chi, Hác Dược -Thiên -Ma kỹ năng một trong. Là chuyên thuộc Hác Dược -Thiên -Ma nhất tộc lực、lượng. Chỉ có Hác Dược nhân. Húng Thiên thừa Thiên nhất Thiên thể sử dụng ra cái này loại sức mạnh. Nhưng truyền năng trong. lượng. dụng này tại cái loại là Là là một Ma Ma Ma ra kỹ có sử sức bệnh â y tay truy giờ, phóng từ tự thích hắn ra đạo m huyết u ế t n lại là ở vào một loại trạng vào ở một t quỷ dị h á i mất k h ố n g trong. Tiếp lấy, tiền nhiệm địa ngục chế chi ch� nhiệm Tiếp bên tiền lấy, địa nếu chỉ là đơn thuần mất khống chế coi như xong có thể chỉ là cái tỷ lệ cực nhỏ chuyện ngoài ý m u ố n có thể ngược lại công kích có thể là mặt khác một mã sự tình mất khống chế tựa hồ không phải chuyện đơn giản như vậy phải tranh thủ thời gian trốn tránh né công kích là tiền nhiệm địa ngục chi chủ theo bản năng ý nghĩ bởi vì tình huống đột nhiên dẫn đến hắn không kịp đi nghĩ lại quên đi càng trốn hậu quả càng nghiêm trọng hơn điều này siêu tiền nhiệm địa ngục chi chủ tránh né tốc độ rất nhanh nhưng phát huy toàn lực truy mệnh huyết tuyến tốc độ đồng dạng nhanh đến đáng sợ cùng lúc đó lâm bắc thì là tại phóng liên tục hàn khí cùng mã pháp tùy ý hắc cám toàn qua đem các loại công kích t h ố p h ệ hắn không nhìn thấy bóng tối nội bộ tình huống chỉ có thể bằng cảm giác đi suy đoán cũng nhanh lại nuôi một lát sau đó liền xua tan hắc cám lâm bác tính toán tại lén lút chuẩn bị mặt ngoài rất bình thường cho nên không có gây nên hoài nghi hô tiền nhiệm địa ngục chi chủ một hơi né tránh rất xa một bên rời xa hắn một bên đang quan sát cái k i a n a m đạo truy mệnh huyết tuyến truy mệnh huyết tuyến theo đuổi không bỏ giống như rắn độc gắt gao cắn căn bản không cho tiền nhiệm địa ngục chi chủ lưu thở dốc thời gian ta không có đoán sai công kích của ta tại công kích ta nhìn cái này tình thế không thương tổn đến ta liền sẽ không dừng lại vì sao lại dạng này ta không hiểu cái này rõ ràng là ta phong thích ra công kích nhưng lại đ ố n g nhiên làm phản tình huống trước mắt tiền nhiệm địa ngục c h i chủ làm sao cũng không thể nào hiểu được cực độ quỷ dị hắn sống nhiều năm như vậy kinh lịch vô số sự tình không có có một cái có thể cùng tình huống trước mắt so sánh công kích của mình mà lại là chỉ có chính mình biết công kích huyết mạch chủng tộc chuyển thừa công kích lại bởi vì công kích một nhân loại mà làm phản hắn đến tột cùng làm cái quỷ dị ta một mực đang nhìn hắn hắn cũng không có làm gì chỉ là tại nơi đó phóng thích hàn khí cùng mã pháp không phải như vậy chương năm trăm sáu mươi hai trọng thương tiền nhiệm địa ngục c h i chủ chương năm trăm sáu mươi hai trọng thương tiền nhiệm địa ngục c h i chủ tại tiền nhiệm địa ngục c h i chủ thị giác đến xem lâm bác xác thực cũng không có làm gì nhiều lắm là chỉ là theo bản năng tránh né truy mệnh huyết tuyến truy kích có thể mà lại phát sinh dạng này không thể nào hiểu được sự t ì n h liền hắn một tác ma đều cảm giác đặc biệt q u ý dị thế hệ tương truyền huyết mạch c h i lực độc thuộc về sức mạnh của hắc dược thiên ma giờ phút này vậy mà tại công kích mình cái này để tiền nhiệm địa ngục tri chủ làm sao tiếp thu hắn không thể nào tiếp thu được cũng không muốn tiếp nhận trước mắt một chuyện vượt qua lẽ thường nghi hoặc ở trong lòng lan tràn đồng thời tiền nhiệm địa ngục c h i chủ còn đang không ngừng thử nghiệm muốn một lần nữa đoạt lại cái này nam đạo sự khống chế của truy mệnh huyết tuyến quyền có thể vô luận như thế nào làm cuối cùng đều là thất bại hắn căn bản là không có cách khống chế cái tia nam đạo truy mệnh huyết tuyến tại hắn cùng truy mệnh huyết tuyến ở giữa không tồn tại một tơ một hào liên hệ không được không cách nào một lần nữa khống chế triệt để mất đi liên hệ cái này nam đạo tơ máu không tạo thuộc về ta bọn họ chỉ muốn giết ta tiền nhiệm địa ngục tri chủ dần dần khôi phục tỉnh táo truy mệnh huyết tuyến một chiêu này không có người nào so hắn càng hiểu rõ cho nên hắn biết tốt nhất cách làm là cái gì không thể trốn truy mệnh huyết tuyến là không cách nào tránh né công kích càng trốn liền càng nguy hiểm dù cho trong địa ngục c á c quỷ bọn họ mấy có lẽ đã chết mất có thể bọn họ vẫn như cũ sẽ tùy thời ở giữa mà mạch lên nghĩ tới đây tiền nhiệm địa ngục c h i chủ đ ố n g nhiên trở mặc trong lòng hắn đã có đáp án tất nhiên không thể trốn vậy cũng chỉ có thể ngày tháng mặc dù hậu quả sẽ rất nghiêm trọng tiền nhiệm địa ngục tri chủ rất rõ ràng không có lựa chọn nào khác dù cho làm ra quyết định này có thể trong lòng cũng của hắn không có xuất hiện mảy may buông lỏng dù sao cái này nam đạo sức mạnh của truy mệnh huyết tuyến cực mạnh sau một khắc tiền nhiệm địa ngục chi chủ lưu lại ở phía xa toàn lực vận chuyển lực lượng trong cơ thể lực lượng điên cuồng phun trào hội tụ ở toàn thân từng cái vị trí trọng yếu tới đi vừa mới nói xong cái kêu nam đạo truy mệnh huyết tuyến trực tiếp trúng đích tiền nhiệm địa ngục chi chủ Phanh. Tiếp thanh. Một trầm cấm đạo đục lấy, cái này năm nơi huyết dịch không có hướng về phía dưới nhỏ xuống mà là toàn bộ hướng về kia năm đạo truy mệnh huyết tuyến tập hợp mà đi tại tiền nhiệm địa ngục chi chủ nghi hoặc ánh mắt khó hiểu bên trong nháy mắt dung nhập vào trong đó trở thành truy mệnh huyết tuyến một bộ phận một màn này vượt ra khỏi hắn nhận biết làm sao sẽ cái này đây quả thật là công kích của ta sao mạnh lên mạnh thật nhiều ngay trước tiền nhiệm địa ngục chi chủ vô số lần sử dụng qua truy mệnh huyết tuyến sử dụng một chiêu này rết vô số nhân loại cúng ác quỷ không có người nào so hắn càng hiểu rõ truy mệnh huyết tuyến nhưng hôm nay tình huống cũng không cho tiền nhiệm mục chi chủ đi nghĩ lại kịch liệt đau nhất chính tại nhanh chóng lan tràn thay đổi đến càng mạnh năm đạo truy mệnh huyết tuyến tại tiếp tục đánh vào đến trong thân thể của hắn càng ngày càng nhiều huyết dịch tràn ra toàn bộ dung nhập trong truy mệnh huyết tuyến tăng lên sức mạnh của truy mệnh huyết tuyến sau đó tiếp tục công kích tiền nhiệm địa ngục c h i chủ cái kia năm cái huyết động cũng bởi vậy đang không ngừng biến lớn vừa bắt đầu chỉ có sợi tóc lớn nhỏ mấy giây sau biến thành to bằng n g ậ p chén mà cái này còn không phải kết thúc tiền nhiệm địa ngục tri chủ trong hai con ngươi trải rộng tơ máu trên chắn đã treo đầy mồ hôi cho dù là hắn nhận được loại này trình độ trọng thương phía sau cũng vô pháp duy trì trạng thái bình thường tốt tại tiền nhiệm địa ngục c h i chủ chỉ là bị trọng thương sẽ không bị lần này công kích cho giết chết thật là đau kém chút muốn mệnh của ta Trưng đến ạ i i c h Nam. Trưng đây ạ i chiến, Đến Nam. đ năm đạo truy mệnh huyết tuyến công kích kết thúc mặc dù không có giết chết tiền nhiệm địa ngục c h i chủ nhưng cũng để cho bị thương rất nghiêm trọng đối về sau chiến đấu cùng hành động đều sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng vào giờ phút này tiền nhiệm địa ngục c h i chủ đối lâm bắc sinh ra càng thêm hứng thú nâng hậu càng ngày càng có ý tứ loại này sự tỉnh hắn là làm sao làm được t ứ độ không hợp t h i thường rõ ràng là ta phong thích ra công kích lại bị hắn dùng một loại không biết thủ đoạn khống chế dẫn đến ta bị ta chính mình gây thương tích thật có ý tứ thật là muốn đem hắn cắt thành mảnh vỡ thật tốt nghiên cứu một phen chắc hẳn sẽ có rất không tệ thu hoạch hắn hiện tại đã không riêng gì muốn giết lâm bắc đơn giản như vậy từ trước trước sau sau sự tình đến xem có thể xác định trên người lâm bắc có đại bí mật so sánh với giết lâm bắc phát thiết vẫn là làm rõ ràng nguyên nhân trọng yếu nhất nói không chừng có thể đem loại này lực lượng thần bí chiếm thành của mình trước lúc này tiên nhiệm địa ngục tri chủ muốn giết lâm bắc là vì lâm bắc cấp đi địa ngục tri chủ vị trí để hắm kế hoạch nhiều năm biến thành công giả chẳng. trong tầm r ả i q u mắt n h hắn phó đối lâm bắc trở tại nguyên vị đưa không ngừng phóng thích hàn khí cùng các loại câm chú loại ma pháp đều không ngoại lệ lâm bắc phóng thích ra tất cả công kích đều sẽ bị bốn chu tồn tại hát cám toàn quá nuốt trừng lấy liền không có chút nào sẽ lưu lại tại bên ngoài một mực là dạng này c ự c hạn hàn khí cùng cường đại ma pháp không được mảy may tác dụng có thể lâm bắc giống như là chúng t a đồng dạng cố chấp làm chuyện giống vậy trên mặt hắn chỉ có lạnh lùng không có bực b ộ i loại hình biểu lộ hắn đang làm gì biết rõ làm như vậy vô dụng mà lại còn một mực tại tiếp tục nhìn không hiểu nhiều nhưng có lẽ tại kế hoạch cái gì tính toán trước không quản hắn nghĩ như thế nào chữa trị thương thế quan trọng hơn l i ê n tính hắc cám toàn qua cũng có sát s u ấ t bị hắn khống chế giống như truy mệnh huyết tuyến ngược lại công kích ta nhưng ta cũng có thể tùy tiện giải quyết ý niệm tới đây trong lòng tiền nhiệm địa ngục tri chủ lo lắng tàn đi h ắ m toàn qua cùng truy mệnh huyết tuyến mặc dù đều là hắn công kích nhưng hai loại công kích t r ê n l ệ n h to lớn tổng hợp đến nói h ắ m toàn qua chủ yếu tác dụng thiên hướng về phòng ngự cùng khống chế đến mức công kích phương diện kém xa tít tắp truy mệnh huyết tuyến cho nên hắn mới sẽ yên lòng lâm bắc một mực đang chú ý trạng thái của tiền nhiệm địa ngục c h i chủ truy mệnh huyết tuyến uy lực hắn rất hài lòng không sai thương tổn tới hắn như vậy ta phải nắm chắc thời gian thừa dịp hắn bị thương trạng thái trở nên kém k ô n g í lại mang đến cho hắn một kích trí mạng tốt nhất là có thể trực tiếp muốn hắn bệnh công kích của ta cũng chuẩn bị không sai bị lắm tại trong lúc này lâm bắc cũng không có nhàn rỗi hắn một mực tại dùng công kích ném uy vòng xoáy trải qua thời gian dài như vậy toàn lực ném uy trong h á c cám toàn qua thôn vệ lực lượng đã không cách nào đánh giá nếu biết rõ đều có thể đều là sức mạnh của quỷ thần ký cùng cấm chú ma pháp nếu là trong nháy mắt bạo phát đi ra ai cũng không biết hậu quả sẽ nghiêm trọng tới trình độ nào liền lâm bắc cái này kẻ đầu têu đều không dám tưởng tượng hắn chỉ biết là uy lực sẽ rất cường rất mạnh lập tức muốn tiền nhiệm địa ngục chi chủ mệnh cũng có thể chương năm đại chiến s chương năm đại chiến s mà giờ khác này tiên nhiệm địa ngục c h i chủ còn không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc hắn đang dùng toàn lực chữa trị thương thế vẫn như c ũ không có phát giác được những cái kia hắc cám toàn qua khác thường bất quá cái này mới bình thường đổi lại là người nào cũng đồng dạng đâu có thể nào đem cái này rất rõ ràng ưu điểm và khuyết điểm liên hệ với nhau lâm bắc gia tăng lực lượng phóng thích cường độ càng nhiều lực lượng một mạch t u ô n ra nhưng cuối cùng đều không có trốn qua bị hắc cám toàn qua thôn vệ vận mệnh nhưng càng như vậy hắn liền cảm giác càng là hài lòng lại chuẩn bị năm giây năm bốn càng ngày càng nhiều lực lượng tuân g a cuối cùng bị thôn vệ năm giây c h ớ t mắt liền đi qua thời gian vừa đến lâm bắc lập tức đình chỉ phóng thích lực lượng ánh mắt rơi vào trốn tại khá xa chỗ trên người tiền nhiệm địa ngục c h i chủ chuẩn bị xong chưa ta phản kích muốn bắt đầu tiếng nói vừa ra hắn đem ánh mắt thu hồi nhìn bốn phía mấy cái hắc ám toàn qua hắc ám toàn qua còn đang điên cùng t h ô n vệ căn bản không có dừng lại dấu hiệu cái này chính hợp lâm bắc ý hắn ở trong lòng cùng hệ thống câu thông nói hệ thống thêm đầy mấy hắc ám toàn qua này hảo cảm độ nguyên bản lâm bắc kế hoạch là đang nút đầy hắc ám toàn qua phía sau liền phóng thích có thể loại trừ hắc ám quang minh loại cầm chú có thể tại nhìn thấy truy mệnh huyết tuyến lấy được hiệu quả phía sau. hắn ý nghĩ tùy theo phát sinh thay đổi nếu mà so sánh loại này phương pháp càng dùng tốt hơn hát cám vượt qua năng lực thôn p h ệ ăn mòn h ả o cảm độ độ cao đối địch từ hát cám chi lực ngưng tụ thành lớn xoáy nước lớn có được cực kỳ cường đại sức cắt n ư ớ t có thể đem xung quanh tồn tại tất cả tất cả đều thôn p h ệ vô luận là cái gì cũng khó khăn trốn bị thôn p h ệ vận mệnh sinh vật nguyên tố công kích trở đều là như vậy một khi bị nuốt vào đến hát cám bên trong tiếp lấy sẽ phải gánh chịu chính là h á cám ăn m n mãi cho đến bị h á cám triệt để ăn m n mới thôi cẩn thận loại này vòng xoáy rất nguy hiểm nếu như có thể mà nói tận lực rời xa những ngày vòng xoáy tuyệt đối không cần bị hắc cám t h ô n p h ệ bởi vì bị hắc cám ăn mòn là cái đặc biệt tuyệt vọng quá trình hắc cám toàn qua bị lâm bắt trong tưởng tượng khủng bố đinh hắc cám toàn qua h ả o cảm độ đã thêm đầy còn thưa h ả o cảm điểm là 84638855. t h i ê u hao h ả o cảm điểm cùng dự tính không sai bị lắm mười vạn điểm đối với hiện tại lâm b ắ t đến nói đây là một cái rất nhỏ chữ số hắn trên cơ bản sẽ không cảm giác thịt đau sau một khắc cùng hắc á m toàn quá tương quan hoàn toàn mới tin tức cột h i lên hắc á m toàn qua. Năng lực, thôn phệ, ăn mòn. h ả o cảm độ tuyệt đối trung tâm nó muốn nói muốn nói ra vừa vặn thôn vệ tất cả từ n g ư ơ i phong thích ra công kích nó muốn dùng loại này phương pháp đến chỗ tội có thể nó cũng biết làm như vậy xa thiếu xa nó nhận vì chính mình tội đáng chết và lần chỉ có n g ư ơ i ra lệnh một tiếng nó nguyện ý đi làm bất cứ chuyện gì cho dù là trực tiếp tại chỗ giải thể lâm bác hài lòng nhẹ gật đầu đây chính là hắn nghĩ nhìn thấy tình huống đủ mấy cái này hắc cám toàn qua thôn vệ đủ nhiều lực lượng chỉ cần có thể đi đến nó bên cạnh đồng thời thả ra tất cả bị thôn vệ lực lượng như vậy nó tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn bắt đầu hành động cùng lúc đó tại chữa trị thương thế tiền nhiệm địa ngục chi chủ trực tiếp x ử n g sốt bởi vì nó có thể rõ ràng cảm giác được chính mình cùng mấy cái kia hắc cám toàn qua ở giữa liên hệ bị cưỡng ép xóa đi nó không cách nào lại k h ô n g chế mấy cái kia hắc cám toàn qua lại lại tới cùng phía trước giống nhau như lúc tình huống quả nhiên là hắn làm chương năm trăm sáu mươi lăm lâm bắc kế hoạch chương năm trăm sáu mươi lăm lâm bắc kế hoạch cái này tiền nhiệm địa ngục chi chủ triệt để xác định chuyện này truy mệnh huyết tuyến dị thường h ắ cám toàn qua dị thường đầu nguồn đều là lâm bắc không thể không thừa nhận đây là một loại có thể dùng bất khả tư nghị bốn chữ đến hình dung thủ đoạn r ấ theo t n bí, tiền g nhiệm c địa ngục tri chủ nghe lâm bắc có không biết lực lượng thần bí trình độ trọng yếu tại trở thành phía trên địa ngục tri chủ cứ việc loại suy nghĩ này nhưng hắn không có hành sự lỗ mãng biết phải từ từ xe đến trước tiên cần phải giải quyết phiền thoái trước mắt không hề nghi ngờ mấy cái kia hát cám toàn qua sẽ cùng truy mệnh huyết tuyến lúc trước một dạng lấy càng mạnh tư thái cùng uy lực tới đối phó hắn trước loại bỏ mấy cái này l ô đen không thể bị đụng phải tự nói ở giữa tiền nhiệm địa ngục chi chủ bắt đầu điều động lực lượng chuẩn bị đem mấy cái này l ô đen phá hư có thể tốc độ của hắn chậm trong cơ thể lực lượng mới điều động m ộ t ít, bị lâm bắt thêm đầy hảo cả mấy m cái hát cám toàn qua liền vượt qua xa khoảng cách xa đến sau đó hát cám toàn qua không bạo phát ra sức cắn nuốt cùng lực hấp dẫn mà là trước yên tính lơ lửng tại xung quanh hắn tình huống này để địa ngục chi chủ cảm giác được rất không thích hợp đang làm cái gì không có thôn vệ ta không đối là muốn làm cái gì hắn đôi h ắ nội đ hắc ám toàn qua ấn tượng còn lưu lại thôn vệ xung quanh tất cả trình độ căn bản n g h ĩ không ra bị lâm bắc khống chế phía sau hắc ám toàn qua lại biến thành bộ d á n gì g vốn có tư duy sẽ đối rất nhiều chuyện tạo thành ảnh hưởng lâm bắc lực chú ý cũng toàn bộ tập trung ở mấy cái trên hắc ám toàn qua dù sao mấy cái này trong hắc ám toàn qua góp nhặt rất rất nhiều từ hắn phong thích ra cực hạn hàn khí cùng cầm chú ma pháp thời gian dài toàn lực chuyển vận liền lâm bắc cũng không dám đi nghĩ lại làm những lực lượng này toàn bộ lúc bộ phát tình huống sẽ nghiêm trọng đến loại trình độ nào ít nhất chính hắn không dám đi gắng gượng chống đỡ không cách nào xác định có thể hay không mượn cơ hội này giết hắn nhưng tuyệt đối có thể trọng thương hắn để hắn nhận đến so vừa rồi còn nghiêm trọng hơn vô số lần tổn thương đến lúc đó ta lại lợi dụng ưu thế truy kích chắc hẳn có thể buộc hắn sử dụng toàn bộ lực lượng cùng con bài chưa lật lại sau đó chính là quyết thắng thua thời điểm bây giờ lâm bắc đã hoạch định xong tất cả sự t ì n h ngay tại á n chiếu lấy kế hoạch của hắn phát triển mà đúng lúc này mấy cái hắc cám toàn qua có mới động tính chỉ thấy mấy cái này hắc cám toàn qua tại cùng thời khắc đó bỗng nhiên bộc phát vê anh côn bạo lực đẩy điên cuồng hiện lên mỗi cái phun ra cửa ra vào đều thẳng tắp nhắm ngay tiền nhiệm địa ngục c h i chủ phàm là từ trong hát cám toàn qua phun ra lực lượng đều sẽ trong thời gian cực ngắn đánh vào trên người tiền nhiệm địa ngục c h i chủ có thể thương tới quỷ thần cực hạn hà n g khí tầng tầng lớp lớp cấm chú loại ma pháp hai loại công kích cái trước đã có đủ cường đại lực k h ô n g chế đồng thời uy lực cũng cực kỳ đáng sợ mà cái sau thì là đơn thuần công kích vừa bắt đầu tiền nhiệm địa ngục c h i chủ còn muốn trốn có thể hắn còn chưa kịp động cực hạn hà khí liền đi đến hắn tả hữu đem hắn từng tầng từng tầng cho báo khỏa trực tiếp dẫn đến hắn không cách nào động đậy tự nhiên không cách nào né tránh công kích k chỉ có thể mặc cho cái kia đếm không hết cấm chú ma pháp liên tiếp rơi vào chính mình trong ngoài đều bị đóng băng trên người t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi sáu sau cùng công kích t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi sáu sau cùng công kích giờ khắc này tiên nhiệm địa ngục chi chủ cuối cùng ý thức được tình huống không ổn đối mặt quỷ thần cấp cực hạn hà n khí liền xem như hắn nghĩ muốn mạnh mẽ thoát khỏi cũng không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn làm đến cần thời gian nhất định đi làm đáng tiếc không có cơ hội tầng tầng hàn khí vô tình đông kết c h i t để đem hắn khống chế liên động hạ thủ chỉ loại này sự tình đều trở thành vọng tưởng nguy rồi lần này phải xong đời l i ê n tính sẽ không chết cũng sẽ thụ trọng thương trong khoảng thời gian ngắn rất khó khôi phục lại mà hắn cũng chắc chắn sẽ không b u ô n g tha ta tại ta thụ thương phía sau hắn tất nhiên sẽ nằm chắc ở ưu thế sẽ tiếp tục đối ta phát động công kích ta hôm nay có lẽ thật sẽ chết tại cái này mặc dù ý thức được điểm này nhưng cuối cùng vẫn là trễ tất cả đã vô p h á p sửa hắn ở tại nặng nghề tầng băng bên trong hàn khí thấm vào thể nội đem máu của hắn cùng tế bào chờ cũng không để lại tình cảm bị đông liên quan trong cơ thể hắn tồn tại nhiều loại lực lượng cũng là như thế đừng nói là thân thể muốn động đậy hiện tại là cái gì đều làm không được một chút thời khắc nguy cơ con bài chưa lật cũng bị đóng băng vê anh vê anh cùng lúc đó đến mai không hết cấm chú loại ma pháp một đợt nối một đợt công kích tới tiền nhiệm địa ngục c h i chủ đáng sợ nhất một điểm là những n à y công kích không sẽ phá hư t ầ n g băng mà là tại cùng t ầ n g băng tiến hành tuyệt đối hoàn mỹ phối hợp bởi vì công kích quá nhiều quá hỗn loạn có một bộ phận công kích sẽ bị lãng phí không cách nào công kích đến tiền nhiệm địa ngục c h i chủ mà loại này thời điểm mấy cái kia h ắ cám toàn qua liền sẽ phát huy tác dụng đem vô dụng công kích một lần nữa hấp thu tại mấy giây sau lại một lần nữa p h o n g thích mà ra thật đang làm đến không cho bất luận cái gì lãng phí xuất hiện không có một chút công kích là không có tác dụng nếu biết rõ bây giờ cấm kỵ trí cao ma trượng đã được đề thăng làm quỷ thần cấp p h o n g thích ra cấm chú loại ma pháp có thể làm ạ n h đến một loại khó mà lường được tình trạng tại loại này dọn nước không lọt cường độ cao công kích đến đừng nói là tiền nhiệm địa ngục chi chủ gánh không được đổi thành mặt khác tùy ý một tôn quỷ thần cũng gánh không được cấm chú g a n kích kéo dài dòng dã một phút về sau một mực ở phía xa nghiêm túc quan sát đến lâm bắc cũng nơi này có khắc mới hành động hai tay của hắn nắm chặt hai á c h ma liêm lấy tốc độ nhanh nhất xông về trước ra trong chớp mắt liền vượt qua đoạn này khoảng cách xuất hiện ở trên tiền nhiệm địa ngục c h i chủ phương chỗ phía dưới cấm chú còn tại oanh tạc dù cho hỗn loạn tương bừng có thể so với ô nhiễm ánh sáng nhưng vẫn như cũ có khả năng thấy rõ ràng thời khắc này trên người tiền nhiệm địa ngục c h i chủ khắp nơi đều là cực kỳ nghiêm trọng tổn thương vết thương rậm rạp chẳng trị sắp hàng gần như tìm không được một điểm hoàn hảo chỗ từ đầu đến chân đều là như vậy vô cùng thê thảm không sai so dự tính còn muốn tốt hắn hiện tại tuyệt không cách nào phát huy ra tối cường thực lực nghĩ phát huy ra một nửa thực lực đều rất khó nguy hiểm cơ bản đã giải quyết tiếp xuống cần phải làm là tiến hành sau cùng công kích để một trận chiến này triệt để hạ màn kết thúc đến lúc đó địa ngục chi chủ vị trí sẽ không còn bất cứ uy hiếp gì tự nói ở giữa lâm bắc hai tay động lên b ộ c phát ra lực lượng mạnh nhất huy động t hai ách ma liêm hướng phía dưới lại đi đông liêm đao còn chưa rơi xuống chỉ là cái tiêu tản ra tình thế liền chấn động không gian xung quanh mơ hồ trong đó có vặn vẹo khinh hướng hư hỏng tiên nhiệm địa ngục chi chủ biết lâm bắc đánh tới một chuyện có thể hắn cái gì cũng làm không được không động được chạy không thoát chỉ có thể mặc cho lâm bắc công kích rơi xuống tiền nhiệm địa ngục chi chủ đặc biệt đừng hối hận hối hận đối lâm bắc sử dụng loại kia rời tay loại công kích cuối cùng bị thương tổn đều là chính mình chương năm trăm sáu mươi bảy nó chỉ muốn sống chương năm trăm sáu mươi bảy nó chỉ muốn sống mệnh ta thôi rồi lần này chết chắc thật sự là biệt khuất đến chết đều không có sử dụng suất t o à n lực năm tháng dài đằng đắng bên trong đây là tiền nhiệm địa ngục chi chủ trải qua biệt khuất nhất nhất bất lực cũng là duy trì liên tục thời gian ngắn ngủi nhất một lần chiến đấu rõ ràng còn có rất nhiều chưa sử dụng lực lượng nhưng lại bị áp chế không cách nào sử dụng biệt khuất trước nay chưa từng có biệt khuất đồng thời rất bất lực nếu là một mực chính diện giao chiến như vậy có thể đánh có đến có về cuối cùng thắng bại xác thực không tốt phân chia có thể tình huống lại là dạng này còn không có làm sao chính diện giao chiến liền bị công kích của mình gây thương tích rơi vào một kết cục như vậy cái này một chém lâm bắc không có giữ lại hai á c ma liêm mang theo uy lực khủng bố lấy tốc độ cực nhanh chém xuống bất quá hắn ngắm chuẩn vị trí không đủ để trí mạng là lâm bắc tật lực m ạ thôi đánh tử vừa mới bắt đầu hắn không có ý định muốn tiền nhiệm địa ngục chi chủ mệnh dạng n à y một cái cường giả đứng đầu có thể lưu tại chính mình dưới trướng làm việc hiển nhiên mới là lựa chọn tốt nhất lâm bác rõ ràng tại lần này sự kiện kết thúc phía sau chính mình gặp phải càng đáng sợ sự tình dù sao chính thức tiếp xúc đến quỷ thần cảnh giới này quỷ t h ầ n cấp thế giới khủng bố c h â n nhà lại thêm người chơi toàn bộ chết đi chỉ để lại hắn một người thế giới khủng bố triệt để thay máu tiếp xuống tất nhiên sẽ phát sinh cái gì hoàn toàn nghĩ không ra chỉ biết chắc rất trọng yếu cho nên phải nắm chắc khoảng thời gian này làm chuẩn bị tranh hai á c ma liêm chém xuống liêm nhận sắc bén cường độ cực lớn tùy tiện chém xuyên tiền nhiệm địa ngục c h i chủ thân thể tầng băng cùng cấm chú ma p h á p toàn bộ tự động t ố i lui thử huyết dịch tung toe khắp nơi đều là tiền nhiệm địa ngục c h i chủ kém chút bị một đao chém vì làm hai nửa sinh mệnh lực của hắn đang trôi qua nhanh chóng nguyên rủa khắp toàn thân các nơi lan tràn dùng mạng sống như treo trên sợi tóc đến hình dung cũng không đủ tiền nhiệm địa ngục c h i chủ quỳ dạp xuống đất dùng một loại ánh mắt tuyệt vọng nhìn xem lâm bắc hai mắt một mảnh cho tàn tiếp thu hẳn phải chết vận mệnh sau một khắc lâm bắc thu lao nhìn hướng tiền nhiệm mục tri chủ một cái tin tức cột tùy theo nổi lên hắc dực thiên ma mức độ nguy hiểm quỷ t h ầ n cấp năng lực s á t lục pháp tắc thiên ma c h i lực lôi điện c h i lực h á cám c h i lực thao huyết bí thuật h ả o cảm độ cực đoan tuyệt vọng nó là thế gian cuối cùng một cái hát dược thiên ma mà cái này hát dược thiên ma rất có thể sẽ chết tại trên tay ngươi hát dược thiên ma cái chủng tộc này lại bởi vậy diệt tuyệt sống chết của nó từ ngươi mà định ra trận này thời gian kéo dài không lâu chiến đấu cho nó lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu chú định trở thành nó vĩnh sinh sẽ không quên kinh lịch nó rất tuyệt vọng nó không muốn chết nó không muốn để cho chủng tộc của mình như vậy diệt tuyệt nó suy nghĩ một chút ngươi cầu xin tha thứ có thể nó làm không được nó bị thương thực tế quá nghiêm trọng để nó đã vô pháp mở miệng nói chuyện mặc dù nắm giữ không tầm thường thực lực mặc dù đã từng vị chức vị cao mặc dù đã từng thống trị qua một cái thế giới nhưng tại loại này nguy cơ sinh t ử phía trước nó cũng ca m nguyện túi lầu xuống ca m nguyện trở thành thủ hạ của ngươi nó chỉ muốn sống lâm bắc rất hài lòng tình huống so với trong tưởng tượng còn muốn tốt xem ra nó cũng không phải bao nhiêu có cốt khí mặt sắp tử vong lúc cùng phổ thông người cùng với quỵ dị không có khác nhau chính hợp ý ta hắn đem hai ách ma liêm thu hồi toàn thân lực lượng đều thu lại về trong cơ thể Tiền nhiệm địa ngục chi chủ trọng thương sắp chết, nhiệm chi ngục chủ địa sắp lâm ạ i đ á n bắc ấ t Tiếp kỳ nguy hiểm nào. n u hiểm ố ầ n p h ả vừa mở miệng cứ như vậy hỏi ngự khí băng lãnh biểu lộ hờ hững phản phất tại nói cùng chính mình không có quan hệ sự tình tiên nhiệm địa ngục chi chủ miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn xem lâm bắc nó là phục mặc dù lâm bắc chiến thắng sử dụng lực lượng rất q u ý dị đại đại vượt ra khỏi dự liệu của nó bên trong cho nó một chủng loại giống như đánh lén cảm giác nhưng tóm lại đến nói đó cũng là lâm bắc một loại sức mạnh nghiêm ngặt trên ý nghĩa cùng đánh lén không có chút nào quan hệ nhiều nhất chỉ có thể xem như là bất khả tư nghị một loại thủ đoạn tại suy nghĩ kỹ càng phía sau tiên nhiệm địa ngục chi chủ liền tiếp thu điểm này tại nó xem ra không có cái gì so sống quan trọng hơn bởi vậy tiên nhiệm địa ngục chi chủ chật vật nhẹ gật đầu khao tổn bỏ ra rất nhiều sức lực mới có thể làm đến mở miệng nói chuyện phủ, phủ. nó không biết lâm bắc vì sao hỏi như vậy nhưng nó có khả năng nhìn ra lâm bắc tựa hồ không có ý định giết nó bởi vậy nó nghĩ n ắ m chặt cơ hội này không có cái gì so sống còn trọng yếu hơn t i ê n nhiệm địa ngục c h i chủ không muốn chết dù sao nó phía trước đã chết qua một lần tại bên trong địa ngục bởi vì chuyện nào đó mà chết chuyển sinh đến trong thế giới khủng bố chỉ để lại một lần cuối cùng tử vong cơ hội như lần này chết đi liền là chân chính chết đi không cách nào lại được đến một lần cơ hội vùng lên lần này âm thanh của lâm bắc tiếp tục vang lên muốn tiếp tục sống sao nghe nói như thế tiền nhiệm địa ngục chi chủ hai mắt đ ố n g nhiên sáng lên nó hiện tại gần như có thể khẳng định lâm bác định cho nó một cái cơ hội sống sót nếu không hoàn toàn không cần thiết hỏi ra vấn đề này nghĩ rất muốn rất muốn nội tâm kích động tuôn ra mạnh liệt mừng rỡ quấy phá dẫn đến tiền nhiệm địa ngục chi chủ nháy mắt đánh mất đối đau đớn cảm giác lực nghe lấy ta có thể cho ngươi một cái cơ hội sống sót nhưng đại giới là ngươi từ đó về sau phải trở thành ta ác ma người hầu nghe theo ta tất cả mệnh lệnh vô điều kiện dựa theo yêu cầu của ta làm việc đến toàn tâm toàn ý vì ta suy nghĩ n g ư ơ i suy nghĩ một chút muốn không nên đáp ứng điều kiện của ta đáp ứng về sau n g ư ơ i xác thực có thể sống sót nhưng cũng sẽ mất đi tự do tôn nghiêm địa vị loại hình lại càng không cần phải nói ngươi sẽ trở thành giới trướng của ta tôi tớ hoặc là trung thành với ta một tên đắc ý chiến tướng còn có mặt khác rất nhiều loại có thể nhưng tất nhiên sẽ chiếm giữ ta phía dưới thân là tiền nhiệm địa ngục c h i chủ lại là thế gian duy nhất một cái h áp dụng đại man người muốn hay không tiếp thu cái này loại điều kiện suy nghĩ thật kỹ đây là ta cho ngươi cơ hội là ngươi cơ hội duy nhất nếu là đáp ứng liền dùng linh hồn sinh thể v một giây n sau vẫn như cũ ở vào cực đoan trong sự kích động tiền nhiệm địa ngục c h i chủ lập tức giơ lên đấm máu tay phải điều động tự thân bị thương nặng linh hồn phát ra nhất định phải tuân thủ linh hồn lợi thế ta xin thể ta cam tâm tình nguyện trở thành ngươi tôi tớ sẽ nghe theo ngươi tất cả mệnh lệnh sẽ theo ngươi an bài đi làm việc ngươi để ta hướng tây ta tuyệt đối không đi địa phương khác ngươi để ta tự đoạn hai cánh ta cũng sẽ tuyệt đối tuân thủ ngươi để ta chỉ cần yêu cầu của ngươi ta đều nhất định sẽ làm đến nó nói một hơi rất nhiều nói rất toàn diện có thể nhìn ra là vì lấy được lâm bắc tín nhiệm là thật rất muốn tiếp tục sống chương năm trăm sáu mươi chín vĩnh viễn không có khả năng sự tỉnh chương năm trăm sáu mươi chín vĩnh viễn không có khả năng sự tỉnh cùng lúc đó cùng tiền nhiệm địa n g ụ c c h i chủ có liên quan tin tức cột cũng lại một lần hiện lên hát dược thiên ma mức độ nguy hiểm q u thân cấp năng lực s á t lục phát t á c thiên ma chi lực lô i điện chi lực h á cám chi lực thao huyết bí thuật h ả o cam độ nhìn thấy một sợi ánh dạng đông từ trong giọng nói của ngươi nó nhìn thấy hy vọng sống sót nó liều mạng cũng muốn tóm lấy cơ hội này nó muốn tiếp tục sống nó không muốn chết nó biết khả năng này là nó cơ hội duy nhất chỉ cần có thể sống sót nó cái gì đều nguyện ý làm không quản là làm nô làm b ộ c vẫn là làm ngưu làm ngựa không có cái gì so sống còn trọng yếu hơn đến cái này loại cấp độ nó đối ngươi đã không còn mảy may o á n hận trong lòng ngược lại là hiện ra cảm kích bởi vì quyết định nó sinh tử người là ngươi tin tức cột bên trong nội dung để lâm bắc rất hài lòng hệ thống hiện tại nghĩ thêm đầy nó hào cảm độ có lẽ không hao phí quá nhiều hào cảm đ i ể m a lại giàu có cũng muốn tiết kiệm đến đổi lại là chỉ cái khác quỷ dị lâm bắc sẽ không đi làm loại này phức tạp quá trình nghĩ thêm đầy liền trực tiếp liền chậm liền có thể nhưng bây giờ đối mặt chính là tiền nhiệm địa ngục c h i chủ một cái thực lực đạt tới chân nhà cảnh giới cũng chính là quỷ thần cấp ác quỷ. quỷ thần cấp phía dưới cùng quỷ thần cấp mặc dù thoạt nhìn chỉ có một cảnh giới t r a n lệch nhưng trên thực tế lại kém ra mười vạn tám ngàn bên trong một trăm cái đụng chạm đến quỷ thần cấp ngưỡng cửa ác quỷ, chung vào một chỗ đều đánh không lại chân chính quỷ thần cấp quỷ thần cấp ác quỷ có tuyệt đối thống trị lực là hiện tại h á c dược thiên ma đối ký chủ hảo cảm độ đạt tới một loại rất cao tình trạng bởi vì nó đem hy vọng sống sót ký thác vào ký chủ trên thân thêm đầy nó hảo cảm cần thiết hảo cảm điểm sẽ không quá nhiều đề nghị ký chủ sau đó lại đem hảo cảm thêm đầy h á c dược thiên ma hảo cảm độ còn có thể tăng thêm một bước phương pháp ký chủ rất rõ ràng chính là ký chủ trong kế hoạch một vòng trong lòng lâm bắc năm chắc hắn không cùng hệ thống nhiều câu thông trực tiếp dựa theo kế hoạch hành động tất nhiên ngươi đã phát h ệ n g u y ệ n ý cho ta làm nô làm buộc vậy ta liền cho ngươi một cái sống sót cơ hội từ hôm nay trở đi cùng ở bên cạnh ta trở thành thủ hạ ta ác quỷ bên trong một thành viên cuối cùng tiền nhiệm địa ngục c h i chủ cuối cùng chờ đến chính mình nghĩ nghe lời nói này vừa nói ra liền chứng minh nó trốn khỏi thử tiếp có thể tiếp tục sống sót mặc dù mất đi nhất định tự do nhưng so sánh với sống đến nói tự do đây tính toán là cái gì Tốt. cảm tạ cảm tạ chủ nhân cho ta cơ hội này h á t dược thiên ma quỳ trên mặt đất cái chán dùng sức đỉnh mặt đất một mặt cảm kích nói với lâm bắc nó không có phản kháng cùng báo thù ý nghĩ biết tự thân cùng lâm bắc ở giữa t r ê n l ệ n h to lớn có thể tiếp tục sống sót đã là vận hạnh lâm bắc giữa tầm mắt toàn bộ tin tức mới c ộ t xuất hiện hắc d ư ợ c thiên ma hào cảm độ cực độ cảm kích nó rất cảm kích ngươi phát ra từ nội tâm cảm kích ngươi nguyên nhân rất đơn giản ngươi cho nó cơ hội sống sót để nó tránh khỏi chết vận mệnh vốn có bao trùm tại ngươi bên trên thực lực phía trước nó sẽ không làm bất luận cái gì đối ngươi không t r u y ệ n lợi biết thành thành thật thật làm bộ hạ của ngươi sẽ nghe theo ngươi chỗ có mệnh lệnh dù cho thực lực vượt qua ngươi nó cũng, cũng không nhất định sẽ làm những gì nhưng trung pi là cái không ổn định nhân tố đối với cái này kết quả lâm bắc không có nhiều ngoài ý muốn một cái quỷ thần cấp ác quỷ đâu có thể nào cả đ ờ i làm nô làm buộc nhưng hắn cũng không lo lắng thực lực muốn siêu việt chính mình cái này trên cơ bản là không thể nào sự t ì n h Trưng trung Trưng trung bản nhạc dạo. 570, trung cực phó bản nhạc cực cực phó phó dạo. dạo. đầy đủ hệ thống thêm đầy tiền nhiệm địa ngục c h i chủ hảo cảm cực độ cảm kích bố trữ đủ để chứng minh rất rất nhiều đồ vật bởi vậy lâm bắc mới sẽ trực tiếp hạ lệnh hệ thống lập tức làm theo đinh hát dược thiên ma hảo cảm độ tăng lên đến tối cao con t h ư a hảo cảm điểm là tám trăm một sáu ba t á m tám năm năm lần này vẹn vẹn tiêu phí một trăm vạn hảo cảm điểm lâm bắc có chút ngoại ý muốn ngưỡng mày chỉ tốn một trăm vạn cái số này có thể là so ta trong tưởng tượng còn ít hơn không sai cố gắng của ta không có của phí hắn rất hài lòng tiết kiệm rất nhiều hảo cảm điểm đến đây lâm bắc triệt để giải quyết tiền nhiệm địa ngục c h i chủ cũng đại biểu cho giải quyết cùng địa ngục có liên quan tất cả p h i ề n phức thời gian kế tiếp hắn có thể thư giãn một tí lần này phó bản cùng với đưa tới tất cả mọi chuyện thật để lâm bắc cảm thấy bề mải rất phức tạp rất d ư n g i cơ bản bận bị không nghỉ phát sinh rất nhiều lần chiến đấu đến nghỉ ngơi thật tốt ai cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì thế nhưng có thể xác định sự tình tuyệt sẽ không đơn giản lần này phó bản độ khó đều đã như thế lớn lâm b á c biết chính mình phải tại đoạn này trong thời gian nghỉ ngơi làm tốt đầy đủ chuẩn bị đi mặt đối với kế tiếp phiền p h ứ c có rất nhiều chuyện cần phải làm trước về thế giới khủng bố một chuyến đem hát tường vi các nàng toàn bộ đưa tới không thể tiếp tục lưu lại thế giới kia nơi đó không khỏi ta k h ô n g chế lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh nguy hiểm bây giờ ta trở thành địa ngục tri chủ có khả năng tùy ý liên thông hai thế giới đối minh phủ đại môn không chế đạt tới cực h ạ n trước ngủ một giấc sau đó bắt đầu hành động lâm bác cuối cùng có thể thật tốt ngủ một giấc nhưng trước khi ngủ hắn còn có chuyện muốn làm đem chỗ có trở thành quỷ bột người chơi cùng tiền nhiệm địa ngục chi chủ triệu tập đến lâm bác thả ra minh phủ chi môn nối liền tuyết nguyên khu vực từ cánh cửa này đi ra ngoài chính là hắn xây dựng ở cánh đồng tuyết bên trong đại bản doanh các ngươi tùy ý phát huy đi mua các loại đồ vật đem địa ngục kiến thiết mặt khác trợ giúp hát tưởng vì các nàng đem đại bản doanh chuyển tới trong địa ngục đến đồng thời tận khả năng nhiều chữ hàng các loại vật tư không hạn thủ đoạn nên cướp cướp nên giết giết trọng yếu nhất chính là đạt tới mục đích hiện tại toàn thể xuất động phía trước chỗ một trăm nhiều tên quỷ b ộ c cùng tiền nhiệm địa ngục chi c h ủ hát dược thiên ma đều là trăm phần trăm phục tùng lâm bắc bọn họ lập tức mở rộng hành động từng cái từng cái xuyên qua minh phủ lại môn bắt đầu cùng cánh đồng tuyết bên trong những cái k i a lệ thuộc vào lâm bắc gác quỷ câu thông lâm bắc thì là tùy ý tìm cái gian phòng nằm xuống đóng lại hề vài con mắt ngắn ngủi mấy giây hắn liền tiến vào dấp n ộ n g bên trong không biết trôi qua bao lâu trong n ộ n g lâm bắc đi tới một cái đen nhánh không gian đưa tay không thấy được năm ngón không cảm giác được thời gian trôi qua mà c ò nhưng trước đó ngươi còn cần thông quan trung cực phó bản cái thứ hai tiền tự phó bản là đối mặt trung cực phó bản làm chuẩn bị thứ hai tiền tự phó bản đồng dạng là cái đặc thù phó bản ngươi tùy thời có thể tiến vào quyết định tiến vào lúc trực tiếp ở trong lòng lẩm nhậm tiến vào phó bản liền có thể ngươi là nhất tồn tại đặc t h ủ có vấn đề gì đều có thể hỏi thăm ta ta sẽ tại cho phép phạm vi bên trong giải đáp vấn đề của ngươi chương năm trăm bảy mươi mốt vận mệnh chương năm trăm bảy mươi mốt vận mệnh lâm bắc rơi vào trầm mặc cái này có thể thông tin có thể là rất kinh người bao hàm rất nhiều tin tức nặng ký trung cực phó bản cái thứ nhất tiền tự phó bản cái thứ hai tiền tự phó bản thông qua hai cái này tiền tự phó bản phía sau liền sẽ nên đón trung cực phó bản hắn xác thực có rất nhiều vấn đề muốn hỏi hô hít sâu một hơi lâm bắc n h i ễ u mày hỏi ra vấn đề thứ nhất kế tiếp phó bản tham dự nhân số là bao nhiêu l i ê n ta một cái vẫn sẽ có mới người chơi hiện nay trừ hắn ra người chơi cơ bản toàn bộ chết tại cái k i a cơn náo động bên trong còn lại các người chơi thì toàn bộ chết tại trong địa ngục trở thành lệ thuộc về hắn quỷ buộc h r ò chơi khủng bố thanh âm nhắc nhở lập tức cho ra đáp án sẽ có mới người chơi nhưng không phải chân chính mới người chơi tại cái thứ hai trong tiền tự phó bản ngươi sẽ gặp phải bọn họ mỗi một cái đều cùng ngươi có liên quan ngươi sẽ cùng bọn họ có rất tiếp xúc nhiều phải nói là ngươi phải cùng bọn họ có tiếp xúc đó mới là phó bản hạnh tâm lời nói không dài cũng rất đơn giản nhưng lâm bắc có chút nghe không hiểu cái gì gọi là sẽ có m ớ i người chơi nhưng lại không phải chân chính m ớ i người chơi có ý tứ gì có thể giải thích cặn kẽ bên dưới sao có thể tại phạm vi bên trong dính đến phó bản bí mật ta cũng không thể lộ ra quá nhiều nhưng có một chút có thể nói cho ngươi những cái kia mới người chơi đều là ngươi tình huống cụ thể chỉ có ngươi tiến vào phó bản phía sau mới có thể được biết lâm bắc càng thêm nghe không rõ đều là ta xem ra là cái rất có ý tứ phó bản hắn không có đối với chuyện này hỏi nhiều biết lại hỏi cũng nghe thấy không được cái gì cho nên vẫn là hỏi vấn đề khác tương đối tốt tiến vào kế tiếp phó bản lúc ta có thể mang ta lên quỷ b ộ bọn họ sao thanh âm nhắc nhở ngay lập tức cho ra đáp án có thể nhưng không đề nghị thứ hai tiền tự phó bản tương đối đặc thù cũng không phải là loại kia cần chiến đấu phó bản mà còn ngươi quỷ b ộ bọn họ không cách nào tiến vào ngươi tại khu vực bọn họ đi vào là dư thừa lâm bác nhẹ gật đầu tính toán là hiểu rõ tình huống này đến mức mang hay không quỷ bột đi vào hắn sẽ suy nghĩ thật kỹ một phen có thể lộ ra phó bản cụ thể tin tức đâu không thể lấy ta sẽ tại phó bản bên trong gặp phải quỷ thân sao nó sẽ hay không cùng ta là định có khả năng sẽ nhưng đồng thời không xác định bởi vì tình huống sẽ căn cứ ngươi hành động mà biến hóa như vậy sao thật là phức tạp dựa theo ngươi thuyết pháp cái thứ hai tiền tự phó bản thông quan phía sau liền sẽ tiến vào trung cực phó bản cái k i a trung cực phó bản thông quan phía sau đâu như thế nào một cái tình huống trò chơi khủng bố sẽ tùy theo kết thúc sao siêu cương loại này vấn đề không cách nào trả lời ta cũng không biết sẽ như thế nào bởi vì từ trước đến nay chưa từng xảy ra vô số năm qua trung cực phó bản chưa hề chính thức mở ra bởi vậy trò chơi khủng bố mới sẽ một mực tồn tại trò chơi khủng bố tồn tại thời gian xa so với người biết rõ muốn g i ả i không phải trăm năm ngàn năm sự tình nhưng tối cường người chơi cũng đều dừng bước tại đệ nhất vòng tiền tự phó bản bọn họ đều chết tại thứ hai vòng trong tiền tự phó bản bởi vậy trung cực phó bản không cách nào mở ra mỗi cái giai đoạn đệ nhất vòng tiền tự phó bản đều không giống không hề nói những cái kia người chơi đều từng trở thành qua địa ngục tri chủ mà thứ hai vòng tiền tự phó bản đều như thế nghe đến đó lâm bác n h ũ mày hiển nhiên thứ hai vòng tiền tự phó bản rất nguy hiểm thứ hai vòng tiền tự phó bản tên là cái gì tên là vận mệnh chương năm trăm bảy mươi hai trực diện vận mệnh chương năm trăm bảy mươi hai trực diện vận mệnh đào mắt nửa tháng trôi qua lâm bắc tạm thời làm xong trong tay sự tỉnh hắn thành viên tổ chức tất cả thuộc về hắn ác quỷ cùng quỷ bộ còn có thuộc về hắn các loại sản nghiệp cùng với bị hắn chiếm cứ lãnh địa toàn bộ đều bị chuyển vào đến trong địa ngục đồng thời tại đông đảo quỷ dị phối hợp xuống hoặc cấp hoặc mua hoặc trộm làm đến vô số tài nguyên làm cho cả địa ngục phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất liền tính cũng không còn cách nào cùng thế giới khủng bố liên thông địa ngục cũng có thể rất tốt phát triển tiếp không cần lại lo lắng sẽ có tình huống ngoài ý mớn một ngày này lâm bắc một thân một mình ngồi tại trên địa ngục vương tọa hắn nhìn phía xa chính đang bận rộn ác quỷ bọn họ cái này loại cảm giác thật rất không tệ ban đêm lâm bắc đem địa ngục vương tọa thu hồi hắn nhìn hướng lên trời t r ố n g không là thời điểm tiến vào cái kia phó bản thứ hai vòng tiền tự phó bản vận mệnh trong mấy ngày nay lâm bắc thỉnh thoảng cũng sẽ đi suy nghĩ suy nghĩ cái này tên là vận mệnh phó bản là cái gì phó bản nội dung là cái gì tại phó bản bên trong sẽ gặp phải cái gì thông quan điều kiện lại là cái gì có thể hay không có khó giải quyết được nhân sẽ ở nơi nào tiến hành tóm lại có rất nhiều n g h i hoặc tại tình báo không đủ dưới điều kiện không đối phải nói là căn bản không có có tình báo dưới tình huống căn bản không tưởng tượng nổi cái này phó bản là dạng gì hô lâm bác hít sâu một hơi ta muốn đi vào thứ hai vòng tiền tự phó bản âm thanh k ê u ngay lập tức đáp lại ngươi suy nghĩ kỹ càng sao một khi lựa chọn tiến vào liền đại biểu cho không có đường quay về muốn rời đi cái này phó bản chỉ có một loại phương pháp đó chính là thông quan nếu là vô ý chết ở trong đó thì sẽ mãi mãi tử vong Không cách h ô nào, nào n t sau a một, một khắc một cái bằng gỗ cửa xuất hiện ở phía trước rất phổ thông một cánh cửa gần như nhìn không ra bất kỳ chỗ đặc thù không có tin tức cột hiện lên không cách nào thêm đầy hảo cảm lâm bác hướng đi cánh cửa kia nắm cái tay nắm cửa nhẹ nhàng một lần phát lực cửa gỗ liền bị đẩy ra hát cám đánh tới tức đoạt lâm bắc thị giác rất nhanh hát cám liền tàn đi xuất hiện trong tầm mắt hắn chính là một đầu dài trăm thước hành lang c h ố i hành lang chỗ cũng là một cái cửa gỗ cùng vừa vặn cái kia quạt cửa gỗ giống nhau như lúc vẫn là không có tin tức c ủ a xuất hiện đều không thể gia tăng hào cảm quả nhiên là cái rất đặc thù phó bản lúc này một đạo thanh âm quen thuộc văng lên hoan nghê ngươi tiến vào mới phó bản lần này phó vốn tên là vận mệnh lần này phó bản là chỉ thuộc về ngươi duy nhất phó bản người tham dự chỉ có ngươi một cái người chơi đi thôi không ngừng đi về phía trước a xuyên qua mỗi một đầu hành lang đẩy cửa mỗi một quạt cửa gỗ tiến vào trong môn kinh lịch một chút ngươi nhất định phải phải trải qua sự tình đi thôi không muốn ngừng đi thẳng đến phần cuối đẩy ra tại đang chờ ngươi cuối cùng một cánh cửa cái này pho vốn không có nhiệm vụ thông qua phía sau có thể đạt được khen thưởng là cố định k h e n t h ư ở n g sẽ không bởi vì biểu hiện của ngươi mà thay đổi cuối cùng chúc ngươi có thể thông qua lần này phó bản thanh âm nhắc nhở rơi xuống đồng thời lâm bắc trực tiếp cất bước đi thẳng về phía trước rất thuận lợi hắn đi tới trước cửa đến đây lâm bắc mới phát hiện trên cửa viết cái một phía sau cửa chính là cái gì tự nói một câu lâm bác đẩy cửa ra hoa tiếp lấy một đạo hải nhi khóc nỉ non âm thanh truyền lọt vào trong hai chương năm trăm bảy mươi ba đề khóc học bộ chương năm trăm bảy mươi ba đề khóc học bộ lâm bác nhìn khắp bốn phía là một cái không đủ t r ă m bình hai căn phòng trang trí phong cách nghiêng về ấm áp các loại đồ dùng trong nhà đầy đủ treo trên vách tường không hình tựa hồ là ảnh áo cưới có thể hắn lại thấy không rõ mặt người tựa như có một đoàn không màu mê vụ che chắn trên bàn ăn bày biện đồ ăn ba bữa cơm một bát canh cộng thêm món chính còn tại bút hơi nóng bát đúa chỉnh tề trưng bày thế nhưng lại không có người toàn bộ phòng ở bên trong đều không có người chỉ có lớn nằm truyền đến hải nhi khóc n ỉ non đ ó n thanh lâm bác hướng đi gian phòng ngủ lớn cửa khép hở thiện tay đẩy liền có thể đ ẩ y ra hắn đi vào trong phòng ngủ lớn nhìn thấy một tấm cái nôi phía trên nằm một cái ngay tại khóc giống tiểu nam ba tiếng khóc giống rất lớn lại không có người dỗ dành hắn tựa hồ lưu chính hắn một người ở nhà nhỏ như vậy hải tử vậy mà ở nhà một mình sao chẳng biết tại sao lâm bác nghĩ dỗ dành đứa bé này một loại bắt nguồn từ trong lòng bản năng xúc động chính hắn đều không có phát giác được gì thường rất nhanh lâm bác đi tới hải nhi bên cạnh đưa tay muốn đụng vào hải nhi nhưng vào lúc này khóc nhỉ non âm thanh đột nhiên đình chỉ tiếp lấy hải nhi mặt biến thành t ử thanh sắc nho nhỏ trên mặt viết đầy thống khổ rõ ràng là tại kinh lịch nào đó chuyện rất đáng sợ nho nhỏ tay liều mạng n ắ m lấy lại cái gì cũng làm không được lâm bác muốn đi ngăn cản lại manh liệt phát hiện chính mình không động được hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mãi đến hải nhi chết đi hải nhi chết đi nháy mắt cảnh tượng trước mắt toàn bộ băng diệt phía trước chỗ lại xuất hiện một cánh cửa trên đó viết hai lâm bác nhìn cách đó không xa cánh cửa kia cả người té quỷ trên đất hắn rất thống khổ cái cổ truyền đến từng trận ngạt thở cảm giác giống như là bị một hai bàn tay to g ắ t gao n ắ m lấy thật khó chịu lâm bác lấy ra một chiếc gương thông qua mặt kính nhìn hướng của mình phát hiện tại chỗ cổ bất ngờ xuất hiện hai cái màu xanh tím dấu tay đông nhiên hắn nghĩ tới một loại khả năng cái kia h ả i nhi là ta sao v ẫ n mệnh đây chỉ là lâm bác một cái suy đoán cụ thể làm sao còn muốn đi vào bên dưới một cánh cửa hô k h i sâu một hơi hắn đứng d ậ y n h ẫ n nhịn chỗ cổ khó chịu từng bước một hướng đi cái kia quạt viết hai cửa cửa bị tùy tiện đẩy ra lâm bác đi vào trong đó hắn nhìn thấy vẫn là gian phòng kia một đứa bé tại trên mặt đất đi đường tiến lên lúc lung la lung lay tùy thời đều có có thể té ngã có thể là lại không có người đỡ hắn hắn một mình trong phòng đi đông một lát sau tiểu h à i tử té ngã trên đất hắn bắt đầu hoa hoa khóc lớn tựa hồ đang chờ mong có ai có thể đem hắn nâng đỡ nhưng cũng không có người này khóc đến cuống họng khàn r i ọ n g lại không phát ra được thanh em nào phía sau tiểu h à i tử mới nếm thử chính mình hướng lên đứng rất khó khăn hắn quá nhỏ nhưng cuối cùng vẫn là thành công đứng lên lâm bác có loại nghĩ vỗ tay xúc động nhưng vào lúc này tình huống dị thường phát sinh chỉ thấy đứa bé kia đúng là hai chân rời đi mặt đất ý phục có rõ ràng bị lôi kéo vết tích mấy giây sau đó hắn đi đến cao mười mấy mét chỗ trần nhà giống như không có tác dụng căn bản không có nổi chút tác dụng nào h o à n g bét lâm bác trong lòng biết không ổn vội vàng v ọ t tới tiểu hài t ử phía dưới chuẩn bị tại tiểu hài từ trên cao rơi xuống thẳng tắp rơi vào lâm bắp hai tay bên trong có thể là hạ lạ xu thế không có dừng lại tiểu hài từ trực tiếp xuyên qua lâm bắp hai tay rơi vào lạnh như băng trên mặt nền máu tơi đầy đất đình chỉ hô hấp h ấ lâm bác phun ra một mục máu q u ỷ dạp xuống đất trên bảng hắn rất đau toàn thân đều tại đau ngũ tạng lục phủ giống như là vỡ vụn đồng dạng toàn thân xương cốt đến gần vô hạn tan ra thành từng mảnh trước thời hạn chúc đại gia trung thu vui vẻ toàn gia đoàn viên chương năm trăm bảy mươi b ố đệ thập phiên môn chương năm trăm bảy mươi b ố đệ thập phiên môn lâm bác nằm trên mặt đất chậm một hồi lâu phía sau trong thân thể kịch liệt đau nhức mới yên tĩnh hắn ngồi dậy nhìn xem trên mặt nền cỗ thi thể kia thật là một cái kỳ quái phó bản đến cùng là muốn muốn ta làm gì hai cái này tiểu hài là ta sao có thể ta hoàn toàn không có tương quan ký ức nhỏ tuổi lúc không nhớ được sự tình cũng bình thường có thể hai cái này trong phòng hoàn cảnh ta cũng rất lạ l ắ m từ nhỏ đến lớn đều không có ở nơi này ở qua cho nên đến cùng phải hay không ta mà còn tại bọn họ gặp phải nguy hiểm thời điểm ta căn bản không cách nào tiến hành can thiệp giống như là đặt mình vào tại một tràng điện ảnh bên trong có thể kỳ quái là ta lại sẽ cảm động thân thụ kinh lịch phía trước hai cái gian phòng lâm bắc đ n g nhiên có chút hiểu được vì sao những cái kia từng tiến vào cái này phó bản người chơi cuối cùng đều chết tại cái này phó bản bên trong liên hắn đều không có lòng tin tuyệt đối có thể đi đến cuối cùng chỉ là phía trước hai cái gian phòng liền đã như vậy lại càng không cần phải nói là phía sau gian phòng tình huống sẽ chỉ nghiêm trọng hơn lúc này phía trước chỗ lại xuất hiện một cánh cửa trên đó v i ế t ba lâm bắc hướng đi thứ ba cánh cửa hắn biết tại hạ một cánh cửa bên trong chờ đợi chính mình chính là mới t h ư n g khổ hô có thể lâm bắc không có lựa chọn nào khác hắn nhất định phải tiến lên bởi vì đã không có đường lui đi xuống a mấy giây sau lâm bắc đi tới đánh số là ba trước cửa đẩy cửa ra đi vào trong gian phòng kia nhưng lúc này đây hoàn cảnh không còn là gian phòng mà là một chiếc trên xe lửa hành khách xung quanh thấy không rõ khuôn mặt một đứa bé bị một đoàn bóng đen ôm vào trong ngực hắn đang không ngừng khóc lóc âm thanh rất lớn có thể xung quanh ngồi đầy bóng đen lại thợ ơ mấy phút phía sau xe lửa lái vào một cái trong đường hầm ánh mắt biến thành một vùng tăm tối xe lửa bên trong không có một chút ánh đèn vừa bắt đầu lâm b á c còn có thể nghe đến tiếng khóc có thể thời gian dài tiếng khóc này phát sinh thay đổi biến thành kêu trên tiếng cầu cứu lần này lâm bắc không có lại đi can dự hắn triệt để hóa thân trở thành một tên quân chúng một cái sẽ cùng nhân vật chính có giống nhau thống khổ long đong toàn thân cao thấp đều là cắt đứt cảm giác phản phất trên thân ít nhất có hơn ngàn đạo vết đau mỗi một cái vết thương đều tại kịch liệt đau đớn c h í mạng đau lần này là loại này t i ể u chết sao mặc dù chỉ trải qua hai lần nhưng lâm bắc đã nắm giữ tình huống chỉ có trước mắt vị trí cánh cửa này bên trong nhân vật chính chết đi mới có thể đi đến bên dưới một cánh cửa bên trong chỉ cần hắn có thể còn sống sót liền có thể đi đối mặt mới thương khổ xe lửa sao có thể xác định ta không có ngồi qua ta lần thứ nhất ngồi xe lửa là m ư ơ i năm tuổi cũng chính là nói là bịa đặt ra giả lập kinh lịch lúc này xe lửa chạy khỏi đường hầm lâm bắc cố nén đau nhìn hướng phòng số ba ở giữa nhân vật chính toàn thân trên dưới đều là v ế t đau r â m rạp c h n g trịt vô cùng thế thảm không có một chỗ hoàn hảo những bóng đen kia vẫn là thờ ơ phản phất không biết số ba nhân vật chính đã tử vong một chuyện nhìn xem những bóng đen kia lâm bắc phát hiện dị thường mỗi một đạo hắc ảnh đại khái cánh tay vị trí đều cầm một cái dài mảnh hình dáng vật thể mơ hồ có thể nhìn ra mấy phần bén nhọn ý tứ hung thủ chính là bọn họ sao tỷ lệ lớn là nhưng vẫn là có rất nhiều chỗ không hiểu tự nói xong lâm bắc đứng lên hướng về phần cuối đi đến nơi đó sớm đã xuất hiện một cái cửa t Hô. Hô. đứng tại trước đệ cửa đi Lại vào. là m thập phiên môn đau trà tấn. Cứ như lâm bắc từng ngụm từng ngụm thở hổn hển hắn rất muốn nghỉ ngơi sẽ nhưng thân thể lại bản năng nghĩ muốn đẩy ra cánh cửa kia đi vào luôn có cô muốn đi vào tìm tòi hư thực xúc động đi vào đi đã tới mức độ này chỉ để không có hối hận chỗ trống lâm bác không có lựa chọn nào khác sau lưng không hề rời đi cửa chỉ có thể tiến vào phía trước cái kia viết chữ số mười cửa làm ra quyết định phía sau lâm bác liền cất bước đi đến trước cửa đẩy ra cánh cửa này đi vào trong đó trong phòng là một cái mười tuổi tiểu nam hải t ư ớ n g mạo cùng hắn khi còn bé đồng dạng nhìn kỹ đều tìm không ra đến trích l ệ n h nhìn xem cái kia tiểu nam hải giống như là tại chiếu một mặt có thể liền nhận lấy đi tấm gương trừ tiểu nam hải bên ngoài còn trưng bày một cái cự đại trào dầu một điểm dầu đều không có tung tóe đến nổi bên ngoài một mươi tuổi lâm bắc tại trong c h ả o dầu điên cùng dãy rủa lấy nhưng vô luận hắn dùng da khí lực lớn đến đâu phát ra bao nhiêu mánh liệt thê lương tiếng gào ghét hắn đều không có cách nào rời đi trào dầu dãy rủa đến dãy rủa đi đều tại trong c h ả o dầu một bên nhìn lâm bắc toàn thân đều tại đau mỗi một chỗ da thịt đều thừa nhận đáng sợ kịch liệt đau nhức có thể hắn đã hơi choáng n h ấ t nhị loại này đau đớn lặng lẽ đợi mười tuổi lâm bắc chết đi chỉ chốc lát phía sau mười tuổi lâm bắc tại trong c h ả o dầu lại không động tĩnh một bộ thân thể nho nhỏ yên tĩnh nằm tại trong c h ả o dầu toàn thân đều là cháy đen s á c kết thúc kế tiếp lâm bác phảng phất thật thành một người đứng xem lập tức hướng về mới xuất hiện cánh cửa kia đi đến chỉ bất quá lần này cửa tương đối đặc thù trên đó viết không phải chữ số mười một mà là vẽ lấy một cái dấu hỏi lần này lại là cái gì hắn đẩy cửa ra đi vào tiếp lấy nhìn thấy mênh mông vô bờ bãi cỏ tại bãi cỏ ở trung tâm đứng một thân ảnh lâm bác liếp mắt liền nhìn ra đó là ai Là chính hắn cùng hắn hiện tại giống nhau như lúc một cái tin tức cột ở trước mắt xuất hiện ký chủ âm á m hóa thân mức độ nguy hiểm cùng ký chủ đồng cấp năng lực cùng ký chủ đồng dạng. h ả o c ả m độ muốn thay thế n g ư ơ i hắn là một cái khác ký chủ hắn biết ký chủ tất cả bí mật nhưng hắn không cách nào sử dụng vốn hệ thống công năng bởi vì vốn hệ thống chỉ thuộc về ký chủ tại ký chủ vượt qua năm tháng dài đằng đắng bên trong hắn hấp thu vô số mặt trái năng lượng mà sinh ra hắn sinh ra dự tính ban đầu chính là vì thay thế ký chủ hắn hận ký chủ so với ai khác đều hận so với ai khác đều hận lần này phó bản chính là hắn tự tay sáng tạo mà ra nhưng nội dung cũng không phải là vô căn cứ bịa đặt ký chủ tại trước mười cánh cửa bên trong kinh lịch tất cả đều là ký chủ cùng hắn tự mình kinh nghiệm cũng chính là nói tại nào đó cái thời gian đoạn ký chủ s á t thực trải qua đồng dạng tử vong bởi vì ký chủ cũng không phải là chỉ có k i ế p này còn có thiên thiên tuyệt đối cái vỡ vụn đi qua không chỉ là ký chủ chúng sinh đều là như vậy chúng sinh cũng đều tồn tại âm u mặt nhưng có thể sinh ra tại đời số lượng ít nếu là ký chủ không có đi đến một bước này ngại âm u mặt cũng sẽ không sinh ra đồng dạng sẽ không kinh lịch hôm nay đủ loại ký chủ là thù cũng là bất hạnh ký chủ có thể trực tiếp tăng lên ngài âm u mặt h ả o cảm nhưng làm như vậy sẽ tiêu hao tất cả h ả o cảm điểm đề nghị ngài dựa vào chính mình thực lực thông qua cái này một trăm cánh cửa như ký chủ có thể làm đến ngài âm u mặt cũng sẽ tán thành ngài đến lúc đó lại đem h ả o cảm thêm đầy chỉ cần tiêu phí rất ít một bút h ả o cảm điểm chỉ cần ký chủ hấp thu chính mình mặt tối như vậy ký chủ liền có thể tiến ra i đến quỷ thần cấp trở thành thế giới khủng bố chân chính trần nhà mà trở thành quỷ thần cấp liền là thông qua cái này phó bản chân chính điều kiện trước đây đã từng có người chơi chịu đựng qua một trăm cánh cửa nhưng cuối cùng không có cách nào hấp thu tự thân âm u mặt cho nên chết tại lần này phó bản bên trong lâm b á c kiên nhẫn nhìn xong tin tức cột hắn bỗng nhiên ý thức được một kiện chuyện rất trọng yếu hệ thống ngươi tựa hồ biết rất nhiều hắn là ta âm u mặt vậy còn ngươi ngươi lại là ta cái gì thật chỉ là một cái ngẫu nhiên khóa lại hệ thống trước đó lâm b á c không có đi tận lực nghĩ qua chuyện của hệ thống nhưng bây giờ hắn không thể không suy nghĩ dù sao hệ thống liền loại này chuyện bí ẩn đều biết rõ hệ thống không có né tránh vấn đề này ký chủ yên tâm đợi ngài thông qua lần này trò chơi phó bản đồng thời dung hợp tự thân âm u mặt phía sau vốn hệ thống sẽ đem chân tướng nói cho ngài sau đó sẽ cùng ngài đối mặt sau cùng một trận chiến Trưng trực Trưng diện diện 576, 576, trực âm âm ám. Trưng 576, trực diện âm ám. đến đây lâm bắc cùng hệ thống cầu thông kết thúc hắn đem ánh mắt đặt ở chính mình phía trên âm ấm hóa thân âm ấm hóa thân liền đứng ở nơi đó yên tĩnh nhìn xem xung quanh quả cây tựa hồ không có chú ý tới lâm bắc đến một chuyện nhưng lâm bắc lại hết sức xác định âm ấm hóa thân tất nhiên biết hắn đến một chuyện chỉ là đang đợi chính mình mở miệch trước hắn không có ý định dạng này rằng có lãng phí thời gian người có lẽ rõ ràng trực tiếp thêm đầy ta hảo cảm là đơn giản nhất cách làm mặc dù đại giới là hao phi tất cả hảo cảm điểm lựa chọn một loại khác cách làm sẽ tiếp nhận vô số thống khổ người xác định ngươi có thể chịu được liền trời sinh tính âm u ta đều gánh không được hắn không có biểu hiện ra quá nhiều ý căn bản không giống như là lòng mang hận ý bộ dạng càng giống là hai cái lão bằng hữu gặp mặt tán gâu trò chuyện Tốt tại, Lâm bởi ắ c có vì vậy mà lòng cảnh giác. cái chọn được cũng phải Dù sao chỉ có có thích cũng có càng tục không không khiêng. nhiên như như gánh phải thể hướng thể thu buông lỏng này, liền dạng này vì vậy vậy mà làm xem làm, mới âm mới âm b u, lựa tiếp tiếp đi tới. Tất ta tốt ra sao Dù vì tại cuối tầm mắt chỗ có một cái viết mười một cửa không hổ là ta đối với ngươi sẽ làm ra loại này lựa chọn ta cũng không ngoài ý mớn cố lên nha bản thể của ta nhất định phải chết tại nào đó một cánh cửa bên trong a n g ư ơ i chết ta mới có thể thay thế ngươi thành là chân chính lâm bắc lâm bắc không có lại trả lời âm ám hóa thân cũng duy trì trầm mặc khoảng cách của song phương cứ như vậy càng ngày càng xa một lát sau lâm bắc đi tới mười một hào môn phía trước không có một chút xíu do dự liền đem cửa đ y ra một bước bước vào cánh cửa này bên trong đi nhìn thẳng vào phía sau cửa tất nhiên tồn tại tra tấn âm á m hóa thân thì là nhìn xem lâm bắc hắn đôi t r ò n g mắt kia bên trong tràn ngập tràn đầy hoán độc cùng phẫn nộ hiển nhiên lời nói vừa rồi là nghiêm túc hắn liền làm u ố n để lâm b ắ c chết cho dù là ngươi cũng không có khả năng thành công thông qua một trăm cánh cửa ta hiểu rõ nhất ngươi thứ mười một cánh cửa bên trong chờ đợi chính là mới tra tấn hướng về phía đánh tan lâm bắc tâm linh mà đến tra tấn Lại i b ế t bộ p h ậ n chân t ư ớ n g p hai í sau, hắn đ ố loại lực này công kích năng kích h ị u đựng t h n g thứ ắ p lên giống n cao, một n m ư ờ i ba khi quạt thứ một mươi bốn quạt thứ rất lâu đi qua lâm bác thông qua thứ năm mươi cánh cửa hắn lại lần nữa nhìn thấy phía trên vẽ lấy dấu chấm hỏi cửa không hề nghi ngờ trong môn chính là âm á m hóa thân hô lâm bác không có trực tiếp đẩy cửa đi vào mà là t r ư ớ c điều chỉnh một phen trạng thái thân thể của hắn bên trên không có thương thế có thể linh hồn cùng tâm lý cũng đã vết thương chấm chất thậm chí có thể nói là không một hoàn hảo chỗ lần này phó bản cùng ngày trước phó bản đều không giống hoàn toàn khác biệt nguy hiểm rất trí mạng một khi tại nào đó cánh cửa bên trong gánh không được như vậy liền sẽ không có tương lai lại muốn cùng một cái khác ta gặp nhau sao lần này hắn lại sẽ nói cái gì lâm bác đẩy ra cánh cửa này đi vào trong đó trong môn phong cảnh cùng phía trước cánh cửa kia không giống màu xanh bãi c ỏ thay đổi biến thành từng đoá từng đoá màu đỏ bị ngạn hoa âm ám hoa thân đứng tại bị ngạn hoa trong biển trong tay bưng một ly đen tuyển cà phê còn sống xem ra là có chút xem thường ngươi năm mươi vị trí đầu lần tử vong chẳng qua là món ăn khai vị lâm bác không nói gì chỉ là đang ngó chừng chính mình âm á m hóa thân tại thông qua cái này bốn mươi cánh cửa lúc hắn suy nghĩ minh bạch một việc hệ thống là đúng chỉ có chính mình kinh lịch tất cả những thứ này mới có thể càng tốt mặt đối với chính mình âm vũ mặt nếu không liền xem như c ư ỡ n g ép thêm đầy h ả o cảm dung hợp tại đối mặt liên quan đến âm vũ sự tình lúc còn là sẽ chịu ảnh hưởng chương năm trăm bảy mươi bảy n chương năm trăm bảy mươi bảy n lâm bác không có đi để ý tới âm á m hóa thân tiếp tục hướng phía trước phương đi đến bị ngạn hoa biển sâu chỗ có một cánh cửa trên đó viết năm mươi mốt hắn đạp trước bị nạn hoa đi đem từng đoá từng đoá bị nạn hoa dẫm tại dưới chân có thể những ngày bị nạn hoa không có bị dâm chết rất nhanh liền khôi phục n g u y ê n dạng âm á m hóa thân nhìn bóng lưng của lâm bắc nhanh như vậy liền vượt qua một nửa còn có hai lần cùng hắn cơ hội gặp mặt nhất định phải chết ở trên đường tiến vào năm mươi số một trong môn lâm bắc nhìn thấy trung niên thời kỳ chính mình người mặc đồng phục an ninh k h ắ p khuôn mặt là tan thương tìm không ra vui vẻ dấu hiệu hắn ngồi tại một gian nhỏ hẹp trong phòng an ninh từ túi á o bên trong lấy g a n ử a bao giá rẻ thuốc lá dùng giá bán một khối bật lửa đệm phía sau mỹ mỹ hút một hơi c chờ chút đi mua cái r a u trộn mua cái một cân thịt chín lại mua hai chai bia trở về mị mị uống dừng lại tiền h lương ba ngàn chính mình kiếm tiền chính m ì n h hoa có thể là năm mươi một tuổi lâm bắc lại không có chú ý tới trên bầu trời có một cái cự hình thuốc lá ngay tại đẻ xuống cái kia thiêu đốt đầu thuốc lá so dung nham nhiệt độ còn m u ố n cao lâm bắc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời giống như mặt trời rơi xuống mang theo cảm giác g á p bách mạnh mẽ rơi xuống một giây sau đầu thuốc lá áp sập phòng an ninh ngồi ở bên trong năm mươi một tuổi lâm bắc bị tản thuốc cùng với hỏa diễm mất hết đại lượng có độc vật chất xâm nhập vào thể nội tại cực hạn trong thống khổ chết đi lần này g i q u âm ám hóa thân không nói gì chỉ là tại gắt gao nhìn chằm chằm lâm bắc tựa như muốn dùng loại này ánh mắt bước lui lâm bắc mà lâm bắc lại một lần nữa không nhìn hắn đi vào thứ tám mươi một cánh cửa sau một ư ơ i tiếng lâm bác đi tới thứ một trăm cánh cửa phía trước hắn đã có chút đi không được cả người trạng thái kém tới cực điểm trên thân không có vết thương lại so mới vừa kinh lịch xong mấy năm liên tục đại chiến người còn muốn chật vật thứ một trăm cánh cửa đây cũng là cuối cùng một cái lại sau này chính là một lần cuối cùng đối mặt hắn không như trong tưởng tượng khó như vậy lâm bác ngồi ở trước cửa trên mặt đất tận lực điều chỉnh trạng thái của mình cái này cùng nhau đi tới chỉ có hắn biết có nhiều khó hướng về phía trước mỗi một bước đều cần cường đại quyết đoán nhất là đi tới phía sau lúc mỗi một bước đều tại cùng tuyệt vọng làm đấu tranh tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy nếu không phải biết thông qua cái này phó bản phía sau có thể được cái gì lâm bắc cũng rất khó kiên trì đến cuối cùng hắn nói không chừng sẽ giống mặt khác tiến vào cái này phó bản người chơi đồng dạng chết ở nửa đường đi vào đi nhìn xem cuối cùng này một cánh cửa bên trong lại là cái gì tình huống điều chỉnh tốt trạng thái lâm bắc đứng lên đẩy ra thứ một trăm cánh cửa chính thức tiến vào cuối cùng này một cánh cửa bên trong trong môn là quen thuộc gian phòng trên b à n ăn trưng bày rất nhiều đồ ăn thả mắt nhìn đi đều là lâm bắt thích đồ ăn đồng thời bày biện hai bộ bắt đũa một cái tóc trắng xóa lao đầu ngồi tại đối diện ngay tại một mặt bình tĩnh nhìn xem lâm bắc ngồi đi ăn cơm xong sau đó lên đường không cần khách khí ta chính là ngươi cũng chính là ta cùng chính mình khách khí cái gì nói xong hắn liền cầm lấy đ ũ a gắp lên một cái đùi gà lạnh nhạt cắn xuống một cái thịt gà lâm bắc đi đến bên cạnh b à n ngồi xuống đồng dạng hưởng thụ lấy những thức ăn này không có đi hỏi chút gì bởi vì hắn đã biết nên làm như thế nào chỉ chốc lát một b à n đồ ăn bị tiêu diệt sạch sẽ một trăm tuổi lâm bắc nói lần nữa nên lên đường đi cuối cùng này một đoạn thời gian có ngươi bồi tiếp thật là tốt lớn m ặ t hướng về phía trước k chứ ngươi người nào cũng làm không được chỉ có ngươi chỉ có ngươi lâm bác đứng vậy cố nén trong lòng phức tạp cảm xúc từng bước một đi đến trăm tuổi bên cạnh mình sau đó bóp nát trăm tuổi cổ họng của mình đi tốt h ã n tử mới vừa nghe đến đoạn k i a l ờ i nói lúc liền biết đến làm như vậy cuối cùng một cánh cửa cái cuối cùng chính mình nhất loại sau kiểu chết nhất loại sau lựa chọn sau một khắc một cái cửa xuất hiện trong tầm mắt trên cửa viết một cái từ đơn tiếng anh n chương năm trăm bảy mươi tám dung hợp tâm ám chương năm trăm bảy mươi tám dung hợp tâm ám lâm bác đứng tại cánh cửa này phía trước chân chính sau cùng một cánh cửa ánh mắt của hắn là một loại rất khó diễn tả bằng nôn từ phức tạp tựa h ồ tại trước mặt không phải một cái viết n cái này từ đơn tiếng anh cửa mà là một tòa núi liền vô địch thâm v i ê n lối vào cuối cùng đến đến giờ khắc này giải quyết hắn ta liền có thể vấn đỉnh quỷ thần ta cùng hắn ở giữa cũng nhất định phải có một cái chấm dứt người chuẩn bị xong chưa ta âm ám diện hóa thân nói xong lâm b á c trực tiếp đẩy ra cánh cửa này một bước bước vào đến trong đó trong môn thế giới không bình thường cùng phía trước một cánh cửa đ ồ n dạng bên trong khắp nơi đều là đựng mở bị n g n hoa bất quá tất cả đều là màu đen khắp núi khắp nơi dài một cái không nhìn thấy phần cối u khắp nơi đều là vô cùng tươi đẹp mà tại phía trước trăm mét có hơn chỗ có một mảnh không có một đóa bị ngạn hoa lớn lên đất trống âm âm hóa thân chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó h i ệ n nhiên là đang chờ đợi lâm bắc đi qua hắn rất tỉnh táo nhìn không ra cái gì khác thường phản phất đôi tất cả những thứ này đều không quan tâm lâm b ắ c không do dự trực tiếp hướng về khu vực kia đi đến hắn vượt qua màu đen bị ngạn hoa biển sắp đi với bản thân âm u mặt vị trí chỗ rất nhanh xảy ra cùng một p h i ế khu vực lâm bác cùng âm â hóa thân nhìn nhau người nào đều không có trước tiên mở miệm đánh vỡ này quỷ dị yên tĩnh một hồi lâu phía sau vẫn là âm ám hóa thân trước một bước mở miệng nói ra còn là xem thường ngươi không nghĩ tới vậy mà thật thành công đến nơi này vượt qua ta cho ngươi chuẩn bị một trăm nói cửa ải khó khăn l i ê n cuối cùng một cửa ải khó đều không có vây khó ngươi ngươi thật đúng là cái nhẫn tâm người à một trăm tuổi chính mình nói r ế t liền r ế t chỉ có thể nói không hổ là ta tới đi đem ta cũng giết ta dạng này ngươi liền có thể quẳng đi tự thân tất cả âm u, thành làm một cái không có thiếu hụt nhân loại động thủ hắn không có ý định đi chiến đấu bởi vì biết phân biệt không được thắng bại thực lực của hai bên cùng năng lực hoàn toàn tương tự chiến đấu chỉ là phí công đơn thuần lãng phí thể lực còn không bằng chủ động đi chịu chết dạng này hắn mới có thể để cho lâm bắc vĩnh viễn không đạt tới đ ỉ n h phong lâm bắc biết âm ám hóa thân là đang nói dối lừa hắn cho nên tuyệt đối sẽ không xuất thủ giết chết chính mình âm ám hóa thân loại này thời điểm còn muốn lừa gạt ta giết n g ư ơ i vậy ta chẳng phải là mãi mãi đều không đạt tới quỷ thần cấp người cũng không phải không biết tin tức cột bên trong sẽ viết rất trọng yếu bao nhiêu nội dung muốn chân chính thông quan cái này phó bản điểm trọng yếu nhất chính là dung hợp tự thân âm u mặt tự thân đều không hoàn chỉnh lại làm sao có thể tiến g i quỷ thần cấp sắc mặt của âm ám hóa thân ô n trầm hắn sở dĩ làm như vậy chính là tại đánh c ự c cực tin tức cột không có viết điểm này cực lâm bắc không biết chuyện này có thể hắn thua tin tức sớm đã bại lộ so với ngươi đến ta càng hận hơn cái k i a hệ thống không có hệ thống tại kinh lịch nhiều chuyện như vậy phía sau cực độ tức giận ngươi khẳng định sẽ giết ta qua nhiều năm như vậy tất cả đi đến một bước này người chơi cuối cùng đều làm ra loại này lựa chọn giết chết chính mình âm u mặt phát tiết tại cái k i a một trăm cánh cửa bên trong góc n h ạ t phẫn nộ người nào đều không có ý thức được làm tự thân âm u mặt tử vong phía sau tự thân cũng sẽ tùy theo cùng một chỗ tử vong cái này sự thực đáng sợ đáng thế ta lại bị ngươi biết chuyện này không hổ là ta cuối cùng sẽ trở thành cái thứ nhất vấn đỉnh người của quỷ thần cấp loại nói xong nói xong âm á m hóa thân bắt đầu cùng tiếu hắn mặc dù trời sinh liền đối lâm bắc có cực lớn hận ý nhưng nghĩ tới lâm bắc là duy nhất làm đến loại này sự tình người lúc hắn vẫn là phải ý lớn cười ra tiếng cuối cùng âm á m hóa thân tiếp thu sự thực ngươi có thể bắt đầu vấn đỉnh quỷ thần a lâm bắc thần sắc không có biến hóa cũng không có vì vậy cảm thấy bi thương dù sao chỉ là cùng âm á n hóa thân hòa làm một thể để thuộc về hắn âm u mặt trở về âm á n hóa thân không lại bởi vậy mà chết đi hệ thống thêm đầy hắn hảo cảm cần bao nhiêu hảo cảm điểm một điểm thêm đinh ký chủ âm ảm hóa thân hảo cảm đã tăng lên đến tối cao sau một khắc lâm bắc đi tới trước mặt âm ảm hóa thân đem âm ảm hóa thân hút tới trong cơ thể Trưng một cái thần trưng tam m ngày mắt lâm bắc liền cùng âm ảm hóa thân hoàn mỹ dung hợp đại đoàn âm vũ ký ức tại trong đầu hiện lên hắn đứng ở nơi đó yên lặng tiếp nhận đây là nên tiếp nhận sự tình tốt một lúc sau trường hợp này mới xem như kết thúc lâm bác mở to mắt có thể cảm giác được trong cơ thể có một cô bất an phân lực lượng chính tại s u n g kích thân thể của hắn cắp cái vị trí tùy thời có thể đột phá tới quỷ thần cấp sao trước nhịn một chút chờ rời đi nơi này lại nói muốn đột phá cũng phải trở lại trong địa ngục lại nói không có chỗ nào so với ta địa ngục an toàn đúng lúc này thuộc về âm thanh của trò chơi khủng bố vang lên chúc mừng ngươi thành công thông quan thứ hai vòng tiền tự phó bản ngươi là từ xưa đến nay từng ấy năm tới nay ngươi một cái thông qua thứ hai vòng tiền tự phó bản người chơi chân thành chúc ngươi là người thứ nhất đồng thời cũng là cái cuối cùng đến đây lần này phó bản kết thúc chính là sắp rời đi lần này phó bản ngầm thừa nhận đưa về địa điểm là khu vực an toàn ngươi có thể tự mình tiến hành sửa chữa xin hỏi có hay không sửa chữa đưa về địa điểm lâm b á c quả quyết sửa chữa hiện nay đối hắn mà nói chỉ có địa ngục mới là địa phương tuyệt đối an toàn nơi đó là thuộc về hắn địa bàn đồng bạn các bộ h ạ thế lực đều tại bên trong địa ngục đem trở về địa điểm sửa chữa là địa ngục nhận đến sắp trở về địa ngục sau m ộ t khắc truyền t ố n g chính thức bắt đầu loại kia cảm giác quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện rất nhanh lâm bắc ra về tới cái kia vô cùng quen thuộc địa phương lĩnh vực của hắn địa ngục lâm bắc mới vừa vừa về đến đại lượng ác quỷ nháy mắt vây quanh mà đến mỗi một người đều ánh mắt lo âu nhìn xem lâm bắc sợ lâm bắc sẽ tại lần này phó bản b ê n trong bị thương gì tại nhìn đến trên người lâm bắc không có thương thế trạng thái tinh thần thậm chí có chút phấn khởi phía sau các nàng mới bông u xuống lo âu trong lòng lúc này kết toán thanh âm nhắc nhở vang lên kết toán bắt đầu lần này phó vốn không có nhiệm vụ cho nên không tồn tại phó bản cấp bậc cho điểm cũng không cần tiến hành đánh giá ngươi là duy nhất thông quan cái này phó bản người tự nhiên sẽ lấy được tối cao cho điểm thu hoạch đến khen thực là Phòng ngự l mời từ từng cái phân loại bên trong tuyển chọn một cái quỷ thần ký đây chính là thông quan lần này phó bản phía sau có thể thu được duy nhất khai thưởng lâm b á c không có lập tức làm ra lựa chọn mà là hỏi trước một cái vấn đề quan tâm nhất tiếp xúc h ú n g ta sẽ đối mặt chính là trung cực phó bản đúng không là dạng này sau cùng phó bản có lẽ có cơ hội để tất cả kết thúc phó bản nhưng cũng có khả năng chỉ là công giã tràng nếu như ta không có đ o á n sai cái này cái cuối cùng phó bản có phải là chính là vô hình c h i nguyệt cùng bán nội chi nhật vị trí cái k i a độ khó siêu cao phó bản hô hoán là trung c ự c phó bản chính là hô hoán lâm bác nhẹ gật đầu không có lại tiếp tục hỏi cái gì trong lòng hắn đã có đáp án phòng ngự loại quỷ thần kỹ ta lựa chọn vĩnh ám duy mạc công kích loại quỷ thần kỹ ta lựa chọn thâm hát chế tài phụ trợ loại quỷ thần kỹ ta lựa chọn ám hát nguyên tuyển đây chính là lựa chọn của ta hắn lựa 3 liên quan, trăng, cái quan. chọn cái cùng hắc cám có quỷ tuyển h ầ n n kỹ. g ê n nhân đơn giản. hình nguyệt ánh trăng. nộ nhật ánh nắng. thần lượng cùng quan. hắn chi Hóa chi chỉ rất biết t đã đều cái Vô Vậy lực có quỷ u y là là chọn cái hắc ám lực lượng cũng rất hợp lý a vạn nhất là cùng cái này hai cái quỷ thần là được đâu t r ư ơ n g năm trăm tám mươi nhất niên thời gian chương năm trăm tám mươi nhất niên thời gian đinh để hát cám màn tre ngưng tụ thành các loại hình dạng ngăn cản từ bốn phía bắt phát đột kích công kích thậm chí có thể hóa thân thành hát cám á o cũng có thể vào tập hợp như trong thân thể bảo vệ huyết n ụ c xương quốc tế bào chờ ủy thần ký thâm h á c chế tài đã cùng thân thể n g ư ơ i dung hợp n g ư ơ i hoàn mỹ nắm giữ kỹ năng này thâm h á c chế tài h á cám từ trời rơi xuống chế tài thế gian chúng sinh ngươi chính là h á cám hóa thân ngươi chính là thâm đen người phát ngôn ngươi có thể lợi dụng thâm đen chất lượng chế tài thế giới tất cả địch ủy thần ký ám hát nguyên tuyển đã cùng thân thể người dung hợp người hoàn mỹ nắm giữ kỹ năng này ngươi vị trí đều là có thể trở thành thả ra bóng đêm vô tận đầu mơn ngươi chính là hành tàu hắc ám c h i chủ tam cái quỷ thần ký đều cấp ra giải thích lâm bắc tiêu p h i mấy giây tiêu hóa những tin tức này đến cuối cùng hắn cho ra một cái kết luận cái này tam cái quỷ thần ký coi như nguyên bộ có thể phối hợp lại sử dụng có cái này tam cái quỷ thần ký về sau tại kế tiếp phó bản bên trong lúc có thể dễ dàng một chút lâm bác tâm tình rất nặng nề bởi vì kế tiếp phó vốn là cuối cùng phó bản có thể nghĩ độ khó tất nhiên sẽ đạt tới một mức độ không tưởng tượng nổi phía trước thông qua những n cái k i a phó bản so với trung cực phó bản nói không chừng sẽ nhỏ yếu đến một cái không chịu nổi một kích trình độ cách rời cái này phó bản mở ra còn bao lâu đây là vấn đề hắn quan tâm nhất nếu như thời gian q u á ngắn rất chuẩn bị thêm cũng không kịp làm mặt khác thì có thể làm đủ đủ chuẩn bị một năm chỉnh một năm sau hôm nay cuối cùng phó bản hô hoán đem đúng giờ mở ra cái này nhất nhiên thời gian là để lại cho ngươi chuẩn bị chiến đấu thời gian không nên xem thường hô hoán phó bản sẽ tại phó bản bên trong xuất hiện quỷ thần không chỉ vô hình c h i nguyện cùng oán nộ c h i nhật ngươi còn gặp được mặt khác quỷ thần làm thế giới khủng bố quỷ thần số lượng là chín cái bọn họ toàn bộ sẽ xuất hiện tại hô hoán phó bản bên trong cái này tên là hô hoán phó bản là đối ngươi hô hoán cũng là đối quỷ thần hô hoán đồng dạng là đối kết thúc hô hoán chỉ có thể nói nhiều như thế một năm sau ta sẽ lại lần nữa tới tìm ngươi đến đây đạo này thanh â m nhắc nhở không còn có vang lên qua lâm bắc một mình đứng ở nơi đó trong lòng suy nghĩ rất là phức tạp tin tức này để hắn có chút vui mừng ít nhất còn có thời gian một năm có thể dùng để làm chuẩn bị một năm này tận lực làm nhiều chút chuẩn bị chờ chút trước đột phá đến quỷ thân cấp sau đó đi đem những cái tia g i á m quản giả toàn bộ giải quyết để bọn họ trở thành ta bên này sức chiến đấu những chuyện khác trở về sau lại chậm rãi quy hoạch đúng lúc này hệ thống thanh âm nhắc nhở tại lâm bắc trong đầu vang lên Đinh! đệ đặt được được cái cái người chơi, tới ti thành công thông quan lần này phó bản, hơn nữa là thượng đệ nhất cái thông qua cái này phó bản thường chủ phó phó Ký là qua lấy sử không cách nào sử dụng hảo cảm điểm kết toán phiên b ộ i t ạ n ký chủ không cần đối cái số này cảm thấy kinh ngạc ngợi ký chủ mau chóng đột phá đến quỷ thần cấp đặt tới quỷ thần cấp phía sau đem giải tỏa hệ thống cuối cùng hình thái cũng là vốn hệ thống tối cường hình thái t r ư ơ n g năm trăm tám mươi mốt g i á m quản giả đều tới t r ư ơ n g năm trăm tám mươi mốt g i á m quản giả đều tới lâm bác duy trì tỉnh táo cái kia chân tướng đâu người tính toán lúc nào nói hắn có thể không có quên y hệ thống lời nói phía trước một mực không có quan tâm hiện tại mới có cơ hội hỏi chuyện này chờ ký chủ trở thành quỷ thần về sau cùng nhau nói ra yên tâm vốn hệ thống sẽ không lừa gạt ký chủ lâm bác nhẹ gật đầu không có tại chuyện này hỏi nhiều hiện tại hắn tính toán đột phá quỷ thần cấp ngắm nhìn bốn phía đều là chính mình đã quỷ vị trí cũng là do chính mình chỗ quản lý địa ngục chính là tốt nhất vấn đỉnh quỷ thần h o a n g cảnh bắt đầu đi nói xong lâm bác không lại áp c h ế trong cơ thể cái kia sớm ngao nghe muốn động không an phận lực lượng vâng giống như cựu thiên thanh âm như sấm ở trong cơ thể hắn văng lên một cỗ kinh khủng sức mạnh của vô biên cắn quét toàn bộ địa ngục lâm bác bay vào giữa không trung bị một tầng hát cám cho báu quả hát cám mặt ngoài bám vào đông tuyết đường vân hai cái này là thủ chính là lâm bắc hiện nay có lực lượng mạnh nhất băng tuyết lực lượng h ắ cám chi lực những lực lượng khác cũng tại dần dần lộ ra hiện ra sắt lục phát tắc các loại huyết mạch cuối cùng nhiều loại sức mạnh ngưng tụ thành một viên mặt n g o à i không bằng thẳng kén ngay tại dựng dục một tôn tồn tại cực kỳ khủng bố lâm b ắ c tại kén bên trong duy trì một loại huyết hoặc khó hiểu trạng thái hấp thu giữa thiên địa tồn tại đến không hết các loại sức mạnh quỷ lực huyết tinh lực lượng t ử vong chi lực hai á c lực lượng hãn lực lượng tại lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ điên cùng tăng lên mỗi một giây đều có to lớn tăng lên tiếp tục như vậy đột phá đến quỷ thần cấp chỉ là vấn đề thời gian nhưng vào lúc này địa ngục nguyên bản hoàn hảo trên không t r u n g đúng là đột nhiên xuất hiện một đạo vết rách to lớn đúng là có từng cái ác quỷ từ cái này trong cái khe lao ra bọn họ đều là địch quỷ mới vừa xuất hiện ánh mắt của bọn nó liền tập trung ở đem lâm bắc bao khỏa tại nội bộ viên kia kén bên trên trừ số ít mấy cái quỷ dị bên ngoài mặt khác á c quỷ trong mắt đều có sát ý tại bước lên trong đó một cái ác quỷ càng lớn tiếng cao giọng nói hủy viên kia kén không thể để cái này nhân loại trở thành quỷ thần không phải vậy đại gia đời này đều vô vọng trở thành quỷ thần chỉ có thể làm cả đời g i á m quản giả ta không biết các ngươi có nguyện ý hay không qua loại này sinh hoạt thế nhưng ta ác h ồn có thể không muốn qua loại này sinh hoạt g i á m quản giả không phải là cực hạn của ta ta cũng phải trở thành quỷ thần nói xong nó trực tiếp hướng về kia viên kén vào tới mặt khác gã quỷ mặc dù không có lập tức hành động nhưng chúng nó ý nghĩ trong lòng đều như thế ngăn cản lâm bắc đây chính là bọn họ trước đến mục đích đã là vì chính mình cũng là được đến mệnh lệnh hành động a đây là vị kia mệnh lệnh chúng ta nhất định phải hủy hắn vị kia cùng với những cái kia vị không muốn để cho nhân loại trở thành quỷ thần cho nên nhất định phải ngăn cản trường hợp này phát sinh có lẽ đây mới là chúng ta g i á m quản giả nhiệm vụ trọng yếu nhất bình thường dám thị phó bản chân chính ý nghĩa chính là phòng ngựa trường hợp này xuất hiện một khi tình huống không ổn có thể ngay lập tức bóc chết bọn họ gần như toàn bộ bắt đầu hành động chỉ có số ít mấy tên cùng lâm bắc quan hệ coi như không tệ g i á m quản giả không có hành động thì như g i á m quản giả tuyết liên cùng lúc đó lệ thuộc vào lâm bắc gác quỷ cùng quỷ bộ bọn họ cũng ngay lập tức mở rộng phản cách chiến dẫn đầu sông vào trên bầu trời nên chiến chính là tiền nhiệm địa ngục chi chù hát d ư tiên ma hắn tuyệt đối chung với lâm bắc Căng tâm tình nguyện là lâm bắc chết trận â m h này g đại quy mô chiến đấu hết sức căng thẳng mặc dù tất cả giám quản giả đều chạy đến nơi đây nhưng lâm bắc bên này sức chiến đấu cũng không so những này giám quản giả yếu thậm chí còn cao hơn giám quản giả trong đó thực lực mạnh nhất là hát dược thiên ma hắn một đầu xông vào đến giám quản giả trong nhóm b ộ phát ra toàn lực tại g i á m quản giả trong nhóm giết cái bảy vào bảy da rất nhanh liền trọng thương mấy tên g i á m quản giả hát dược thiên ma có thể là khoảng cách quỷ thần cấp một bước ngắn cường giả đối phó những này g i á m quản giả căn vốn không có áp lực lại thêm chúng quỷ buộc cùng đông đảo ác quỷ bọn họ phụ trợ thế cục trên cơ bản là hướng về nghiêng về một bên những cái kia đột nhiên đột kích g i á m quản giả căn bản là không có cách đi đến lâm bắc hóa thân viên kia to lớn đen kén bên cạnh vê anh các loại sức mạnh ở chân trời nổ tung lô điện hàn băng cuốn phong hỏa diễm hắc ám quan minh không gian cứ việc chiếm hữu hư thế nhưng muốn trong thời gian ngắn phân ra thắng bại cũng là một kiện rất khó làm đến sự tỉnh dù sao song phương đều không phải nhân vật đơn giản huống chi tuyệt đối trung thành với lâm bắc h á c dược thiên ma còn đang tận lực khống chế tự thân lực lượng đang không ngừng nói cho chính mình nhiều nhất chỉ có thể trọng thương những này dám quản giả nhưng không đến lúc cần thiết cũng không thể giết bởi vì hắn muốn đem những này dám quản giả để lại cho lâm bắc hắn biết lâm bắc có được loại lực lượng kia cũng biết nếu là lâm bắc có thể ra lệnh tất nhiên sẽ để cho bọn họ lưu lại dám quản giả tính mệnh đồng thời áp dược thiên ma đem tin tức này truyền đạt cho mặt khác đồng、bạn. bởi vậy mục tiêu của các nàng đều là để giám quản giả mất đi năng lực hành động cũng không phải là muốn mạng của giám quản giả bên ngoài địa ngục cái kia chín vị quỷ thần cấp á c quỷ đều chú ý tới trận chiến đấu này bọn họ tầm mắt chủ yếu tiêu điểm là lâm bắc chiếu tình huống này đến xem rất khó ngăn cản hắn đột phá tới quỷ thần cấp cái này thật sự là ngoài dự liệu tình huống người nào đều không nghĩ tới sẽ phát sinh loại này sự t ì n h ai chú định không cách nào ngăn cản con thứ mười quỷ thần lập tức liền muốn xuất hiện sao người này là từ đâu đụng tới làm sao lén lút liền phát triển đến loại này trình độ trong tay nắm giữ thế lực vậy mà so dưới trướng của ta d á m quản giả tổ chức đều mẫn cường qua nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu gặp loại này sự tình vô số năm qua hắn là cái thứ nhất thông qua thứ hai vòng tiền tự phó bản người chơi cái này cũng liền đại biểu cho sau cùng kết thúc sắp bắt đầu rồi ta nhưng thật ra vô cùng chờ mong một năm sau cùng hắn gặp nhau thời điểm ừ đến lúc đó ta sẽ đem hắn đốt thành cho c h í n vị trong quỷ thần chỉ có vô hình c h i nguyện duy trì yên tĩnh mặt khác quỷ thần hoặc nhiều hoặc ít đều đối lâm bắc biểu hiện ra lý bọn họ không muốn để trò chuyện này phát sinh chỉ cần chuyện này không phát sinh bọn họ liền có thể một mực cao cao tại thượng làm thống trị toàn bộ thế giới khủng bố quỷ thần có thể lâm bắc sắp đột phá đến quỷ thần cấp một chuyện đã nói lên loại này quỷ dị cân bằng sẽ bị đánh vỡ sự tình sẽ hướng về một cái toàn bộ phương hướng mới phát triển liền bọn họ cũng không biết tình huống lại biến thành bộ rắn gì g chỉ biết là tất nhiên sẽ có tử vong xuất hiện lúc này có một tôn quỷ thần cấp ác quỷ mở miệng nói nếu không đi cưỡng ép tham gia một tay để hắn không cách nào đột phá đến quỷ thần cấp hắn mới vừa nói xong một mực trầm mặc vô hình tri nguyện đống n h i n ó i tốt nhất đừng như vậy làm để giới trướng thế lực đi ngăn cản còn không có gì như người lí c h thân tham dự vào trong đó tất nhiên sẽ tiếp nhận tương ứng phản vệ thậm chí có khả năng sẽ để cho trạng thái rơi xuống đến yếu nhất giai đoạn như vậy ai đi làm đâu một khi chúng ta bên trong một cái bị trọng thương cái kêu mặt khác tám cái biết thành thành thật thật nhìn xem sao chương 583, t a chính là quỷ thần chương 583, t a chính là quỷ thần vô hình c h i nguyệt là cái này chính vị trong quỷ thần duy nhất không muốn ngăn cản lâm bắc tồn tại giống như nó thật lâu phía trước nói tới nó còn có việc muốn để lâm bắc làm cho nên nó mới sẽ đứng ra ngăn cản mặt khác quỷ thần kỳ thật vô hình tri nguyệt cũng không phải nói vậy nếu là quỷ thần đích thân tham dự chuyện này nhận đến mãnh liệt phản vệ là khẳng định sự tình thực lực bị suy yếu là không chạy khỏi trừng phạt cái kia về sau đâu sẽ xảy ra chuyện gì tất cả mọi người rõ ràng đây là lại một tôn quỷ thần mở miệng nói ra vô hình c h i nguyện nói không sai chúng ta mặc dù giờ khắp này ở cùng nhau thương lượng chuyện này thế nhưng trên thực tế tất cả mọi người là quan hệ thù địch người nào cũng sẽ không tín nhiệm người nào nếu không phải phát sinh chuyện này đại gia t u y ệ t sẽ không tới đây trả mặt cho nên muốn làm chuyện này cũng có thể nhưng quyết không thể từ ta đi làm nếu các ngươi muốn làm ta sẽ không ngăn cản ta chỉ có thể bảo chúng ta về sau không xuất thủ làm cái gì nó mặt ngoài là như thế làm có thể thực tế trong lòng có ý nghĩ gì cũng chỉ có nó chính mình biết mặt khác quỷ thần cũng có thể đoán được tóm lại loại này trên miệng cam đ o à n không thể tin giờ khác này mặt khác bảy tên quỷ thần đều tại trầm mặc mỗi cái trong lòng quỷ thần đều rất rõ ràng loại này sự tình ai làm chủ động động thủ cái kia người nào cuối cùng sẽ xui xẹo nếu là không may đến t ư ợ c điểm đồng thời bị tám tên quỷ thần vây công như vậy hạ tràng tất nhiên là một con đường chết quỷ thần cấp á t quỷ cũng sẽ chết sẽ bị mặt k h ắ c quỷ thần cấp cho giết chết quên đi thôi vẫn là không muốn như vậy làm sự so sánh tốt hậu quả ta đảm đ ư ơ n g không nổi ta ý nghĩ không sai biệt lắm có ai nguyện ý chủ động làm đương nhiên là chuyện tốt thế nhưng ta tuyệt sẽ không làm chủ động cái kia ta lựa chọn đứng ngoài quan sát nếu không được để hắn trở thành quỷ thần về sau lại chậm rãi cùng hắn chơi một phen giao lưu phía sau quỷ thần từ bỏ hạ thủ lâm bắc ý nghĩ người nào cũng không muốn đi bốc lên cái này sẽ nguy hiểm sinh mệnh nguy hiểm không đáng trong địa ngục kịch chiến tiếp tục thế cục không có gì thay đổi giang quản giả toàn bộ bị ngăn cản vẫn như c ũ không cách nào tới gần lâm bắc lâm bắc dưới trướng ác quỷ cùng quỷ buộc bọn họ tại t h u đánh bởi vậy thẳng đến trước mắt đều chưa từng xuất hiện bất luận cái gì tử vong tình huống nhiều lắm là chỉ là song phương có thành viên bị thương tại điều trị thủ đoạn có thể đuổi theo dưới tình huống loại này sự t ì n h trên cơ bản có thể không nhìn đen kén bên trong thực lực của lâm bắc tại nhanh chóng mạnh lên chính đang điên cuồng đánh thẳng vào ngăn ở phía trước một tầng hàng rào tầng kia hàng rào bên trên đã tràn đầy vết rách bất cứ lúc nào cũng sẽ bị triệt để ra đây chính là tiến gia quỷ thần ngăn c ẳ n sao một cái giống như màn trời hàng rào tầng này hàng rào rất lớn rất dày không biết có mấy vạn mét lớn độ dày càng là nhìn không ra giống như là một viên thiên ngoại mà đến c ự hình thiên thạch không biết bao lâu sau đó cuối cùng tầng này hàng rào bị triệt để tách ra hóa thành đến không hết nhỏ bé bụi bặm tiêu tán bị hàng rào ngăn cản tại bên kia lực lượng điên cuồng tràn vào đến trong cơ thể lâm bắc hắn thực lực tại lấy một loại tốc độ cực nhanh tăng lên một nháy mắt liền xông phá hàng rào nguyên bản vị trí khu vực đặt tới một cái rất đáng sợ độ cao giờ khác này lâm bắc chính thức tiến g a đến quỷ thần cấp hắn trở thành chân chính trần nhà cấp bậc tồn tại Lâm Bắc đồng ố i giới thế b thời lâm bác hóa thành cái kia cái cự đại đen kén mặt ngoài nháy mắt xuất hiện vô số đạo vết rách một cỗ kinh khủng cuối y áp từ vết rách bên trong tàn ra tại trong chớp mắt càn quét toàn trường nhưng phàm là bị cố uy áp này bao vây ác quỷ đều sẽ tiến vào một loại không cách nào động đậy trạng thái bên trong giống như là không nhiều cái bàn tay vô hình tại cưỡng ép khống chế tất cả g i á m quản giả muốn phản kháng có thể là bọn họ căn bản làm không được lực lượng trong cơ thể thật giống như bị phong tỏa liền một tia khí lực đều không thể dùng ra thậm chí đều không thể mở miệng nói chuyện chỉ có thể bị ép bảo trì loại này trạng thái vào giờ phút này trong lòng g i á m quản giả đều rất là tuyệt vọng bọn họ rất rõ ràng tình huống vẫn là phát triển đến xấu nhất tình trạng cái kêu gọi là lâm bắc người chơi vẫn là tiến dai đến quỷ thần cấp bên ngoài địa ngục cái k i a chín tên quỷ thần cũng nhận cố lực lượng này ảnh hưởng nét mặt của bọn nó đều thay đổi đến nghiêm túc hắn rất mạnh vừa tiến vào quỷ thần cấp liền có thể tỏa ra cái này loại sức mạnh ba động xem ra hắn không hề so với chúng ta yếu là cái khó giải quyết ra hỏa cũng không biết một năm sau hắn sẽ trưởng thành tới trình độ nào có lẽ do、so、hiện tại cường không ra quá nhiều đã tới t quỷ thần cấp về sau thực lực gia tăng cũng có thể là sẽ vô hạn trở nên trượm ta ngược lại là rất chờ mong một năm sau hắn chính thức xuất hiện một khắc này ta càng hiếu kỳ cái này sẽ cưỡng chế để chúng ta chín cái tham dự phó bản lại sẽ một cái gì bộ dáng việc đã đến nước này nên giải tán liền giải tán a dù sao đã không cách nào ngăn cản không sai chỉ có thể dạng này trong miệng nói xong giải tán cũng không có một cái quỷ thần rời đi bọn họ đều nghĩ lại nhiều quan sát quan sát nhìn xem tiếp xuống lâm bắc sẽ làm thế nào có thể hay không từ bên trong thu hoạch đến đầy đủ tình báo lúc này lâm bắc không có trực tiếp phá kén mà ra mà là tại cùng chủ động xuất hiện hệ thống tiến hành câu thông chúc mừng ký chủ thành công tiến giai quỷ thần cấp vốn hệ thống sắp giải tỏa tối cường hình thái giải tỏa bản hình trạng thái điều kiện tiên quyết là đạt tới quỷ thần cấp mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng đang mở khóa bản hình trạng thái phía sau Ký c hệ ủ của liền dụng mạnh có sức thể tùy h ý sử dụng sức mạnh của hệ thống vốn hệ tối h n cũng sẽ không g sẽ l ạ tùy ý phát thanh, ý ra âm cường ũ n g t ơ n không khen g tự t sẽ lại h có ư hình thái đã giải tỏa từ giờ trở đi hệ thống sẽ triệt để cùng ký chủ hòa làm một t h ể gia tăng hào cảm cơ sở năng lực chính thức biến thành cuối cùng hình thái hào cảm lĩnh vực lấy ký chủ làm trung tâm xung quanh trong phạm vi nhất định đều sẽ bị chuyển biến làm hào cảm lĩnh vực cụ thể phạm vi từ ký chủ thực lực quyết định chỉ cần ở tại bên trong hào cảm lĩnh vực trừ bỏ nhân loại bên ngoài đồ vật cùng tồn tại hào cảm đều sẽ tự động bắt đầu tăng lên chỉ cần thực lực yếu tại ký chủ liền không cách nào trốn qua loại này ảnh hưởng lại tốc độ tăng lên rất nhanh cho dù là ngụy quỷ thần cấp ác quỷ thêm đầy hào cảm cũng chỉ cần ba giây đồng hồ t à i h ư u mở ra cái này lĩnh vực lúc ký chủ sẽ không có bất luận cái gì tiêu hao cho nên có thể lâu dài duy trì mở ra trạng thái đồng thời giữ lại cưỡng ép thêm đầy hào cảm công năng hao phí toàn bộ hào cảm điểm phía sau có thể cưỡng ép thêm đầy một cái quỷ thần cấp quỷ dị hào cảm đồng thời hào cảm điểm không cần ký chủ chủ động thu hoạch mà là sẽ lấy một cái tốc độ cực nhanh tự động khôi phục đây chính là vốn hệ thống hình thái cuối cùng ký chủ còn hài lòng không ý của hệ thống rất dễ lý giải lâm bắc không có cách nào tiếp tục giữ vững tỉnh á o bởi vì chỉ là quá mạnh chương năm trăm tám mươi năm một cái cũng trốn không thoát chương năm trăm tám mươi năm một cái cũng trốn không thoát hào cảm lĩnh vực chứ nhân loại bên ngoài mặt khác tồn tại cùng với vật thể chờ chỉ cần chờ tại bên trong hào cảm lĩnh vực hào cảm liền sẽ tự động bắt đầu tăng lên chỉ cần vài giây đồng hồ liền có thể tăng lên tới tối cao rất mạnh quả thực là không hợp thói thường cường mà còn đối ta còn sẽ không có bất kỳ tiêu hao nói cách khác có thể mỗi thời mỗi khắc đều phóng thích h ả o cảm lĩnh vực càng quá đáng một điểm là còn có thể giữ lại nguyên lai loại năng lực kia có thể cưỡng ép thêm đầy một cái quỷ thần cấp h á c quỷ h ả o cảm mạnh đến loại này trình độ lâm bác thực tế nói không nên lời không hài lòng hai trước kia hắn không cách nào không hài lòng hô hít sâu một hơi lâm bác trả lời hệ thống vấn đề hài lòng ta rất hài lòng vậy liên tốt ký chủ cố gắng nhất định muốn thật tốt sử dụng lực lượng này a tốt đề nghị ký chủ trước giải quyết phiền toái trước mắt liên quan tới chân tướng chờ phiến phức giải quyết phía sau vốn hệ thống sẽ như thực báo cho vừa nói xong hệ thống thanh âm nhắc nhở liền không có vang lên nữa lâm bắc đem suy nghĩ thu hồi tiếp lấy tùy ý vung tay lên đem cái này cái cự đại đen kén triệt để hấp thu đến trong cơ thể giờ khắc này h ắ n lại lần nữa tại trong địa ngục hiện t h ầ n chính thức xuất hiện ở cái kia chín cái tầm mắt của quỷ thần cấp h á c quỷ bên trong ánh mắt lâm bắc liếc nhìn toàn trường dáng quản giả số lượng còn thật không ít trên trăm con nhiều đem bọn họ thu phục lời nói quả thật có thể được đến một cố không kém trợ lực liền quyết định như vậy a làm ra cái này quyết định hắn n g mở đầu nhìn về phía càng phía trên hơn cùng cái k i a chín cái quỷ thần cấp h á c quỷ cách không đối mặt trong mắt của hắn không có chút nào nhắc gan ngược lại là có xôi trào chiến ý đang thiếu đốt hắn cũng không ngoại lệ rất chờ mong một năm sau mới sẽ mở ra trung cực phó bản các ngươi không cần phải gấp gáp một năm sau chúng ta liền sẽ gặp nhau mười cái quỷ thần cuối cùng quyết chiến sẽ chính thức đánh vang cho đến lúc đó tất nhiên sẽ phân ra một cái cuối cùng thắng bại liền xem ai có thể c ư ờ i đến cuối cùng cái k i a chín cái quỷ thần phát giác tầm mắt của lâm bắc đọc hiệu trong mắt lâm bắc ý tứ bọn họ đều nhữ mày lại trong nội tâm có khác biệt ý nghĩ nhưng không có ai sẽ chủ động lộ ra nội tâm ý nghĩ mấy giây sau lâm bắc đem ánh mắt từ cái k i a chín vị trên người quỷ thần thu hồi lại lần nữa nhìn về phía những cái k i a nhận đến hắn uy áp ảnh hưởng phía sau không cách nào động đậy giảm quản giả trước giải quyết bọn họ khoảng cách ta xa nhất cái k i a giảm quản giả đại khái ba trăm m khoảng cách như vậy liền mở ra một cái ba trăm m phạm vi hào cảm, cảm lĩnh vực mở ra một cố vô hình vô sắc vô vị đặc thù lực lượng nháy mắt bao phủ ba trăm m chỉ có lâm bắc có thể cảm giác cố lực lượng này đối cái khác gác quỷ đến nói Phản、phất ả n cái gì cũng không có phát sinh h ả o cảm lĩnh vực tại xuất hiện nháy mắt liền bắt đầu có hiệu lực cái kia từng cái g i á m quản giả h ả o cảm đều tại nhanh chóng tăng lên một giây hai giây ba giây ba giây vừa đến tất cả ở tại h ả o cảm lĩnh vực phạm vi bên trong g i á m quản giả h ả o cảm độ đều bị tăng lên tới tối cao trình độ chỉ bất quá không có hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên nhưng lâm bắc có thể cảm giác đi ra đây cũng là hệ thống giải tỏa tối cường hình thái phía sau một cái năng lực mới vô dụng lại dùng tin tức cột phán đoán con nào đó quỷ dị hào cảm độ tất cả đều ở cảm giác bên trong không riêng gì g á n quản giả hào cảm độ bị thêm đấy trên người bọn họ vũ khí cùng đạo cụ thậm chí là phóng ra ngoài thủ đoạn công kích hào cảm độ cũng đều bị tăng lên tới tối cao triệt để là lâm bắc nắm trong tay giờ phút này những cái kia g i á m quản giả nhìn hướng ánh mắt của lâm bắc cũng thay đổi chứng quản giám trải rộng khắp các nơi g i á m quản giả đều đang nhìn lâm bắc một đôi trong đôi mắt hiện ra sâu sắc cái n á y chi ý căn bản không dám cùng ánh mắt của lâm bắc đối mặt cùng một chỗ vậy mà làm ra loại này hôn c h ư n g sự tình tại lâm bắc tiến gia quỷ thần cấp thời kỳ mấu chốt chạy tới ngăn cản quả thực là điên giáng quản giả càng nghĩ càng hối hận cái này thành bọn họ cả đời hối hận nhất sự tình bọn họ hận không thể tại chỗ đánh chết chính mình đồng thời bọn họ cũng rất vui mừng may mắn là ngăn cản thất bại vạn nhất vừa vạn không cẩn thận thành công cái kia tất nhiên sẽ hối hận cả một đời ta thật là một cái x u ấ t sinh không là liền x u ấ t sinh cũng không bằng nhất thời bị ma quỷ ám ảnh làm loại này sự tình kém chút chậm trễ chủ nhân cả một đời ta thật đúng là tội đáng chết vạn l ầ n còn tốt không thành công không phải vậy hiện tại ta cũng không biết làm như thế nào đối mặt chủ nhân cho dù là thất bại hiện tại ta cũng không dám cùng chủ nhân đối mặt dù nói thế nào ta cũng là làm đối chủ nhân bất lợi sự tình chủ nhân không có việc gì chỉ là bởi vì chủ nhân cường ta có thể thật đáng chết nếu như chủ nhân không tha thứ ta vậy ta liền dùng cái này điệu lạn mệnh chuộc tội đại gia hỏa nghe ta một lời thừa dịp hiện tại ý thức được sai lầm cùng ta cùng đi quỳ xuống hướng chủ nhân nhận sai có lẽ dạng này chủ nhân sẽ cho chúng ta một lần chuộc tội cơ hội ta ta t a n thành giang quản giả hiện tại chuyện duy nhất muốn làm tình cảm chính là có thể từ lâm bắc nơi đó lấy được tha thứ cái tia sợ không phải hoàn toàn tha thứ đều có thể một giây sau hơn trăm tên giáng quản giả đồng thời đọc lên liên tiếp hàng rơi trên mặt đất từng cái lao nhanh đến trước lâm b ắ c phương chỗ sau đó không nói hai lời liền té quỵ dưới đất hai chân quỳ xuống ngạch đầu đội lên mặt đất những cái kia thân thể không phải hình người giáng quản giả làm ra động tác cũng kém không nhiều rất hiển nhiên bọn họ đều đang cầu tha thường câu tràn ngập ý xấu hổ xin lỗi tiếng vang lên chủ nhân vạn phần xin lỗi ta nhất thời hồ đổ làm chuyện sai lầm cầu ngài cho ta một cái chuộc tội cơ hội ta sẽ dựa theo yêu cầu của ngài đi làm bất cứ chuyện gì một mực làm đến ngài nguyện ý tha thứ ta mới thôi có lỗi với chủ nhân ngàn sai vạn sai đều là lỗi của chúng ta chúng ta sẽ không yêu cầu xa với ngài vô điều kiện tha thứ chúng ta chúng ta chỉ muốn vì chính mình phạm sai lầm đi trả giá đắt chủ nhân ngài đánh ta đi ngài mắng ta à ngài tuyệt đối không thể không để ý đến ta cũng tuyệt đối không cần đối ta mất đi lòng tin ta đã nhận thức được sai lầm của mình bên ngoài địa ngục cái k i a chính vị quỷ t h ầ n cấp ác quỷ nhìn thấy màn này bọn họ toàn bộ đều tại trầm m ặ t rất hiển nhiên là bị trước mắt hình ảnh kinh hài đến người nào cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại này sự tình lâm bắc mới pha kén mà ra ba g â y đồng hồ liền xuất hiện loại này quỷ dị tình huống l i ê n q u ỷ thần đều vô cùng khiếp sợ cực đoan không hợp t h ó i thường một đám bị phái đi giải quyết lâm bắc dám q u ò n dạ giờ phút này từng cái q u ỷ trên mặt đất cầu lâm bắc tha thứ mỗi một câu đều tại xưng hô lâm bắc là chủ nhân trường hợp này ta đều có chút không thể nào hiểu được người này đột nhiên trở thành chủ nhân của bọn chúng là nhận lấy một loại nào đó mị hoặc vẫn là nói là tình huống khác bất quá cơ bản có thể xác định đây chính là hắn lực lượng mạnh nhất thật thú vị thế gian vậy mà vẫn tồn tại cái này loại sức mạnh từ thần bí phương diện đến nói có thể là so với ta lực lượng mạnh hơn nhiều nhưng tại phương diện chiến đấu đến xem tựa hồ không có tác dụng gì l i ủy thần đối lâm bắc lên lòng kiên kỵ nhưng loại này kiên kỵ cũng không phải là đặc biệt mãnh liệt bọn họ đều không cho rằng chính mình sẽ bại bởi lâm bắc cái này loại năng lực bởi vì vì chúng nó nhận định lâm bắc loại này đặc thù lực lượng không cách nào ảnh hưởng đến thực lực trần nhà quỷ thần cấp nếu như ngay cả quỷ thần cấp đều có thể ảnh hưởng đến như vậy còn có cái gì có thể phản kháng trực tiếp nhận thua liền xong việc bọn họ lâu dài ở vào trong quỷ thần cấp đối quỷ thần cấp có đầy đủ hiểu rõ mặc dù quỷ thần cấp chính là tối cường cảnh giới nhưng là không thể nào cường đại đến có thể một chiêu giải quyết mặt khác quỷ thần tình trạng quỷ thần cùng quỷ thần bộ phát sung đôi lúc bình thường cần thời gian rất lâu giao thủ đến cuối cùng cũng không nhất định có khả năng phân ra thắng bại cho nên cái này liền tạo ra được một loại tình huống quỷ thần ở giữa chế ước lẫn nhau người nào cũng không dám xuất thủ nhiễu loạn này cân bằng chỉ có thể bị ép duy trì loại này thế cục loại này quỷ dị cân bằng đã duy trì rất nhiều năm các vị ta đi trước một bước đã không có lại nhìn tiếp cần phải ta đối hắn lực lượng đã có hiểu biết tiếp xuống cần phải làm là đối mặt hắn ta phải nắm chặt thời gian đi làm chút chuẩn bị cáo tử dừng ở đây rồi ta cũng muốn rời khỏi nơi đây dòng giã thời gian một năm nhìn như đặc biệt dài d ẳ n g dặc nhưng thật muốn nói tới có thể là ngắn ngủi rất rất nhanh liền sẽ đi qua khuyên n ủ các vị muốn quá xem thường hắn hắn xác thực chỉ là một cái nhân loại nhưng cũng quả thật dựa vào chính mình thực lực trở thành quỷ thần chỉ riêng hướng điểm này liền không thể xem thường hắn tình huống cụ thể chờ một năm sau lại nói trong một năm này đại gia tốt nhất đừng lại gặp mặt hắn hẳn là cũng sẽ nghỉ ngơi dưỡng sức Quỷ thân một cái tiếp một cái rời đi đều mất đi tiếp tục quan sát lâm bắc h ứ n g thú cho rằng đã không có làm như vậy cần phải bọn họ đồng thời không cho rằng chính mình sẽ bại bởi lâm bắc lâm bắc nhìn lên trước mặt quỷ xuống một mảnh d á m q u ò n giả trong nội tâm cũng không có vì vậy nhấc lên gọn sóng quá lớn hắn đặc biệt bình tĩnh phản phát quỷ trước người không phải từng cái thực lực cường đại d á m q u ò n giả mà là từng cái có thể tiện tay bóp chết tiểu công c h n g lâm bác biết d á n quản giả nhận sai đều là phát ra từ trân tâm dù sao hảo cảm độ đều bị tăng lên tới tối cao không các ó k người làm ra n h n đi trong thế giới khủng bố săn bắn từng cái thực lực cường đại quỷ dị tại không muốn giết tình huống của bọn nó bên dưới đưa bọn họ cho mang đến trong địa ngục trong một năm này một mực đi làm chuyện này tốt nhất là đem tất cả thực lực cường đại quỷ dị đều mang đến ghi nhớ kỹ không muốn giết bọn họ nguyên nhân không cần ta nói trong lòng các người rất rõ ràng lâm bác chuyện cần làm rất đơn giản là một năm sau cái kia trung cực phó bản làm chuẩn bị trong tay lực lượng tự nhiên là càng mạnh càng tốt hắn có dự cảm trung cực phó bản không phải là loại kia đơn đà độc đấu phó bản cho nên đến chuẩn bị thêm một chút bây giờ dám quản giả cùng quỷ bộ không khác bọn họ sẽ không làm trái bất cứ mệnh lệnh gì đừng nói là dạng này một cái mệnh lệnh cho dù là lâm bác hạ lệnh để bọn họ tìm khối đầu hũ đâm chết bọn họ cũng sẽ đi làm như vậy thật sẽ tìm một khối đầu hũ không ngừng đụng mãi đến cuối cùng bởi vì đầu hũ mà chết tuân mệnh ngài yên tâm ta tuyệt sẽ không để ngài tử vong săn bắn cường giả sao chuyện này ta rất dám hiểu ta cái này liền đi g i á m quản giả cấp tốc rời đi lâm bắc đôi g i á m quản giả có lòng tin bởi vì thực lực của g i á m quản giả đều rất mạnh muốn làm đến chuyện này lại cực kỳ đơn giản mà lâm bắc cũng có chuyện khác muốn làm hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa l i ê n dùng cái này thời gian một năm đi đi khắp toàn bộ thế giới khủng bố a chương năm trăm tám mươi tám hệ thống sinh ra chương năm trăm tám mươi tám hệ thống sinh ra lâm bác chuyện cần làm tự nhiên không chỉ là đi khắp tinh tùng thế giới đơn giản như vậy tại trong quá trình này hắn sẽ một mực mở ra h à o cảm lĩnh vực cũng chính là nói phàm là nơi lâm bắc đi qua xung quanh ác quỷ đều sẽ bị ảnh hưởng của h à o cảm lĩnh vực cuối cùng sẽ trở thành lệ thuộc về hắn ác quỷ trở thành dưới trướng hắn trợ lực nói cách khác lâm bắc tính toán đối toàn bộ thế giới khủng bố ác quỷ hạ thủ nếu như có thể mà nói quỷ thần cấp phía dưới ác quỷ hắn một cái đều không có ý định bung ô tha đến mức các người chơi a đã không có nhất nhiên thời gian đủ làm như vậy đã có thể giải sầu cũng có thể là trung cực phó bản làm chuẩn bị cũng không biết cái kia mấy cái quỷ thần có thể hay không làm cái gì chuẩn bị ngày mai liền xuất phát hôm nay lâm bắc muốn nghỉ ngơi hắn mới vừa thông qua thứ hai vòng tiền tự phó bản mặc dù tại cái này phó bản bên trong không có, có cần ó c địa phương chiến đấu thế nhưng một mực tại cùng nội tâm cùng tinh thần vật lộn mà còn dòng g ã một trăm cái gian phòng có thể nói là tương đối dài dằng dặc chính là cũng đã kết thúc một hồi lâu có thể lâm bắc vẫn còn có chút không có t h ô n g thả lại sức cho nên hắn nghĩ nghỉ ngơi một chút thật rất mệt mỏi mà còn lâm bắc nghĩ nói chuyện với hệ thống một chút nói chuyện cái gọi là chân tướng nghĩ tới đây hắn nhìn hướng chúng ác quỷ cùng quỷ bộ bọn họ quả quyết ra lệ hệ thống hiện t i tại có thể đem chân tướng nói cho ta từ khi nghe đến hệ thống nói muốn đem chân tướng nói ra phía sau trong lòng lâm bắc vẫn nhớ chuyện này hệ thống lập tức xuất hiện thanh âm nhắc nhở vang lên Ký chỉ cần là cái này hai thế giới bên trên tồn tại cho dù là không có sinh mệnh vật thể đều sẽ bị cưỡng ép giao cho tình cảm thích hoặc là chán ghét kiên kỵ hoặc là hoảng hốt thêm đầy hào cảm trên thực tế chính là thay đổi mục tiêu cảm xúc tất cả bị thêm đầy hào cảm mục tiêu bọn họ đối ký chủ cảm xúc đều bị kéo căng đều đạt tới cảnh giới của tối cao tại loại này đỉnh cấp tình cảm d ư ớ i ảnh hưởng bọn họ sẽ phục tùng vô điều kiện ký chủ mệnh lệnh sẽ toàn tâm toàn ý là ký chủ suy nghĩ làm những chuyện như vậy đều lấy ký chủ làm trung tâm chân tướng liền là đơn giản như thế không có như vậy nhiều con con con con đến mức tại sao lại chọn chúng ký chủ ký chủ không cần nghĩ quá nhiều không tồn tại cái gì quan niệm về số mệnh cũng không phải cái gì ngươi kiếp trước c á n bài chỉ là bởi vì ngươi vừa vặn xuất hiện vốn hệ thống vừa vặn sinh ra cứ như vậy cơ duyên x à o hợp kết hợp với nhau cái cuối cùng chân tướng tại sao lại tạo thành vốn hệ thống đó là bởi vì hai thế giới tình cảm quyền thì cảm nhận được rất rất nhiều tuyệt vọng cùng thống khổ các người chơi một nhóm lại một nhóm tuyệt vọng thống khổ chết đi trong địa ngục liên tiếp không ngừng sát lục ác quỷ cùng ác quỷ ở giữa vì lợi ích chém giết đều chế tạo ra quá nhiều mặt trái tình cảm bởi vậy vì thay đổi tất cả vì kết thúc tất cả vốn hệ thống sinh ra chương năm trăm tám mươi chín một năm chương năm trăm tám mươi chín một năm lâm bác nghe hiểu ý của hệ thống cũng chính là nói ngươi nhưng thật ra là bởi vì chúng sinh nguyện lực sinh ra dự tính ban đầu chính là vì thay đổi cái này sụp đổ thế giới mà chọn chúng ta khả năng là một cuộc trùng hợp cũng có thể là mệnh t r u n g chú định đến mức lực lượng đây là thế giới bản nguyên chi lực chỉ chẳng qua trước mắt bị ta nắm trong tay ta có thể tùy ý sử dụng cái này loại sức mạnh có thể hiểu như vậy sao hắn cảm nhận được kinh ngạc liên quan tới hệ thống chân tướng mặc dù không phức tạp nhưng cũng đáng được thật tốt suy tư hiểu như vậy cũng không có sai tình huống cụ thể chính là như vậy tất nhiên ký chủ đã biết chân tướng như vậy vốn hệ thống liền sẽ chính thức tuyên bố hạ tuyến đến tiếp sau sẽ lại không cùng ký chủ có chỗ giao lưu bởi vì chúng sinh nguyện đã thành công truyền đạt cho ký chủ vốn hệ thống lại không tồn tại ý nghĩa tiếp xuống liền giao cho ký chủ cố gắng hệ thống nói được thì làm được tại nói xong câu nói sau cùng phía sau liền thật không còn có vang lên qua rất yên tĩnh để lâm bắc không thích t ư ớ n g yên tĩnh lâm bắc cứ như vậy tại chỗ này ngồi suốt cả đêm dài đến thời gian mười tiếng bên trong thân thể của hắn không có nhúc nhích qua một lần liền như thế ngồi ở kia giống như hòa đá hưng đông sau một hồi lâm bắc mới từ trên địa ngục vương tọa rời đi lên đường đi đi đi khắp thế giới khủng bố trải qua chuyện này hắn ý nghĩ vô cùng kiên định hắn muốn kết thúc tất cả cho hệ thống một cái công đạo một cái chúng sinh một cái công đạo chỉ cần giải quyết sau cùng phó bản tất cả liền đều sẽ kết thúc sao không biết nhưng không có lựa chọn nào khác sau đó lâm bắc rời đi địa ngục lại lần nữa về tới trong thế giới khủng bố hắn không có mục đích rõ ràng tùy ý chọn một cái phương hướng liền theo khu phố từng bước một đi tới hào cảm lĩnh vực bảo trì toàn lực mở ra trạng thái phu cận ác quỷ chờ đều tại tiếp tục chịu ảnh hưởng tại nắn g ngủi mấy giây bên trong tiếp ngay cả trở thành trung thành với lâm bắc ác ủy tại lâm bắc bày mưu đặt kế bên dưới bọn họ không làm ra cái gì quá đáng tự động chỉ là duy trì bình thường thời điểm bộ dáng b vừa vừa trong năm ấy lâm bác một mực tái diễn cuộc sống như vậy không có lại sử dụng qua tự thân lực lượng rõ ràng là tu tâm dưỡng tính đồng dạng có thể hắn thực lực lại được đến to lớn tăng lên hắn nghiên cứu một phen phía sau cho rằng là bởi vì tâm tính biến hóa đến mức thế lực các phương diện lực lượng thì là được đến càng đại trình độ tăng lên hào nói không khoa trương toàn bộ thế giới khủng bố ác quỷ đều nhận lấy hảo cảm lĩnh vực ảnh hưởng đối lâm bắc hảo cảm đều đạt tới tối cao trình độ cũng có thể nói lâm bắc thống trị toàn bộ thế giới khủng bố hắn không có đi chiếm cứ địa phương càng không có đi quyết đấu sinh tử chỉ là từ toàn thế giới đi qua mà thôi nhưng chỉ là đi qua cũng đủ để làm đến loại này trình độ chỉ cần lâm bắc ra lệnh một tiếng toàn bộ thế giới khủng bố quỷ dị đều sẽ r ử a theo lâm bắc yêu cầu đi làm thời gian qua đi một năm lâm bắc lại lần nữa trở lại trong địa ngục bây giờ địa ngục đã đại biến dạng tại quỷ buộc cùng ác quỷ bọn họ cố gắng bên dưới đ lâm bác xa, xa xa xa nói h một c không rõ trong nội tâm là cái gì suy nghĩ còn lại ngày cuối cùng hắn không biết bắt đầu từ ngày mai gặp phải một kiện cái dạng gì sự tỉnh nhưng hắn biết khẳng định rất nguy hiểm là trước nay chưa từng có nguy hiểm dù sao cần đối mặt chín cái quỷ thần cấp ác quỷ mà còn đây vẫn chỉ là đã biết nguy hiểm nguy hiểm không biết vẫn là ẩn số chỉ cần đi vào trung cực phó b ả n phía sau mới có thể biết rõ chỉ trước mắt chính là một năm ta chuẩn bị sẵn sàng sao không biết vậy chúng nó chuẩn bị sẵn sàng sao cũng không biết ngay cuối cùng thời gian đến một tràng cồn hoan a cồn hoan sau đó đi đối mặt kết thúc hôm nay lâm bác chỉ muốn buông lỏng không muốn suy nghĩ những cái kia để người đau đầu phức tạp sự t ì n h hắn hướng về kia bảy tại một năm trước liền đi theo chính mình ác quỷ cùng quỷ buộc bọn họ đi đến các vị hôm nay toàn viên nghỉ ngơi đêm tối lúc tất cả quỷ tới đây tập hợp chúng ta đến một tràng cuồn hoan thỏa thích ăn uống thả cửa thỏa thích phát thiết thỏa thích cuồn hoan tất cả ác quỷ đều dừng tay lại đầu công tác dựa theo lâm bắc yêu cầu tiến đến nghỉ ngơi các nàng đều biết rõ sẽ phát sinh cái gì cũng biết lâm bắc gặp phải áp lực lớn bao nhiêu không có ác quỷ tới quáy dày lâm bắc các nàng biết loại này thời điểm không thể quáy nhiều lâm bắc lâm bắc thì là tại một mình là trận này cuồn hoan làm chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn rượu giải trí cơ sở chờ cùng lúc đó bên ngoài địa ngục một mảnh đặc thù khu vực bên trong nơi này là thuộc về quỷ thần cấp ác quỷ khu vực quỷ thần cũng đều rõ ràng nhớ kỹ ngày mai sẽ chuyện phát sinh mỗi cái quỷ thần ý nghĩ đều không giống một năm qua này quỷ thần không có lẫn nhau gặp mặt dù sao bọn họ là lẫn nhau chế hành quan hệ vô hình c h i nguyệt treo cao tại bầu trời đêm nó tại nhìn xuống thế giới khủng bố cùng địa ngục thế giới nhưng lại lại cũng không nhìn thấy lâm bắc từ lâm bắc đột phá tới quỷ thần cấp bắt đầu vô hình c h i nguyệt mỗi lần nhìn hướng lâm bắc lúc đều sẽ bị một tầng hắc cám che chắn nó căn bản không nhìn thấy lâm bắc đang làm cái gì ngày cuối cùng ngày mai liên sẽ cùng hắn lại lần gặp gỡ chúng ta chín cái cũng nhất định phải tham dự trong đó cũng không biết phó bản nhiệm vụ là cái gì nhưng lần này sẽ có cái hiểu rõ ta rất chờ mong phó bản danh tự là hô hoán trong thế giới khủng bố khó khăn nhất phó bản không phải nói là khó khăn nhất phó bản nếu như ta nhớ không lầm m ặ t khác mấy cái cùng hô hoán cùng tên phó bản liền là trừ ta cùng bên ngoài t ử thái dương cái kia bảy người vị trí khu vực bởi vì sự xuất hiện của hắn cái kia bảy cái phó bản trực tiếp bị thủ tiêu chỉ còn lại hô hoán một cái rất tốt là ta sân nhà hoán độ chi nhật đồng dạng treo ở n g a y nó tại tức giận nhìn chăm chú lên toàn bộ thế giới nó tại tìm kiếm khắp nơi lâm bắc vết tích nó muốn dùng chính mình hỏa diễm đem lâm bắc cái này dị loại quỷ thần đốt thành cho bụi hỗn độn chủ tể giả ở tại vô tận trong hỗn độn c h i vực nàng bốn phía tràn đầy hỗn độn trong mắt của nàng bên trong đồng dạng là một mảnh hỗn độn chứ nàng bên ngoài không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể tại bên trong hỗn độn c h i vực sinh tồn nàng là hoàn toàn xứng đáng hỗn độn chỗ tể ta đến suy nghĩ kỹ một chút nên như thế nào làm mới có thể để cho hắn vĩnh h á m hỗn độn bên trong đâu một chỗ khác tự tay thành lập ra dáng quản giả chế độ đồ sát chính ngồi chung một chỗ đá mài đau để ta có thể nắm lấy cơ hội đại sát t ứ phương mười cái quỷ thần số lượng quá nhiều muốn ta nói một cái là đủ rồi đương nhiên phải là ta chương năm trăm chín mươi mốt tiến vào trung cực phó bản chương năm trăm chín mươi mốt tiến vào trung cực phó bản trung cực phó bản mở ra phía trước ngày cuối cùng bao gồm lâm bắc ở bên trong mười tên quỷ thần đều dùng riêng phần mình thích phương pháp vượt qua thứ hai ngày không giờ lâm bắc tinh thần sung mãn trạng thái là tốt nhất ăn uống no đủ không có có thủ thương đạo kia thanh âm nhắc nhở tại hắn trong đầu vang lên đinh chính tại tiến vào trò chơi phó bản lần này tiến vào phó bản cùng phía trước khác biệt trước mắt không có hạ cám cảm giác hoàn mỹ giữ lại lâm bắc không còn là bị động hắn có thể tùy ý di động cũng có thể thấy rõ ràng xung quanh đồ ăn thần tốc biến hóa thời không gian nhảy v ọ n hắn đang đứng ở siêu di động cao tốc bên trong một hồi lâu phía sau trò chơi khủng bố thanh â m nhắc nhở mới lại một lần nữa tại lâm bắc trong đầu vang lên đinh thành công tiến vào cuối cùng phó bản hô hoán lâm bắc chính tại quan sát cảnh vật xung quanh hắn đi tới một cái đặc thù không gian bên trong một cái giống như là vũ trụ địa phương xung quanh khắp nơi đều là tinh điểm thậm chí có thể nhìn thấy hành tinh nhưng lâm b ắ c biết nơi này không phải vũ trụ mà là bị đặc biệt chế tạo ra cuối cùng chiến trường thả mắt nhìn đi không có mưa hay chỉ có phiêu phủ lớn tảng đá lớn cùng tinh quang hắn một mình đứng tại cái này không người thâm không bên trong mảnh này sâu l ỗ không hề t a m tối tia sáng chiếu sáng tất cả cho nên hiện tại ta nên làm cái gì nên thông báo nhiệm vụ giống như là nghe đến lâm b ắ c thúc giục trò chơi khủng bố thanh âm nhắc nhở lần thứ ba vang lên lần này trò chơi phó bản là hô hoán độ khó là trí cao cấp loại hình là từ đấu duy trì liên tục thời gian không hạn chế vốn phó bản là lần đầu tiên xuất hiện đồng dạng cũng là một lần cuối cùng xuất hiện vô luận kết quả làm sao cái này phó bản đều sẽ không lại lần nữa mở ra hô hoán cái này thua ở định nghĩa quá mức rộng rãi là hô hoán một người đến đâu vẫn là hô hoán con nào đó ác quỷ đâu hoặc là nói là hô hoán hy vọng cùng tai nạn đâu thế nhưng tại chỗ này bị hô hoán chính là ngươi đồng thời cũng là hy vọng vô số chết đi ác quỷ cùng nhân loại đều tại hô hoán ngươi muốn để ngươi tại trong quỷ thần c h i cảnh này đem tất cả kết thúc trở lên nội dung chỉ có ngươi có thể nghe đến tiếp số nội dung bao gồm ngươi ở bên trong mười cái quỷ thần đều có thể nghe đến nơi này là quỷ thần c h i cảnh là độc thuộc về quỷ thần không gian chỉ có quỷ thần cùng với quỷ thần phụ thuộc mới có tư cách tiến vào cái này không gian bên trong mà chung kết c h i chiến l i ề n sẽ tại bên trong quỷ thần c h i cảnh mở rộng lần này nhiệm vụ chỉ có một cái kết thúc mười cái trong quỷ thần chỉ có một chỉ có thể sống đến cuối cùng vô luận là người nào sống đến cuối cùng đều sẽ bị coi là, là kết thúc duy nhất bên thắng sẽ một mình đi đối mặt tất cả kết thúc các ngươi có thể dùng các loại phương pháp đào thải đối thủ cạnh tranh giết tử đối thủ hoặc là để đối thủ chủ động nhận thua tại các nơi g ư tiến hành cạnh tranh đồng thời các nơi g ư phụ thuộc cũng sẽ cưỡng chế tham dự đây là một t r à n g toàn bộ phương hướng cạnh tranh phạm la cùng quỷ thần dính liễu quan hệ liền không tồn tại thoát đi có thể xin chuẩn bị kỹ lưỡng 10 phút phía phó phức tạp, chơi chính thức tham danh sách thần chiến thúc thời không nhưng trò bắt Tất Sát kết tất biệt tốt truyền đạt tin tức sau, A, A, A. đầu. quỷ đấu dung lần Lần là lục lý này bản này người Nội đồng cùng nặng cân. cả cả đặc giải, dự vô vô luận một loại kết quả nào muốn làm đến đều tiếp cận không có khả năng vô cùng khó khăn quỷ thân phụ thuộc cũng sẽ cưỡng chế tham dự tại cái này phó bản bên trong chú định sẽ có vô số hy sinh chương 592, c ơ giới viên bản chương 592, c ơ giới viên bản lâm bắc đứng tại một cái nổi đồng bể giữa không trung lớn tảng đá lớn bên trên vẫn như cũ đang quan sát xung quanh cực kỳ giống vũ trụ hoàn cảnh còn lại mười phút mười phút phía sau sẽ phát sinh cái gì trong lòng hắn không có mấy chỉ có một điểm có thể xác định cái này trung cực phó bản tuyệt không có khả năng an ổn vượt qua đối mặt còn lại những cái kia quỷ thần là một kiện chuyện tất nhiên kỳ thật trong lòng lâm bắc còn có chút trở mong trừ ngoài vô hình c h i nguyện hiện nay hắn còn không có cùng mặt khác quỷ thần tiếp xúc qua rất hiếu kỳ mặt khác quỷ thần đều là dạng gì tồn tại lâm bắc còn biết một việc những cái kia quỷ thần đồng dạng đối hắn rất hiếu kỳ mười phút thời gian cứ như vậy một giây một giây cấp tốc đi qua trước mắt mười phút kết thúc đạo kia thanh âm nhắc nhở vang lên đến ngược kết thúc lần này phó bản chính thức bắt đầu chúc các vị tốt chuyện trung cực phó bản bắt đầu lâm bác ngay lập tức đ ộ n lên xung quanh tuy có ánh sáng nhưng nhiều nhất nhưng thật ra là hát cám mà hắn vừa vặn nắm giữ ba loại cùng hát cám có liên quan quỷ thần kỹ ở trong loại hoàn cảnh này hành động quả thực l à như cá g ặ p nước hắn phất tồn tại ở bốn phía hát cám động lên đẩy mạnh hắn chỗ đạp lớn tảng đá lớn động lên lấy một loại tốc độ cực nhanh bay tới đằng trước trên đường đi nhìn thấy đồ vật không có gì sai biệt đều là chút to lớn hòn đá có chút chỉ có một cái thôn lớn nhỏ mà có chút lớn nhỏ thì có thể sánh vai một cái quá độ mỗi cái hòn đá tình huống cũng không giống phần lớn là đều là chùi lùi cái gì cũng không có mà có một bộ phận thì là dài cây tối những cái kia lâm bắc cứ như vậy đi tới không biết trôi qua bao lâu tình huống mới xảy ra thay đổi chỉ thấy tại ngay phía trước chỗ có một cái to lớn từ các loại kim loại chế tạo thành cơ giới viên bản chính phun ra hỏa diễm bay tới rất có khoa học kỹ thuật cảm giác cùng tương lai cảm giác phía trên cài đặt hơn trăm vạn loại vũ khí nóng súng máy pháo đài la s e r tháp hạt căn bản máy phát x ạ c h ở xem xét chính là cái rất nguy hiểm đồ vật bởi vì biết chắc không thích hợp lâm bắc không có lại để cho hòn đá tiến lên mà là nhữ mày nhìn phía trước cơ giới viên bản hướng ta mà đến là cái nào đó vũ khí của quỷ thần sao khẳng định là hắn ngay lập tức nhận định đây nhất định cùng con nào đó quỷ thần có quan hệ dù sao cái này cơ giới viên bàn độ cao phức tạp nghĩ làm ra một cái cái đồ chơi này cũng không phải đơn giản sự tỉnh chỉ là thu thập chế tạo những vũ khí kia liền sẽ phí rất lớn công phu mấy giây sau đó cái kia cơ giới viên bàn dừng ở khoảng cách lâm bắc ngoài trăm thước địa phương sau một khắc trên cơ giới viên bàn xuất hiện đại lượng dòng điện cái kia hơn trăm vạn đem vũ khí đồng thời khởi động đồng thời không lưu mảy may chỉ hoãn tồn không gian hướng thẳn g đến lâm bắc phát động công kích súng máy bay ra chuyển động b ắ n ra như mưa to viên đạn số lượng tối thiểu hơn ước viên từng k h ả uy lực to lớn đạn pháo từ họng pháo lao ra một nháy mắt xuất hiện mười vạn viên đạn pháo hạ căn bản xạ tuyến siêu điện từ các loại công kích đây là trên trăm thanh vũ khí nóng cùng nhau công kích ngũ hoa tá môn m hoa mắt cực kỳ nguy hiểm nếu là những này công kích rơi vào một cái trong quốc gia cái kia quốc gia sẽ trong nháy mắt hủy diệt mà giờ khác này những này mục tiêu công kích là lâm bắc vê anh cho dù là lâm bắc cũng bị trận thế này kinh hại đến mới vừa mới bắt đầu liền làm động tĩnh lớn như vậy bị hơn trăm vạn đem vũ khí đồng thời công kích một màn này tay chính là tử thủ a chỉ bất quá lâm bắc không có vì vậy hoảng hốt h ã n ngược lại căn cứ tình huống này càng thêm nhận rõ một sự thật xem ra vẫn còn có chút đánh giá thấp trung cực phó bản độ khó vừa mới bắt đầu liền đến loại này trình độ về sau sẽ chỉ nghiêm trọng hơn chương năm trăm chín mươi ba quỷ thần hiện thân chương năm trăm chín mươi ba quỷ thần hiện thân tình huống khẩn cấp dù không được lâm bắc nghị quá nhiều trước tiên cần phải giải quyết đi một vòng này công kích mặc dù lâm bắc đã trở thành quỷ thần có thể không phải vạn bất đắc dĩ tình huống hắn còn không muốn gắn gượng g chống đỡ loại này trình độ công kích dù sao một vòng này công kích khẳng định cùng quỷ thần có quan hệ thậm chí vô cùng tỷ lệ lớn chính là quỷ thần trực tiếp công kích tất cả khối ô n g băng vỡ nát trở thành vụn băng hướng về các nơi cái này đệ nhất luân phiên công kích kết thúc nơi xa cơ giới viên bản bắt đầu chuẩn bị thứ hai luân phiên công kích nhưng lâm bắc không có cho cơ giới viên bản cơ hội này đại lượng băng tuyết bao trùm mà xuống cơ giới viên bản trở thành lớn khối băng lớn trong tròn mấy giây sau vỡ vụn sụp đổ trở thành một đống phế liệu phía trên mỗi một thành vũ khí đều không thể lại lần nữa sử dụng giải quyết cái này cơ giới viên bản phía sau trạng thái của lâm bắc không có vì vậy mà bung lỏng hắn biết đây chỉ là một bắt đầu chính như hắn suy nghĩ ngay lúc này càng nhiều cơ giới viên bản từ bốn phương tám hướng vây quanh mà đến số lượng đúng lúc là một trăm cái mỗi một cái đều cùng ban đầu cái kia cơ giới viên bản giống nhau như lúc vẻ ngoài đồng dạng lớn nhỏ đồng dạng vũ khí số lượng cũng đồng dạng một trăm cái t thật là, là đại thú bút lần này lâm bắc càng chắc chắn đã có quỷ thần để mắt tới hắn đồng thời cho hắn đến cái ra vai phủ đầu một giây phía sau cái này một trăm cái cơ giới viên bản đồng thời phát động công kích tiêu chuẩn cộng đồng mục tiêu rõ ràng là lâm bắc hoàn toàn tương tự trăm vạn nói công kích từ mỗi một cái cơ giới viên bản chỗ xuất hiện không trần chờ chút nào lâm bắc dung nhập hắc cám bên trong thân thể cùng hắc cám hóa là một thể trong khoảnh khắc xuất hiện tại ngoài ngàn mét địa phương tránh đi cái này cộng lại tổng số lượng tại một thước trở lên công kích đáng sợ hắn từ trong bóng tối rời đi quay đầu nhìn hướng cái kia một trăm cái cơ giới viên bản công kích thất bại tiếp tục hướng phía trước phương đánh tới căn bản không có ý dừng lại bởi vì cái này một trăm cái cơ giới viên bản vị trí phân bố rất có quy luật cho dù là chính diện tương đối cơ giới viên bản cũng sẽ không phải chịu đối diện công kích ảnh hưởng mỗi một cái cơ giới viên bản công kích có thể hoàn mỹ dịch ra khoảng cách khống chế đến chỉ còn một mét trình độ p h ạ m là hơi có một chút xíu sai lầm liền sẽ tạo thành nghiêm trọng tổn thất rất tinh diệu tính toán để mắt tới ta quỷ thần rất a m h i ể u phương diện này sự t ì n h đang lúc nói chuyện lâm bắc bắt đầu đối cái kia một trăm cái cơ giới viên bản hạ thủ hạ cám chi lực phun trào tạo thành trên trăm cái có thể nuốt phệ tất cả vòng xoáy phân chớ xuất hiện ở cái kia một trăm tổ công kích phía trước dễ như t r ở bàn tay đem những công kích kia toàn bộ thôn vệ tiếp lấy hát cám toàn qua thay đổi vị trí đều nhắm ngay khác biệt cơ giới viên bản vê anh bị thôn vệ công kích từ trong hát cám toàn qua lao ra tinh chuẩn trúng đích ngay phía trước chỗ cơ giới viên bản cơ giới viên bản công kích rất mạnh mạnh đến liền cơ giới viên bản đều không thể ngăn cản trình độ trong trước mắt một trăm cái cơ giới viên bản toàn bộ hủy diệt tiếp lấy lâm bắc cảm giác được một c ấ nguy hiểm trí mạng xuất hiện hắn vội vàng xoay người nhìn hướng nơi xa một đạo to lớn thân ảnh tại h á cám bên trong trầm giá hiện lên cực kỳ to lớn những cái k i a to lớn mâm tròn cùng hắn so sánh nhỏ đến giống như có thể tùy ý cầm trong tay thưởng thức đồ chơi trình độ trong lòng lâm bắc có đáp án không hề nghi ngờ đây chính là cái k i a quỷ thần chương năm trăm chín mươi bốn cơ giới c h i thần một cơ chương năm trăm chín mươi bốn cơ giới c h i thần một cơ lâm bắc tinh lực độ cao tập trung đang đợi cái này quỷ thần chính thức hiện thân hiện nay chỉ có thể nhìn đi ra một điểm cái này quỷ thần hình thể rất lớn mấy giây sau cái k i a đạo cự đại thân ảnh chính thức tại trước mắt lâm bắc xuất hiện một cái tin tức cột tùy theo mà xuất hiện cơ giới đại đế tam hào cơ phẩm cấp nó là thế ầ n gian đứng đầu máy móc kết hợp thể am hiểu các loại chiến đấu viễn chiến cận chiến không chiến hải chiến đều nắm giữ nguyên bộ chip cùng vũ khí là một đài chiến tranh chân chính máy móc nó không có bản thân ý thức hoàn toàn do cơ giới chi thần một cơ thao túng giờ phút này nó ngắm chuẩn hệ thống đã khóa chặt ngươi lập tức liền sẽ đối ngư phát động toàn bộ phương hướng tiến công không nên xem thường nó thực lực của nó rất mạnh có thể chiến thắng bán bộ quỷ thần cấp quỷ dị tại nó khoang điều khiển bên trong cơ giới chi thần m ộ t cơ đang nhìn ngươi cái này tin tức cột tương đối kinh bạo để lâm bắc có loại cái hót phát lệnh cảm giác đạo này to lớn như vậy thân ảnh cũng không phải thật sự là quỷ thần chỉ là cái kia tên là m ộ t cơ quỷ thần chỗ chế tạo cơ giáp một trong số ba cơ hội thứ ba đài phía trước có thể xác định có hai đài đến mức phía sau còn có bao nhiêu đây là một kiện không cách nào xác định sự tình nếu như số lượng ít tình huống còn sẽ không quá sớm nếu như số lượng đặc biệt nhiều có hơn trăm đài thậm chí hơn ngàn đài tình huống như vậy liền sẽ rất nổ tung cho đến giờ phút này cùng là quỷ thần lâm bắc mới chính thức cảm nhận được quỷ thần cường đại chỉ là nhìn thấy cái thứ nhất quỷ thần liền mang đến cho hắn không nhỏ rung động đầu tiên là có thể đồng thời thả ra trăm vạn nói công kích cơ giới v ê n bàn số lượng là một trăm lẻ một cái sau đó lại là đài này máy móc đại địa số ba cơ hội phía sau còn không biết có cái gì đang chờ thật kích thích vừa mới bắt đầu liền cho ta đến loại này độ khó lâm bắc xác thực có bị chấn động đến nhưng không có nghĩa là hắn sẽ sinh sợ hai tâm lý một bộ người may m ặ thôi lâm bắc có rất nhiều phá hủy phương pháp cùng lúc đó tạm thời không có hiện thân mặt khác quỷ thần cũng đều trong bóng tối chú ý tình huống của lâm bắc bọn họ từ lâm bắc đi vào một khắp này bắt đầu liền tại sử dụng các loại phương pháp quan sát đến lâm bắc tự nhiên nhìn thấy cơ giới viên bản xuất hiện càng nhìn thấy cơ giới đại đế tam h à o cơ xuất hiện đối với hai cái này quái vật khổng lồ quỷ thần có thể là đều rất quen thuộc bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều cùng loại này máy móc sản vật phát sinh qua ma sát trong đó có không ít càng là trực tiếp phá hủy qua không nghĩ tới người đầu tiên xuất thủ vậy mà là một cơ cái này cũng không quá phù hợp nàng trước sau như một phong cách n à y trước nàng cũng sẽ không làm chim đầu đàn hôm nay cái này là thế nào hy vọng có thể buộc phát một trận đại chiến một cơ cùng người k i a loại tốt nhất làm thành lưỡng bại c ầ u thương dạng này ta mới có cơ hội nhặt đến đại tiện nghi một cái có thể khống chế tình cảm còn nắm giữ rất nhiều những lực lượng khác một cái thì là cơ giới tri thần hai gia hỏa này hương vị khẳng định đều rất tốt ta rất muốn đem hai người bọn họ đều ăn vào bụng bên trong dạng này ta liền có thể thu được hai người bọn họ năng lực phải luôn luôn chú ý không thể để những tên khác cấp tại ta phía trước không quản cuối cùng là người nào chiến thắng ta đều phải tranh thủ thời gian xuất thủ thừa dịp cái này nhân loại còn không biết bí mật của quỷ thần hô thực lâm bắc cùng một cơ trận chiến đấu này có khả năng quyết định rất nhiều chuyện hướng đi chương năm trăm chín mươi lăm nhìn thấy một cơ chương năm trăm chín mươi lăm nhìn thấy một cơ lâm bắc một mực đang nhìn cơ giới đại đế tam hảo cơ muốn tìm được đại cơ giáp này khoang điều khiển bởi vì cơ giới c h i thần m ộ t cơ liền ngồi tại cái này khoang điều khiển bên trong hắn nghĩ nhìn thẳng vào cơ giới c h i thần m ộ t cơ mà không phải cùng cơ giới đại đế tam hảo cơ đến một trận đại chiến dù sao cơ giới đại đế tam hảo cơ chỉ là cơ giới c h i thần m ộ t cơ đông đạo trong cơ giới tạo vật một cái đem hủy đi cũng không có bao nhiều ý nghĩa nàng sẽ giấu ở nơi nào chứ nhất định phải đem nàng tìm ra đồng thời lâm b á c thúc giục hát cám chi lực mượn dùng hát cám cảm giác một cơ vị trí mặc dù cơ giới đại đế tam hảo cơ cực kỳ to lớn nhưng lại lớn cũng đánh không lại ở khắp mọi nơi hát cám tại hát cám chi lực phụ trợ bên dưới lâm b á c thành công tại một bên trong phút liền đã xác định cơ giới chi thần một cơ vị trí cơ giới đại đế tam hảo cơ hai mắt vị trí trung tâm chỗ nơi đó có cái trong suốt khoang chỉ cần đi tới đó liền có thể nhìn thấy cơ giới chi thần một cơ lâm b á c lập tức lên đường bay về phía chỗ càng cao hơn đại lượng h á cám vẩn quanh tại xung quanh cơ thể hắn đang cùng h á cám đồng hành rất nhanh hắn bay đến chỗ cực kỳ cao khoảng cách chí bản nguyên vàn có mấy vị trí ít mét. lâm ơ lửng l trên không trung, ở bắc nhìn về phía về sớm đang ã k h ó chặt cái cao có h trí, một trăm mét vị độ o r nhìn g g cơ giới tri thần mộc cơ cơ, cơ cơ giới tri thần mộc cơ cũng tương tự đang nhìn lâm bắc một tên quỷ thần cấp ác quỷ một người quỷ thần cấp loại lần thứ nhất chính thức nhìn thấy đối phương chiến ý vô hình tại một người một tác quỷ ở giữa sinh sôi lan tràn nhưng bọn hắn đều không có hành động thiếu suy nghĩ liền tại nơi đó nhìn nhau trong mắt cơ giới c h i thần mục cơ có một vệt rất nhỏ yếu ngoài ý m u ố n cái này liền k h ó a chặt vị trí của ta thật đúng là nhanh bất quá cũng bình thường nếu như ngay cả loại này sự tình đều làm không được như vậy cũng không có mở ra trận này trung cực phó bản tư cách nàng một điểm không hoảng hốt bại lộ vị trí không có nghĩa là sẽ có nguy hiểm nàng tùy thời có thể chuyển rời đến một cái khác đài trong cơ giới tạo vật mà lâm bắc thì là tại nhìn trước mắt tin tức cột cơ giới c h i thần một cơ mức độ nguy hiểm quỷ thần cấp năng lực cơ giới phát tác sáng tạo phát tác cải tạo phát tác hào cảm độ sinh tử c h i địch nàng là nắm giữ lấy cơ giới phát tác cùng sáng tạo phát tác cùng với cải tạo phát tác quỷ thần có thể tại trong nháy mắt sáng tạo ra cường đại cơ giới tạo vật cơ giới tạo vật bao quát phạm vi cực lớn chiến đấu loại cơ giới tạo vật phụ trợ loại cơ giới tạo vật phòng ngự loại cơ giới tạo vật sinh hoạt loại cơ giới tạo vật đặc thù loại cơ giới tạo vật có thể không ngừng chế tạo liên tục không ngừng nhiều vô số kể đây chính là nàng lực lượng mạnh nhất ngay trước mỗi lần chiến đấu đối địch phương đều không thể chạm đến nàng đang uy hiếp đến nàng phía trước liền đã bị vô số kinh khủng cơ giới tạo vật phá hủy thành t ạ t bã cho dù là cơ giới tạo vật bị phá hư đối với nàng mà nói cũng không có ảnh hưởng gì nàng có thể tại không đến một giây một lần nữa chế tạo một cái muốn thông qua phá hư cơ giới tạo vật phương pháp giải quyết nàng là nhất nhất nhất nhất ngu xuẩn nhất một loại cách làm bởi vì liền xem như làm đến tình trạng kiệt sức cũng làm không được mà còn trừ cơ giới tạo vật về sau nàng bản thân cũng là một cái rất mạnh quỷ d thân thể sớm đã bị cải tạo thành tối cường chiến đấu binh khí Cái này thật i nội n dung cũng tức cột k ô n tính nhiều, nhưng lâm Bắc nhìn xong thần cường Đúng nắm trọn vẹn loại phát tác. Cơ giới phát tác, sáng g giới giữ giới bắt thể thức một phát tắc. phát tắc, tạo phát tắc, tạo phát tắc. hiểu, chi h đại. loại cái sau, được lâm là ba có cơ cơ Cơ ý đúng là ba cái đặc thù phát tắc cũng chính là nói nàng sở dĩ có thể chế tạo ra những này máy móc sản vật cũng là bởi vì nắm giữ lấy cái này ba cái cường đại phát tắc là cái rất nguy hiểm rất khó đối phó g i a hỏa h n tử trước đến nay sẽ không khinh địch húng chi bây giờ đối mặt với có thể là quỷ thần tự nhiên càng không khả năng có bất kỳ khinh thị nếu như là muốn từ đấu lâm b á c không có tuyệt đối có thể thắng lợi lòng tin bởi vì căn bản là không có cách xác định cơ giới c h i thần m ộ t cơ đến tột cùng mạnh bao nhiêu trở thành quỷ thần nhiều năm như vậy ai biết nàng làm ra bao nhiêu máy móc sản vật vạn nhất là theo trăm vạn đến tính toán đâu trăm vạn có lẽ chỉ là một cái tính toán đơn vị cho đến lúc đó liền lại biến thành tiêu hao chiến hao tổn cũng sẽ bị máy chết lâm b á c tại suy nghĩ muốn hay không đối cơ giới c h i thần m ộ t cơ sử dụng cái tia tối cường chiêu thức chỉ cần sử dụng nhất định có thể giải quyết cơ giới tri thần mộc cơ đại giới là thời gian ngắn không cách nào lại sử dụng một chiêu này đồng thời cơ giới c h i thần m ộ t cơ cũng vẫn còn tại nhìn xem lâm bắc nàng biểu lộ không có gì thay đổi mặc dù bị trước thời hạn phát hiện nhưng nàng kế hoạch không có chịu ảnh hưởng cơ giới c h i thần m ộ t cơ sở dĩ ngay lập tức chạy đến mục đích kỳ thật cũng đặc biệt đơn giản chính là muốn thử một chút lâm bắc hư thực dù sao phía trước tiếp xúc ngăn cách thế giới bình t h ư ớ n g liền xem như tại xem tv đồng dạng nàng chỉ có thể tại nơi đó nhìn xem không cách nào tiến hành bất luận cái gì can thiệp cũng bởi vậy đối lâm bắc hiểu rõ thực sự là có hạn vừa rồi cơ giới viên bàn bị toàn bộ phá hủy một chuyện để cơ giới tri thần mộc cơ đối lâm bắc có sơ bộ nhất hiểu rõ nhưng cũng vẹn vẹn nông tầng thứ giải dù sao đổi lại là mặt khác quỷ thần cấp ác quỷ đồng dạng có thể tùy tiện làm đến loại này sự t ì n h muốn thông qua chuyện này đi làm ra phán đoán thực sự là một kiện rất không có khả năng sự t ì n h cho nên hiện tại nàng mới điều khiển cơ giới đại đế tam hảo cơ đi ra phá hủy vừa rồi trên trăm cái mâm t r ọ n cơ giới đại đế tam hảo cơ muốn làm đến cũng không tốn sức chút nào dù tới thăm dò thực lực của lâm bắc lại thích hợp bất quá dù sao cơ giới c h i thần m ộ t cơ có tuyệt đối bảo mệnh tự tin dù cho cơ giới đại đế tam hảo cơ bị lâm bắc triệt để phá hủy nàng cũng sẽ không vì vậy mà thụ thương có thể ngay lập tức tiến hành truyền t ố n g truyền t ố n g đến bên ngoài mấy vạn dặm mặt khác một đài t r o n g cơ giới tạo vật nàng tại mỗi một đài trên cơ giới tạo vật đều lưu lại loại này thủ đoạn bảo mệnh sau một k h ắ c cơ giới c h i thần một cơ điều khiển cơ giới đại đế tam hảo cơ phát động công kích cái kia to lớn sắt thép nắm tay phải mang theo uy thế kinh khủng đánh út về phía lâm bắc động tính cực kỳ to lớn giống như một viên thiên thạch đối mặt đập tới tại cái này chỉ to lớn sắt thép trước năm đấm vương nhân loại bình thường hình thể nhân loại nhỏ bé đến thậm chí không bằng một con kiến trình độ phản phát chỉ cần bị cái này t i ế t quên đập chúng liền sẽ nháy mắt bị đập thành thị nát lâm bắc có thể rõ ràng cảm giác được uy lực của một quyền này nếu là đổi thành hay không là quỷ thần phía trước hắn bị một quyền này chính diện đập chúng phía sau tất nhiên sẽ bị thương nặng nhiều bên trong mây quyền lời nói sẽ trực tiếp chết đi nghĩ rõ ràng điểm này phía sau lâm bắc làm ra một cái quyết định không cần lại do dự liên đối nàng sử dụng một chiêu kia nàng đáng giá tam ớn thêm đầy nàng hào cảm hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ vốn có hào cảm lĩnh vực về sau không riêng có thể tùy thời tùy chỗ mở ra lĩnh vực đem lĩnh vực bên trong mục tiêu hào cảm toàn bộ thêm đầy Cũng có thể cương thể ép đ e mặc một mục cám một một một một m tiêu tăng lên tới trong thời Trưng thu trưng dụng phục phục cuối cùng, cách chiêu cơ, cơ. đại giới là trong một khoảng thời gian không cách nào lại lên thu hào khoảng không là nào lần này. sử 597, 597, dù còn không có nhìn thấy mặt khác quỷ thần cấp h á c quỷ thế nhưng lâm bắc rất xác định một việc cho dù là tại chín cái quỷ thần cấp h á c quỷ bên trong cơ giới c h i thần thực lực của m ộ t cơ cũng tuyệt đối có thể xếp tại phía trước mấy vị cho nên đối cơ giới c h i thần m ộ t cơ sử dụng một chiêu này tuyệt đối không lỗ dù sao sử dụng phía sau đại giới chỉ là trong một khoảng thời gian không cách nào lại lần sử dụng cũng không phải là cả một đời đều không thể sử dụng chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian liền có thể khôi phục đến lúc đó liền có thể sử dụng lần thứ hai sau một khắc lâm bác nói làm liền làm trực tiếp điều động trong cơ thể hảo cảm phát tắc sử dụng r a cái này đủ để xưng là làm trái tất cả định luật một kích mục tiêu tự nhiên là cơ giới c h i thần m ộ t cơ một đạo hào quang trói sáng tử trong cơ thể lâm bắc buộc phát ra thẳng tắp hướng về cơ giới tri thần mục cơ phóng đi dù cho cơ giới c h i thần m ộ t cơ đoán được đây là lâm bắp một cái s á t chiêu có thể đạo ánh sáng kia tốc độ thực sự là quá nhanh quá nhanh nhanh đến một loại nàng không kịp đi né tránh trình độ không không chỉ là như vậy nàng thậm chí cũng không kịp đối cơ giới đại đế tam hảo cơ truyền đạt chỉ lệ vê anh đạo kia hảo quang trói sáng xuyên thấu cơ giới đại đế tam hảo cơ mặt ngoài cơn giáp dễ như chở bàn tay tiến vào khoang điều khiển bên trong đồng thời cuối cùng tiến vào cơ giới c h i thần trong cơ thể m ộ t cơ c h i a sáng một cái chớp mắt biến mất p h ả n phất cái gì cũng không có phát sinh mà chính diện tiếp nhận một chiêu này cơ giới tri thần mộc cơ thì tiếp tục yên tĩnh ngồi tại khoang điều khiển nội bộ chỗ ngồi biểu lộ không có phát sinh biến hóa gì cũng không làm ra bất luận cái gì kỳ quái động tác chỉ là đang ngồi ngồi ở chỗ đó nhìn xem lâm bắc chuyện này bị mặt khác tám tên quỷ thần cấp h á c quỷ xem tại trong mắt bọn họ t ạ i t h ô n g qua các loại phương pháp quan sát đến lâm bắc vị trí chỗ tình huống quả quyết không có khả năng bỏ lỡ đạo ánh sáng tia tiến vào cơ giới c h i thần trong cơ thể một cơ một chuyện tám tên trong lòng quỷ thần cấp h á c quỷ đều nắm chắc biết đạo tia sáng này không có khả năng chỉ là dùng để nhìn tất nhiên là tồn tại đặc thù nào đó tác dụng bởi vậy bọn họ l ự c chú ý đặc biệt tập trung đem cơ giới c h i thần m ộ t cơ trở thành một cái tiểu bạch chuột muốn thông qua cơ giới c h i thần trên người một cơ tiếp xuống sẽ c h u y ệ n phát sinh làm rõ ràng lâm bắc phóng thích ra đạo tia sáng này có làm được cái gì chỉ có dạng này về sau đối mặt lâm b ắ c lúc mới có thể làm tốt đầy đủ chuẩn bị đạo ánh sáng kia có tác dụng gì có thể để cho một cơ tên kia bị thương sao vẫn là một loại nào đó nguyền rủa hoặc là nói là một loại mặt trái trạng thái tiếp xúc tình báo rất trọng yếu nếu như đạo bạch quan kia quá mức quỷ dị vậy sau này tiếp xúc hắn lúc tuyệt đối không thể bị đạo ánh sáng kia trúng đích nhanh lên có hiệu lực ta có thể là rất là hiếu kỳ mặt khác tám con quỷ thần cấp h á c quỷ không biết phát sinh có thể lâm bắc lại biết đến rõ ràng bởi vì trong tầm mắt hắn xuất hiện một cái tương ứng tin tức cột thuộc về trước mắt cơ giới c h i thần mục cơ tin tức cột cơ giới c h i thần mục cơ mức độ nguy hiểm quỷ thần cấp năng lực cơ giới phát tác sáng tạo phát tác cải tạo phát tác h ả o cảm độ trí cao nàng tuy mạnh là quỷ thần cấp h á c quỷ có được vô địch tại thế giới cường đại cường độ nhưng trong lòng nàng nhưng lại có một cái duy nhất uy hiếp cái này uy hiếp chính là ngươi ngươi chiếm cứ trong lòng nàng nhất vị trí trọng yếu trong lòng nàng mềm dẻo toàn bộ cho ngươi nàng đang nhìn ngươi nàng biết ngươi đang đối mặt cái gì nàng biết ngươi rất có thể sẽ chết tại cái này vòng phó bản bên trong bởi vậy nàng làm ra quyết định muốn làm một kiện đặc biệt chuyện trọng yếu tất cả đối ngươi có vô cùng chỗ tốt sự tình đáng tiếc làm loại này sự tình đại giới là nàng sẽ chết nhưng nàng không có chút gì do dự bởi vì không có cái gì so người quan trọng hơn chương năm trăm chín mươi tám quỷ thần hô thực chương năm trăm chín mươi tám quỷ thần hô thực lâm bác cao mày trong lòng có đại lượng nghi hoặc tin tức cột bên trong tin tức để hắn rất khó hiểu đối ta có vô cùng chỗ tốt sự tình đại giới là tính mạng của nàng là chuyện gì làm sao lại đến nàng phải chết trình độ nàng có thể là quỷ thần cấp ác quỷ a đâu có thể nào tùy tiện chết đi chuyện này để lâm bắc không nghĩ ra một cái quỷ thần cấp ác quỷ lại lại bởi vì cho chính mình chỗ tốt mà chết hiển nhiên là một kiện chuyện rất trọng yếu có thể đến tột cùng l à như thế nào chỗ tốt mới cần làm đến loại này trình độ đâu rất nhanh trong lòng lâm bắc nghi hoặc liền được giải đáp h ả o cảm độ được đề thăng đến chi cao trình độ cơ giới chi thần một cơ chủ động rời đi khoang điều khiển chân đặt một cái màu trắng bạc mâm tròn đi tới trước lâm bắc phương chỗ nàng nhìn hướng lâm bắc trong hai con ngươi bao hàm thâm tình cùng không muốn c h í cao trình độ hào cảm để nàng yêu vô cùng lâm bắc thích đến không cách nào tự kiểm chế trình độ giờ phút này trong mắt của nàng chỉ có lâm bắc một người nàng nguyện ý vì lâm bắc đi phản bội toàn thế giới mà không muốn là vì nàng lập tức liền sẽ chết đi là lâm bắc mà chết nàng không có bất kỳ cái gì lời oán giận nàng chỉ là không bỏ được lâm bắc nhưng nghĩ đến làm như vậy về sau sẽ vĩnh viễn tồn tại ở trong cơ thể lâm bắc trong lòng nàng lại sẽ hiện ra một cỗ khác thường kích động thậm chí còn chờ mong sẽ phát sinh chuyện này lâm bắc cùng cơ giới tri thần một cơ nhìn nhau một cái đang suy nghĩ tiếp x u ố n g sẽ phát sinh cái gì một cái khác thì là muốn bắt gấp sau cùng thời gian xem thật kỹ một chút lâm bắc mà một màn này đều bị mặt khác tám con quỷ thần cấp h á c quỷ xem tại trong mắt bọn họ đều biết rõ tình huống này tuyệt đúng hay không sức lực bọn họ hiểu rất rõ cơ giới c h i thần m ộ t cơ biết cơ giới c h i thần m ộ t cơ là chỉ rất cẩn thận ác quỷ nhận biết nhiều năm như vậy thời gian bọn họ thậm chí chưa hề cùng cơ giới c h i thần m ộ t cơ bản thể tiếp xúc gần gũi qua mỗi lần tiếp xúc lúc không phải ngăn cách phòng hộ khoang chính là lại phái đến một bộ máy móc phân thân cho nên liền xem như con nào đó quỷ thần nghĩ làm những gì cũng căn bản tìm không được cơ hội thích hợp phòng hộ khoang rất khó phá hư lực phòng ngự đặc biệt c ư ờ n g cho dù là phá hủy phòng hộ khoang cơ giới c h i thần m ộ t cơ cũng có thể di chuyển tức thời mà phá hư máy móc phân thân càng là không có ý nghĩa hành động a thật thú vị nàng vậy mà dùng bản thể đi đối mặt tên kia loại này sự t ì n h có thể là lần đầu phát sinh nhưng ta cảm giác cái này không là một chuyện tốt nàng muốn làm cái gì làm ra loại này sự t ì n h không sợ chết sao không phù hợp nàng ngày xưa phong cách hoàng bét nàng bây giờ rất khác thường luôn cảm giác tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện sẽ phát sinh đối chúng ta rất bất lợi sự tỉnh lại quan sát quan sát hy vọng không muốn phát sinh quá không hợp thói thường sự t ì n h ta hiện nay còn không muốn đi đối mặt tên kia u y t h ầ n đều rất quan tâm lâm bắc cùng cơ giới c h i thần một cơ tình huống bởi vì hiện tại sẽ xảy ra chuyện gì sẽ ảnh hưởng đến bọn họ đến tiếp sau quyết định nhìn lâm bắc c h ầ m c h ầ m sau một hồi cơ giới c h i thần một cơ trong hai con ngươi không muốn chỉ ý càng đậm nhưng nàng tâm ý đã quyết ă n ta đi lâm bắc s ứ n g sở ăn có ý tứ gì vì cái gì muốn ăn lại làm như thế nào ăn ăn phía sau lại có ý gì gặp lâm bắc một mặt kinh ngạc cơ giới tri thần một cơ minh bạch một việc người không biết ta đ ặ tại không có làm rõ ràng quỷ thần hô thực là cái gì phía trước lâm bắc không biết nên làm thế nào càng không biết tiến hành quỷ thần hô thực phía sau sẽ phát sinh thứ gì hắn nghĩ trước làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra Quỷ t h ầ n hô thực bên trong mang theo quỷ thần hai chữ đã nói lên đây là đặc biệt nhằm vào quỷ thần một loại thủ đoạn mà lâm bắc phải đối mặt quỷ thần không riêng gì cơ giới c h i thần m ộ t cơ còn có mặt khác t ạ m cái hiện nay đã biết danh tự quỷ thần chỉ có hai cái vô hình c h i nguyện v o á n nội c h i nhật mấy cái khác tạm thời còn không biết mà lúc này cơ giới c h i thần m ộ t cơ đem liên quan tới chuyện của quỷ thần hô thực nói cho lâm bắc Quỷ thần hô thực từ mặt chữ ý tứ bên trên lý giải chính là quỷ thần ở giữa lẫn nhau làm thức ăn đều có thể đem một cái khác quỷ thần xem như đồ ăn ăn ủy thần hương vị làm sao ta không biết nhưng ta biết ăn hết một cái khác quỷ thần về sau có thể thu hoạch được chỗ tốt cực lớn chỉ có quỷ thần c ó thể thông qua cái này loại phương thức đạt được lợi ích chỗ tốt này kỳ thật chỉ có một loại đó chính là bị ngươi ăn cái kia quỷ thần toàn bộ năng lực nói như vậy cũng không chính xác nói đúng ra là có thể thu hoạch được cái kia quỷ thần nắm giữ lực lượng phát tắc cầm ngươi cùng ta đến làm một ví dụ nếu như ngươi đem ta ăn hết cái kia liền có thể thu hoạch được ta nắm giữ ba loại lực lượng phát tắc cơ giới phát tắc sáng tạo phát tắc cải tạo phát tắc sẽ thông qua lẫn nhau ăn phương pháp trở thành người lực lượng thông qua loại này phương pháp lấy được lực lượng sẽ không tồn tại cái gì tác dụng v ụ người lấy được pháp tắc năng lực cũng sẽ không có trình độ nhất định cắt giảm càng thẳng thắn hơn nói là ngươi đem ta ăn hết phía sau ngươi liền có thể làm được ta từng làm đến qua những sự tình kia mà bị ngươi xem như đồ ăn ăn hết ta thì là sẽ chết đi đây chính là quỷ thần hô thực tại trong lúc này nàng ánh mắt một mực lưu lại tại trên người lâm bắc nàng muốn bắt gấp mỗi một giây nhìn xem lâm bắc nhìn một giây liền thiếu đi một giây giờ phút này lâm bắc biết quỷ thần hô thực là cái gì hắn phải thừa nhận tại đối mặt loại này sự tính lúc rất khó làm đến không động tâm dù sao tại ăn một cái khác quỷ thần phía sau liền có thể thu được cái kia năng lực của quỷ thần a cũng chính là nói nếu như hắn đem cơ giới c h i thần một cơ ăn như vậy hắn liền có thể nắm giữ giống như cơ giới c h i thần một cơ lực lượng có thể chế tạo ra cơ giới đại đế tam hào cơ cùng với phía trước những cái kia mâm t r ò n loại này máy móc sản vật cũng có thể đem chính mình bộ phận thân thể tiến hành cải tạo có thể làm đến rất nhiều bất khả tư nghị sự t ì n h có thể muốn đạt được cái này loại sức mạnh đại giới là cơ giới c h i thần một cơ sinh mệnh lâm bắc trong lúc nhất thời không cách nào quyết định chú ý mới đưa cơ giới tri thần một cơ hảo cảm tăng lên tới tối cao đ ả o mắt liền muốn để cơ giới c h i thần m ộ t cơ đi chết làm như vậy thật tốt sao có thể phó bản nhiệm vụ lại rõ ràng viết mười cái trong quỷ thần chỉ có một chỉ có thể sống đến cuối cùng cơ giới c h i thần m ộ t cơ có thể cảm giác được trong lòng lâm b ắ c dãy rùa nàng quyết định muốn giúp một cái lâm b ắ c xin nhờ ăn hết ta đi ta nghĩ v i n h v i ê n tồn tại ở trong cơ thể ngươi mặc dù bị ngươi ăn hết phía sau ta xác thực sẽ chết đi nhưng một mực sẽ lấy một loại phương thức khác tồn tại một loại ta tha thiết ước mơ phương thức không muốn do dự đối ngữ như vậy đối ta đều tốt ta không muốn trở thành ngươi ngăn cản tại Lâm b ắ cảm sống n c ù tính m phương tiện a cơ chi giới lâm bắc cho rằng không thể ăn rơi cơ giới tri thần mộc cơ bởi vì cơ giới tri thần mộc cơ hảo cảm đã tăng lên tới tối cao là tuyệt đối trung thành với hắn ác quỷ có lý tính phương diện lâm bắc biết nhất định phải ăn hết cơ giới c h i thần m ộ t cơ bởi vì phó bản nhiệm vụ yêu cầu rất rõ ràng đến cuối cùng chỉ có thể có một cái quỷ thần sống sót muốn thông quan cái này phó bản cái kia lâm bắc liền nhất định phải trở thành sống đến sau cùng cái kia quỷ thần mà muốn làm đến chuyện này bước đầu tiên chính là ăn hết cơ giới c h i thần m ộ t cơ giống như quả cầu tuyết tại ăn hết cơ giới c h i thần m ộ t cơ thu được cơ giới c h i thần m ộ t cơ ba loại lực lượng pháp tắc phía sau h ắ n lực lượng sẽ có được to lớn tăng lên tại đối mặt mặt khác quỷ thần lúc ưu thế sẽ càng lớn nếu có thể lại ăn hết cái thứ hai quả cầu tuyết sẽ càng lăn càng lớn làm ăn hết con thứ ba quỷ thần phía sau ưu thế liền sẽ đạt tới không cách nào ngăn cản tình trạng cho nên lý tính đến nói nhất định phải ăn đúng lúc này cơ giới c h i thần m ộ t cơ ôm lấy lâm bắc đầu áp sát vào lâm bắc nơi ngực yên tĩnh nghe lấy tim đập của lâm bắc âm thanh phù phù phù phù cường có lực tiếng tim đập nàng lại một lần nữa mở miệng nói ra ăn hết ta đi để ta tại trong cơ thể ngươi vững tồn đây là ta đối ngươi duy nhất tùy hứng thỏa mãn ta thốt nha một nhiều lần nghe cơ giới tri thần mùa cơ nói như vậy lâm bác cuối cùng từ cái tia l ư ợ n g nan trong vũng bùn dây r u ộ n mà ra lý tính vẫn là chiến thắng cảm tính tốt thanh âm của hắn có chút phát r u n dù sao cũng là muốn làm như vậy một kiện sự tình cảm ơn tiếp xuống ta sẽ cam tâm tình nguyện tiến vào bị thức ăn trạng thái bởi vậy ta lại biến thành một viên viên thuốc nhỏ ngươi trực tiếp đem ta nuốt vào liền tốt Quỷ thần hô thực không hề huyết tinh không cần ngươi từng ngụm đem huyết mục nuốt xuống dù sao có hai cái quỷ thần theo thứ tự là mặt trời cùng mặt trăng liền tính lớn người đến cũng không có khả năng ăn xong kỳ cơ giới chi thần mục cơ tại dùng sau cùng thời gian nói cho lâm bắt chuyện này nói xong nàng tại lâm bắc trên môi t r ù n g điệp lưu lại dấu vết của mình sau đó trực tiếp khởi động vị thần hô thực trạng thái cam tâm tình nguyện trở thành bị ăn một cái kia sau một khắc cơ giới c h i thần mộc cơ bị tối đen như mực rực rỡ bao khỏa thân thể của nàng tại nhanh chóng gấp thu nhỏ mấy giây sau đó cơ giới c h i thần mộc cơ trở thành một viên viên thuốc nhỏ một viên máy móc cảm nhận viên thuốc mặt trên còn có phức tạp máy móc đường vân lâm bắc rõ ràng nhớ kỹ cơ giới tri thần mộc cơ lời nói tại cái này viên thuốc xuất hiện một khắc này trực tiếp hé miệng đem viên thuốc nuốt vào chưa từng xuất hiện thẻ cuống họng tình huống máy móc viên thuốc thuận lợi nuốt xuống một m à n này vẫn còn tại mặt khác tám tên quỷ thần nhìn chăm chú bên trong bọn họ đều thấy được lâm bắc ăn hết cơ giới chi thần một cơ hình ảnh vô luận là cái nào quỷ thần bao gồm cùng lâm bắc từng có tiếp xúc vô hình c h i nguyện đều không muốn nhìn thấy loại này sự tính phát sinh dù cho nó muốn mượn sức mạnh của lâm bắc đi làm một số việc cũng tuyệt đối không muốn để cho lâm bắc trưởng thành đến quá mạnh tình trạng một cái thực lực yếu hơn mình người hợp tác không đáng sợ hợp tác sau khi hoàn thành hoàn toàn có thể giết chết đối phương nhưng nếu là một cái thực lực so với mình cường người hợp tác tình huống tiện nhưng là khắc rồi đến lúc đó hiệu chết vào tay ai vẫn là ẩn số Một cơ, ngươi nhìn thật sự là hô đúng ô làm sao có thể để một nhân loại là là là lại một đem ngươi ăn hết đâu? muốn mới một đem sao ta nan cho cho có cũng có cái chịu, cái chết không có việc、gì. có c thể thần hết thể tới Thật bắt tại thể nhân hiện không h để để để để đâu, đối. đạn, ngươi ăn ăn ăn vương ngươi quỷ gì, dễ ta. Thật đúng là ngoài ý liệu tình huống mới vừa mới bắt đầu liền hoàn thành một lần quỷ thần h ô thực ta trở thành quỷ thần nhiều năm như vậy đều không làm được chuyện này tên đáng chết Trưng thần kiên kỵ. Tiếp quản cơ giới tạo vật, trưng thần kiên Tiếp quản kiên giới 601, 601, quỷ quỷ kỵ. kỵ. cơ trong cơ thể lâm bắc l i ề n hiện ra một cỗ cực kỳ đặc thù lực lượng một cỗ máy móc lực lượng nội tạng cùng huyết nhục tựa hồ cũng đang hướng phía cơ giới h o a biến hóa hắn phảng phất n u ố t vào cả một cái máy móc hạch tâm mặc dù có loại này khác thường cảm giác thế nhưng lâm bắc cũng không có khó chịu cảm giác ngược lại là cảm giác đặc biệt dễ chịu thậm chí còn có chút thoải mái lâm bắc biết hiện dưới loại trạng thái này tốt nhất đừng tùy tiện đi làm những gì vì vậy hắn bắt đầu tại xung quanh tìm kiếm thích hợp điểm dừng chân cuối cùng ánh mắt tất cả đều bị cơ giới đại đế tam hảo cơ mở ra khoang điều khiển hấp dẫn không hề nghi ngờ đây là ch lâm bác ngồi tại thuộc về cơ giới c h i thần một cơ chỗ ngồi nhắm mắt lại bắt đầu dung hợp viên này máy móc viên thuốc hắn không biết hoàn thành lần này quỷ thần hô thực cần phải bao lâu hắn biết nhất định phải nắm chặt thời gian đi làm chuyện này thật lãng phí một giây đồng hồ cũng là sai lầm tại quỷ thần cùng quỷ thần chiến đấu bên trong một giây đồng hồ liền có thể quyết định rất nhiều chuyện lái xe cửa khoang đóng lại lâm bác xem như là có cảm giác an toàn ít nhất hiện nay là an toàn hắn vẫn còn đang suy tư một việc cũng không biết đến qua bao lâu năng lực này mới có thể lại lần nữa sử dụng mặc dù sử dụng phía sau sẽ tiến vào thật lâu làm lạnh bên trong thế nhưng không thể không nói năng lực này là thật tốt dùng chỉ cần một giây đồng hồ liền có thể giải quyết một cái quỷ thần chờ làm lệnh kỳ kết thúc phía sau ta có thể dùng phương pháp giống nhau giải quyết một con khác quỷ thần sau đó một lần nữa quỷ thần hô thực tại từ trên người cơ giới chi thần một cơ bước ra bước đầu tiên phía sau lâm bắc đ ố i quỷ thần hô thực một chuyện triệt để không có c h ứ n g n g ạ i lần tiếp theo hắn sẽ rất sung sướng đi lẫn nhau ăn quỷ thần lực chú ý cũng không còn cách nào từ trên người lâm bắc rời đi đây cũng là bọn họ lần thứ nhất chân chính nhìn thấy quỷ thần hô thực loại này sự tỉnh trước đó chỉ tồn tại ở trong c h u y ê n thuyết không nghĩ tới cái thứ nhất hoàn thành quỷ thần hô thực quỷ thần đúng là hắn một cái vừa vặn trở thành người của quỷ thần loại thật đúng là tuyệt đối không nghĩ tới cái này kế hoạch đến thay đổi nguyên bản mới vừa trở thành quỷ thần hắn tỷ lệ lớn là chúng ta bên trong yếu nhất cái kia nhưng bây giờ hắn thu được năng lực của mơ cơ thực lực sẽ lập tức vượt qua đại đa số trở thành danh liệt trước ba quỷ thần tại cái khác quỷ thần có hành động phía trước ta không thể đi gặp hắn chỉ có thể trước tránh đầu gió giờ khác này quỷ thần làm ra đồng dạng quyết định tạm thời trước không đi tìm lâm bắc gây phiền t o á i không phải vậy sẽ chỉ hố chính mình mà bây giờ tại hắn xong trong mắt xuất hiện bánh răng hình dáng đường vân hắn đã hoản mỹ nắm giữ cơ giới c h i thần sức mạnh của mỗi cơ có thể tuy tâm sử dụng đi sử dụng cái này loại sức mạnh nhưng bởi vì nắm giữ thời gian tương đối ngắn cho nên tạm thời không cách nào làm đến sánh vai cơ giới c h i thần mỗi cơ tình trạng nhưng chẳng qua là độ thuần thục vấn đề chờ một đoạn thời gian đi qua sau liền sẽ đạt tới loại kia trình độ Không. lâm à vượt qua. l bắc tâm ý khái động cơ giới đại đế tam hảo cơ đã triệt để thuộc về hắn không riêng gì cơ giới đại đế tam hảo cơ tất cả từ cơ giới c h i thần m ộ t cơ chế tạo ra cơ giới tạo vật hiện tại cũng trở thành lâm bắc tư nhân tất cả hắn có khả năng rõ ràng cảm giác được mỗi một cái cơ giới tạo vật ở nơi nào thậm chí có thể cấu tạo ra một cái truyền t ố n g trang bị đi đến những cái tiêu cơ giới tạo vật vị trí chỗ chương sáu trăm linh hai bị động biến thành chủ động chương sáu trăm linh hai bị động biến thành chủ động lâm bắc lựa chọn một cái địa điểm truyền t ố n g rời đi vừa rồi cùng cơ giới tri thần mục cơ gặp nhau chỗ đi đến không biết bao xa bên ngoài địa phương thành công rời đi tầm mắt của quỷ thần bên trong hắn không tại ở vào giám thị bên trong c ô kia bị nhiều nói ánh mắt nhìn chăm chú khác thường cảm giác thông tin lâm bác ngồi tại cơ giới đại đế thập bát hảo cơ khoang điều khiển bên trong những chặt lông mày thư g i ã n ra vẫn là không bị giám thị cảm giác tốt may mắn một cơ chế tạo vô số máy móc sản vật đồng thời để máy móc sản vật ở tại địa phương khác nhau mặc dù đây là nàng cho chính nàng chuẩn bị thủ đoạn b ả o mệnh nhưng bây giờ xem như là trong lúc vô tình đến giút ta đám kia quỷ thần cấp á t quỷ một mực đang như ta ta đột nhiên từ trong tầm mắt của bọn nó biến mất bọn họ chắc h ẳ n sẽ rất khó chịu a lâm bác bởi vì hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa quả thật làm cho nút trong bóng tối quỷ thần rất không vui bọn họ đã xem lâm bắc xem như một cái uy hiếp rất lớn lúc đầu còn nắm giữ lấy lâm bắc vị trí cùng động tĩnh để bọn họ có được nhất định ưu thế có thể là giờ khác này liền sau cùng ưu thế đều đánh mất đại gia về tới cùng một hàng bắt đầu người nào cũng không biết người nào đến tột cùng ở nơi nào đổi một loại thuyết pháp chính là ai cũng khả năng sẽ có nguy hiểm h o à n g bét để hắn trốn vậy mà nhanh như vậy liền đánh mất quyền chủ động cái này có thể không là một chuyện tốt sự tinh phiến phức phiến khu vực này cái này thật lớn muốn lại tìm đến hắn nhưng là một kiện độ khó chuyện rất lớn nói tới nói lui đều phải quái một cơ nếu như không phải nàng chủ động yêu cầu để nhân loại kia ăn nàng tình huống như vậy cũng sẽ không biến thành dạng này mà lâm bắc cũng làm ra một cái nặng m u ố n quyết định phù khắc tại địa phương an toàn nghỉ ngơi chờ có thể trực tiếp thêm đẩy quỷ thần năng lực của hảo cảm độ khôi phục phía sau lại rời đi khu vực an toàn ra đi tìm quỷ thần hắn đem cái này xưng là săn bắn mỗi lần đi ra săn bắn mục đích chỉ có một cái giải quyết một cái quỷ thần cấp á c quỷ sau đó quỷ thần hô thực được đến toàn bộ lực lượng mới một vòng tiếp lấy một vòng đi làm liền dùng loại này phương pháp đem còn sống bắt đại quỷ thần toàn bộ giải quyết dạng này cũng có thúc thể kết mà ộ t vòng n y khiêu chiến. Mà lâm bắc cũng nghĩ không ỹ nên n ư t h nắm nảy dù sao hành động điều kiện tiên quyết là cái kia năng lực khôi phục hắn rất xác định muốn để năng lực này khôi phục nhất định cần một chút thời gian ít nhất cũng phải mười ngày nửa tháng làm ra quyết định phía sau lâm bắc lập tức biến thành hành động trở tại cái này hiện nay coi như địa phương an toàn nếm thử đi chế tạo chuyên môn dùng để điều tra cơ giới tạo vật vừa bắt đầu mặc dù chế tạo rất nhẹ nhàng thế nhưng chế tạo ra máy móc sản vật kiểu gì cũng sẽ tồn tại một điểm nhỏ xịu tí vết không ảnh hưởng sử dụng nhưng để lâm bắc rất không hài lòng loại này cấp bậc cơ giới tạo vật không phù hợp hắn mong muốn đối hắn năng lực đến nói là một loại vũ nhục bởi vậy lâm bắc trực tiếp bỏ qua ban đầu kỳ máy móc sản vật đem những cái kia máy móc sản vật mở ra thành linh kiện một lần nữa chế tạo cái này về sau hắn lần lượt đi thử nghiệm độ thuần thuộc thần tốc tăng cường chương ỉ chế sáu trăm linh ba lực lượng khôi phục phát hiện mục tiêu chương sáu trăm linh ba lực lượng khôi phục phát hiện mục tiêu bên trong vùng không gian này đến trăm vạn mà tính có được cực mạnh điều tra năng lực cơ giới tạo vật tại án chiếu lây khác biệt tiến lên quỹ vực tiến hành điều tra đ i ê n c t n g tìm kiếm lấy bất luận cái gì cùng quỷ thần cấp quỷ dị có liên quan v ớ i tích chuyện này rất khó quỷ thần ẩn thân năng lực đều rất mạnh nhưng có tuyệt đối số lượng ư u thế phía dưới quỷ thần bị tìm ra chỉ là vấn đề thời gian dù sao lâm bắc cũng không n ó n g nảy bởi vì hiện nay hắn cái kia năng lực còn không có khôi phục liền xem như điều tra máy móc tìm tới quỷ thần cấp ác quỷ hắn cũng tạm thời không có cách nào đi làm cái gì lâm bắc ý thức cùng những n à y cơ giới tạo vật chỗ liên thông có thể hoàn bị nắm giữ mỗi một cái trạng thái của cơ giới tạo vật trước tìm tới vị trí lại nói tìm được về sau liền nhìn chằm chằm vào cái kia quỷ thần cấp ác quỷ chờ cái kia năng lực khôi phục về sau ta liền có thể trực tiếp truyền t ố n g đi qua h ã n tại mỗi một đài cơ giới tạo vật bên trong đều cài đặt truyền t ố n g trang bị chỉ cần hắn có muốn qua ý nghĩ như vậy nháy mắt liền có thể đến tới đối ứng cơ giới tạo vật vị trí cũng chính là nói chỉ cần hắn cái kia năng lực khôi phục chỉ cần cơ giới tạo vật bọn họ tìm tới quỷ thần cấp h ác quỷ hắn liền có thể kích hoạt truyền t ố n g trang bị truyền t ố n g tại nơi đó sau đó liền có thể đem cái kia quỷ thần cấp h ác quỷ giải quyết toàn bộ quy trình nhìn như đơn giản nhưng làm có độ rất cao tồn tại rất nhiều yêu cầu thế nhưng không quản những điều kiện khác hài lòng hay không đủ tìm kiếm quỷ thần cấp h á c quỷ vị trí một chuyện nhất định phải nơi này khắc liền đi làm sớm một ngày bắt đầu làm chuyện này sớm một ngày tìm tới quỷ thần cấp h á c quỷ sát xuất lại càng lớn năng lực tạm chưa khôi phục cũng không quan trọng không ảnh hưởng đi tìm quỷ thần cấp h á c quỷ vị trí một chuyện mặc dù chừng mấy trăm vạn đài cơ giới tạo v ậ t tại làm loại này sự t ì n h đồng thời đã làm có mấy ngày nhưng lại hoàn toàn không có quỷ thần cấp h á c quỷ phát giác được chuyện này bởi vì lâm bắc tại những n à y trong cơ giới tạo vận gia nhập một loại có thể lẩn tránh các loại điều tra đặc thù tài liệu mặc dù làm không được hoàn toàn lẩn tránh quỷ thần cấp á t quỷ điều tra có thể chỉ cần khoảng cách không gần đến một loại trình độ chuyện này liền tuyệt không có khả năng bại lộ nói cách khác làm cơ giới tạo vật bại lộ lúc liền đại biểu cho tại phụ cận có quỷ thần cấp hát quỷ thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua những n à y điều tra loại cơ giới tạo vật chưa hề dừng lại điên cuồng tại các cái địa phương tìm kiếm lấy lâm bắc kiên nhẫn chờ đợi quỷ thần cấp hát quỷ bọn họ cũng không có động tính gì cái này cả vùng không gian rất t i ế n tĩnh không có chuyện gì phát sinh nhưng lâm bắc cùng quỷ thần cấp hát quỷ bọn họ đều biết rõ trường hợp này chỉ là tạm thời duy trì lúc nào cũng có thể sẽ bị đánh vỡ rất lâu sau đó một mực ở tại khu vực an toàn bên trong lâm bắc trên mặt lộ ra một vệ nụ cười cuối cùng cái một ngày này một đài điều tra loại cơ giới tạo vật phát hiện một cái quỷ dị vị trí chỗ là một mảnh đao sơn kiếm hải khu vực phạm vi cực lớn thông qua ca mê ra căn bản không nhìn thấy phân khối đao kiếm số lượng không chỉ ước đ ế m lại mỗi một chiếc đao cùng mỗi một thanh kiếm đều rất lớn chiều dài ít nhất có mấy chục mét thông qua camera có khả năng nhìn thấy tại bên trong đao sơn kiếm hải ngồi ngay thẳng một đạo to lớn thân ả n h không hề nghi ngờ đây là một cái khác quỷ thần cấp á c quỷ chương 604, t đao kiếm loại quỷ thần chương 604, t đao kiếm loại quỷ thần tìm tới Chờ lấy ta đến ngay lâm bắc đem cái này quỷ thần trở thành cái thứ hai lẫn nhau ăn mục tiêu ăn liền xong việc hắn lúc này liền chuẩn bị kích hoạt truyền tống trang bị truyền tống đến cái tia quỷ thần vị trí đồng thời cái này quỷ thần cũng biết chính mình bị phát hiện một chuyện cuối c ù n g v ẫ n là bị tìm đ ư ợ c sao? n h â n loại, n g ư ơ i sẽ làm thế nào đâu? Muốn tới đối ta h ế nào Muốn đâu? đôi tới hạ thủ sao? Ta sao? cũng sẽ không giống như một cơ làm ra loại kia chuyện ngu xuẩn n g ư ơ i dám đến ta liền dám để ngươi có đến mà không có về nó đối với cái này đồng thời không sợ tại nó xem ra cơ giới c h i thần một cơ sở gì sẽ nhanh như vậy liền bị lâm bắc giải quyết hoàn toàn là bởi vì chính cơ giới c h i thần một cơ phạm n g u ngốc mà nó cũng sẽ không phạm sai lầm chỉ cần lâm bắc dám xuất hiện ở trước mặt hắn vậy hắn liền dám giết lâm bắc nó đã lời đi quản toàn lực cùng lâm bắc một trận chiến phía sau mặt các quỷ thần cấp á c quỷ có thể hay không làm những gì tại lâm bắc cái này cái cự đại uy hiếp trước mặt n h ữ n g chuyện kia đều không đáng đến đi cân nhắc mấy giây sau lâm bắc tới chỗ này nhìn thấy cái kia mảnh đao sơn kiếm hải hắn ánh mắt xuyên qua cái kia vô số thanh đao và kiếm nhìn thấy đạo kia to lớn thân ảnh một cái tin tức cột trực tiếp ở trước mắt xuất hiện đao kiếm chi thần c u ố n huyết mức độ nguy hiểm quỷ thần cấp năng lực đao chi phát tắc kiếm chi phát tắc vô vật bất đoạn phát tác h ả o cảm độ nhất định v â n thắng bại hắn là một cái siêu cường quỷ thần nắm giữ lấy ba cái lực công kích cùng lực phá hoại đều tại đứng đầu cấp độ lực lượng phát tắc hắn có thể không hạn chế sáng tạo ra đao và kiế bao gồm phổ thông đao kiếm cùng đao đặc biệt kiếm có thể tùy ý khống chế đao kiếm sắc bén độ cùng trọng lượng cùng với chiều dài chờ t h u tính từ hắn chế tạo ra mỗi một chiếc đao và kiếm đều có thể nói là cực phẩm đao kiếm đều là phẩm cấp đặc biệt cao quỷ khí lại phối hợp hắn có vô vật bất đoạn p h á p tắc hắn gần như có thể đem trên thế giới tất cả đồ vật đều cho c h ặ t đức không gì không đức một đao phải gãy một kiếm phải gãy hắn trực tiếp lực công kích trong rất nhiều quỷ thần cũng xếp tại hàng đầu cho dù là gặp phải cơ giới tri thần mộc cơ cơ giới đại đế hắn cũng có thể hủy kiếm đem chất đức ở chính diện nhưng hắn nếu là cũng là phương diện này hắn sẽ chỉ chém mặt đối cái khác hoàn cảnh khó khăn lúc t ỷ như không cách nào sử dụng đao kiếm khu vực hắn liền sẽ rơi vào một cái bị động tình cảnh bên trong hắn lực lượng quá đơn nhất nhưng cũng là bởi vì đơn nhất hắn mới sẽ cường đại như vậy cẩn thận định hắn đem ngươi trở thành tử địch đã quyết định phải cùng ngươi làm thật dùng toàn lực cùng ngươi phân ra cái thắng bại ngươi cùng hắn ở giữa phải có một chết nhất làm cho lâm bắc để ý là cái này quỷ thần cấp h á c quỷ có lực lượng cũng là ba cái phát tắc đào chi phát tắc kiếm chi phát tắc không gì không đức chi phát tắc nghe tới chính là ba cái rất mạnh phát tắc mà còn tương đối nguyên bộ rất không tệ nếu như có thể được đến cái này ba cái phát tắc như vậy ta lực lượng sẽ lại lần nữa được đến tăng lên từ đó đạt tới một cái cao hơn trình độ lâm bắc càng thêm cảm thấy hứng thú dạng n à y một cái quỷ thần cấp á c quỷ nhất định phải lẫn nhau ăn cái thứ hai chính là ngươi đồng thời quỷ thần cấp á c quỷ điên quần máu nhìn thấy lâm bắc hắn đứng lên từng bước một tiếng về phía trước đi đến trong tay cầm lên một cái cực kỳ to lâm kiếm cái kêu mảnh đao sơn kiếm hải cũng nhận hắn lực lượng ảnh hưởng từng cái từ mặt đất bên trong thoát ly sau đó lơ lửng ở giữa không chúng mũi đao mũi kiếm đều chĩa thẳng vào lâm bắc không cần nói nhảm trực tiếp chiến chương sáu trăm linh năm hào cảm kéo căng chuẩn bị lẫn nhau ăn chương sáu trăm linh năm hào cảm kéo căng chuẩn bị lẫn nhau ăn chiến không không không ta chờ lâu như vậy mới tới tìm ngươi có thể không phải là vì cùng ngươi chiến đấu bởi vì không cần như thế không có người nào quy định qua giải quyết quỷ thần cấp hát quỷ nhất định phải thông qua từ chiến lâm b á c chưa từng cân nhắc qua muốn cùng cái này quỷ thần cấp hát quỷ chiến đấu nói đ ù a đâu kỹ năng làm lạnh đều tốt ai còn đi đầu sắt chiến đấu đâu đao kiếm chi thần c u ồ n huyết t r o mày hồi tưởng lại lúc trước một đoạn thời gian phía trước cơ giới c h i thần mộc cơ khác thường vốn là một c h à n g tử chiến cơ giới c h i thần mộc cơ đều sử dụng cơ giới đại đế nhưng đột nhiên trận kia tử chiến liền phát sinh biến hóa cơ giới c h i thần mộc cơ từ bỏ tiến công lâm bắc một chuyện ngược lại đầu nhập vào lâm bắc ôm、um、ấp đồng thời tại cam tâm tình nguyện dưới tình huống để lâm bắc đôi nàng tiến hành quỷ thần h ô thực chỉnh trong cả quá trình đều không có bất kỳ cái gì phản kháng liền như thế tùy ý lâm bắc ăn xong lau sạch không đừng nói là phản kháng nàng thậm chí là rất hưởng thụ tựa hồ sẽ bị lâm bắc thức ăn một chuyện trở thành l à một loại nào đó trí cao vinh dự bởi vậy tại kết hợp lâm bắc cái kia lời nói phía sau đao kiếm c h i thần còn g huyết ý thức được một việc một chuyện rất đáng sợ tình cảm có ý tứ gì chẳng lẽ hắn muốn để ta biến thành cơ giới c h i thần như thế loại này sự t ì n h thật sự có có thể sao dù cho thấy tận mắt cơ giới c h i thần một cơ bị lâm bắc lẫn nhau an toàn bộ quá trình có thể n ó đối với chuyện này vẫn như cũng là không dám tùy tiện tin tưởng dù sao song phương đều là quỷ thần a để một cái quỷ thần chịu ảnh hưởng lại đến mất lý trí giao ra bản thân sinh mệnh không phải một kiện tùy tiện liền có thể làm đến sự tỉnh rất không có khả năng hẳn là đang hủ dọt ta tính toán không quản như vậy nhiều trước hết giết hắn lại nói chỉ cần có thể giết hắn vậy cũng không cần lo lắng những sự tình này đao kiếm chi thần cuồng huyết tính toán tiếp tục giết lâm bắc cái kia số lượng nhiều như sao trời đao và kiếm tiếp tục động lên từ từng cái phương hướng hướng về lâm bắc tập sát mà đi mỗi một chiếc đ a o mỗi một thanh kiếm đều vật phi phạm sắc bén độ chém sắc như chém bùn cứng rắn độ không thể phá vỡ lực phá hoại có thể nói đứng đầu cho dù là lâm bắc cũng không dám xem nhẹ những này đao kiếm nếu không đồng dạng sẽ đánh đổi khá nhiều trực tiếp thêm đầy cái này quỷ thần hảo cảm lâm bắc trực tiếp sử dụng trật chiêu hảo cảm thêm đầy về sau hắn có thể đối cái này quỷ thần cấp á c quỷ muốn làm gì thì làm sau một khắc một đạo cực kỳ hào quang trói sáng từ trong cơ thể lâm bắc bộc phát trong nháy mắt ở giữa đi đến đao kiếm c h i thần cồn u huyết trước mặt đồng thời căn bản không cho đao kiếm c h i thần cồn u huyết tranh né cơ hội trực tiếp tiến vào đao kiếm c h i thần cồn u huyết trong cơ thể tiếp lấy tia sáng biến mất không thấy gì nữa tựa hồ chỉ là phát sinh một kiện không đáng giá chú ý chuyện nhỏ cùng thời khắc đó nguyên bản những cái kia hướng về lâm bắc mà đến đao kiếm toàn bộ đình chỉ bất động đao kiếm tri thần cồn huyết xứng sờ đứng tại chỗ toàn bộ ánh mắt đều rơi vào trên người lâm bắc liền như thế an an yên t m ộ từ nay về sau hắn mỗi một chiếc đao hắn mỗi một thanh kiếm đều đem vì bảo vệ ngươi mà chiến hắn sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương đến ngươi hắn nguyện ý đem chính mình lực lượng tặng cho ngươi ngươi tùy thời có thể tiến hành quỷ thần hô thực trong lòng hắn ngươi trọng yếu nhất hắn nguyện ý vì ngươi đi làm bất cứ chuyện gì chương sáu trăm linh sáu lần thứ hai lẫn nhau ăn quỷ thần nguy cơ chương sáu trăm linh sáu lần thứ hai lẫn nhau ăn quỷ thần nguy cơ trên mặt lâm bắc lâu ngày không gặp xuất hiện một vệ tiêu ý giải quyết lập tức liền có thể bắt đầu lần thứ hai lẫn nhau ăn tại ăn hết cơ giới chi thần m ộ t cơ về sau hắn đối quỷ thần lẫn nhau ăn một chuyện liền lại không có cái gì chống cự tâm lý đã quyết định Xong một cái liền ăn một cái để chính mình thu hoạch được càng nhiều lực lượng đối mặt như vậy mà khác mấy cái quỷ thần cấp h á c q u ỷ lúc mới có thể trong tay nắm giữ ưu thế lớn hơn đông đúng lúc này đao kiếm c h i thần cuồng huyết mặt hướng lâm bắc quỷ d ạ p xuống đất cái kia số lượng nhiều đến đến không hết đao kiếm từng thanh từng thanh rơi trên mặt đất mời an ta ta nghĩ cùng ngài hoàn thành quỷ thần hỗ thực muốn đem ta nắm giữ lực lượng giao cho ngài dạng này mới là thật đối với ngài tốt ta lực lượng đều thiên hướng về chiến đấu phương diện có ta lực lượng về sau thực lực của ngài sẽ trở nên càng mạnh về sau đi mặt đối cái khác mấy tên thời điểm ngài sinh tồn dẫn đầu cũng sẽ càng cao không cần quan tâm ta ý nghĩ có thể được ngài ăn vào bụng bên trong có thể đem ta lực lượng giao cho ngài cái này đối ta mà nói là một kiện đặc biệt chuyện vinh hạnh văn cầu ngài nhất định muốn an ta vào giờ phút này đao kiếm chi thần cồn huyết chuyện duy nhất muốn làm tình cảm chính là đem chính mình lực lượng toàn bộ giao cho lâm bắc chỉ có dạng này làm mới có thể càng tốt để cao lâm bắc sinh tồn năng lực hắn mới có thể yên tâm đi chịu chết có lần thứ nhất kinh nghiệm lâm bắc tại loại này chuyện trọng yếu bên trên không có lại do dự bởi vì trong lòng hắn so với ai khác đều muốn rõ ràng không có so lẫn nhau ăn lựa chọn tốt hơn mặc dù lẫn nhau ăn liền đại biểu cho mới vừa bị thêm đầy hảo cảm cái kia ác q u ỷ sẽ chết đi chỉ cần lâm bắc đáp ứng lẫn nhau ăn như vậy hắn liền có thể yên tâm rời đi thêm lời thừa thai ta liền không nói ngài phía trước đã cùng một cơ hoàn thành một lần quỷ thần hô thực biết quỷ thần hô thực là như thế nào một cái quá trình vậy ta liền trực tiếp bắt đầu đao kiếm c h i thần cuồng huyết không có cùng cơ giới c h i thần một cơ đồng dạng tại lâm bắc trên môi lưu lại dấu vết của mình hắn biết làm như vậy sẽ để cho lâm bắc không thoải mái sau một khắc đao kiếm thần điên c u ồ n g máu đồng dạng bị tối đen như mực sắc không theo quy tắc bao khoả ở bên trong nguyên bản cực kỳ to lớn thân thể vụt nhỏ lại cuối cùng trở thành một viên to bằng móng tay viên thuốc nhỏ cái này viên thuốc cảm nhận đặc thù rõ ràng là tròn căng viên thuốc lại cho lâm bắc một loại đặc biệt sắc bén cảm giác phản phất đem cái này viên thuốc ăn chẳng khác nào là đem dao nhỏ nuốt vào trong bụng viên thuốc bên trên còn có đao kiếm đồ á n cùng đường vân lâm bắc đem cái này viên thuốc cầm trong tay h ắ n tùy thời có thể đem cái này viên thuốc ăn vào bụng bên trong hoàn thành lần thứ hai quỷ thần hỗ thực vì phòng ngừa sự tình phát sinh biên cố lâm bắc không có lãng phí cho dù là một giây thời gian trực tiếp đem cái này viên thuốc nhét vào trong miệng dạng này cho dù là có mặt khác quỷ thần cấp hát quỷ độ kích cũng vô pháp đem đao kiếm chi thần quần huyết hóa thành viên thuốc cấp đi ứng ngủ lâm bắc đem viên thuốc nuốt vào đến trong một màn này đồng dạng tại cái khác quỷ thần cấp h á c quỷ nhìn chăm chú bên trong tại lâm bắc tìm tới đao kiếm thần điên c u ồ n g máu lúc cái khác quỷ thần cấp h á c quỷ liền phát hiện việc này toàn bộ đem lực chú ý đặt ở nơi này tự nhiên nhìn thấy đao kiếm thần điên c u ồ n g huyết biến thành đan dược một màn còn lại quỷ thần cấp h á c quỷ bọn họ nội tâm đều rất phức tạp loại này quen thuộc sự tình lại lần nữa trình diễn luôn cảm giác có chút không giống bình thường hương vị mà có mấy cái trong lòng quỷ thần cấp hát quỷ xuất hiện mặt khác lớn mật ý nghĩ chương sáu h o à n thành lẫn nhau ăn có thể kết hợp sử dụng chương sáu hoàn thành lẫn nhau ăn có thể kết hợp sử dụng còn mỗi lần dùng loại tia thủ đoạn thần bí giải quyết quỷ thần về sau đều sẽ có rất dài một đoạn làm lại kỳ ta có thể thừa cơ hội này đi đoạt đi hắn mới vừa lấy được viên thuốc cũng có thể kết hợp mặt khác quỷ thần trong đoạn thời gian này giết hắn cụ thể làm sao làm rất tốt kế hoạch một cái dù sao liền xem như giết hắn cái này trung cực phó bản cũng sẽ không kết thúc toàn a bộ đến nói còn lại mấy cái quỷ thần trên cơ bản chỉ có hai loại ý nghĩ một loại là tại lâm bắc chính là sẽ tiến hành lần thứ ba quỷ thần hô thực lúc trước lâm bắc một bước đem cái kia mới vừa thành hình viên thuốc cho cướp đi sau đó thừa dịp lâm bắt chưa kịp phản ứng nuốt hạ dược một loại khác chính là thừa dịp lâm bắt cái chủng loại kia có thể trực tiếp giải quyết sức mạnh của quỷ thần ở vào làm lạnh bên trong đoàn kết cùng một chỗ trước tiên đem lâm bắc d t đi làm như vậy không chỉ có thể giải quyết một cái cự đại nguy hiểm còn có thể đối lâm bắc tiến hành quỷ thần hỗ thực lập tức thu hoạch được liên quan lâm bắc cơ giới c h i thần một cơ đao kiếm thần điên cồn g máu ở bên trong ba cái sức mạnh của quỷ thần nếu là có thể ăn từ lâm bắc hóa thân trở thành viên thuốc như vậy thực lực tổng hợp sẽ có được như bay tăng lên đây chính là ba cái năng lực của quỷ thần tất nhiên có thể trở thành quỷ thần nắm giữ năng lực lại làm sao lại yếu những ý nghĩ này chỉ là tồn tại ở quỷ thần trong đầu bọn họ hiện nay còn không có nghĩ kỹ đến tội cùng muốn làm thế nào cho nên tạm thời sẽ không đối lâm bắc đi làm những gì mà vào giờ phút này lâm bắc cũng không có tâm tư đi quan tâm quỷ thần nghĩ như thế nào tại đem viên kia từ đao kiếm thần điên cùng máu hóa thân trở thành viên thuốc nuốt vào trong bụng phía sau trong cơ thể hắn liền hiện ra đại lượng vô cùng sắc bén lực lượng tồn tại ở trong cơ thể mỗi một chỗ vị trí ngay tại dung nhập vào trong thân thể của hắn tốt tại không có cảm giác không thoải mái tại loại này lực lượng dung nhập lúc đúng là có một loại khác thường thoải mái dễ chịu cảm giác đến trước rời đi cái này vạn n h ấ t mặt khác quỷ thần cấp hát quỷ tới đây vậy ta nhưng là có phiến p h ư c lâm bắc biết không thể liền đứng tại cái này hoàn thành quỷ thần hỗ thực hắn rất xác định giờ phút này hành tung của mình khẳng định đã bại lộ. còn lại quỷ thần cấp h á c quỷ khẳng định đều đang nhìn hắn chỉ là không biết tại đánh thứ gì chủ ý xấu căn cứ vào loại này cân nhắc lâm b á c khởi động mang theo người siêu y cỡ nhỏ máy móc truyền thống trang bị nháy mắt về tới khoảng cách nơi đây rất xa cơ giới đại đế nhị thập ngũ hào cơ loại ngồi tại khoang điều khiển bên trong hắn đóng lại hai mắt hấp thu cố lực lượng này tiến vào một loại rất đặc thù trạng thái bên trong mỗi một phút mỗi một giây cũng có thể cảm giác được đao kiếm tồn tại lâm bác tại khoang điều khiển bên trong ngồi thật lâu mở mắt lần nữa lúc hắn hoàn bị không chế cố lực lượng này tùy ý động bên giới suy nghĩ toàn bộ khoang điều khiển liền trở thành đao kiếm linh hàng ngàn hàng vạn đem các loại hình thức đao kiếm xuất hiện tại khoang điều khiển bên trong chỉ cần lâm bắc tâm niệm vừa động những n à y đao kiếm liền theo tâm ý của hắn mà động hắn có thể tùy tiện làm đến đồng thời ngự mấy chục vạn đem kiếm đồng thời lâm bắc còn có thể tùy ý cải tạo những n à y kiếm lớn nhỏ dài ngắn độ d à y các phương diện càng mạnh một điểm là có thể cùng sức mạnh của cơ giới c h i thần m ộ t cơ kết hợp với nhau sử dụng chương 608, l à m lệnh kết thúc chương 608, l à m lệnh kết thúc lâm bắc rời đi khoang điều khiển đi tới cơ giới đại đế nhị thập ngũ hào cơ bên ngoài nghiênh đầu đi nhìn hướng cơ giới đại đế nhị thập ngũ hào cơ cơ giới đại đế nhị thập ngũ hào cơ vốn là phân phối có vũ khí đúng lúc là một cái cự hình máy móc đại kiếm lưng tại sau lưng có thể trừa lại trong lỗ c ó t h ể lúc chiến đấu có thể đem thanh kiếm này rút ra sử dụng cũng là một thanh rất mạnh lực vũ khí nhưng còn có thể thay đổi đến càng mạnh lâm bác quả quyết đối với thanh kiếm máy móc đại kiếm phát động mới lấy được năng lực tiến hành một phen toàn bộ phương diện cải tạo chỉ thấy thanh này vốn là từ máy móc chế tạo thành đại kiếm trong nháy mắt bị biến đổi thành chân chính kiếm nhưng còn bảo lưu lấy máy móc đặc tính đơn giản đến nói chính là nắm giữ bình thường kiếm sắc bén độ cùng lực phá hoại nhưng cùng lúc còn giữ lại máy móc kiếm đặc thù các loại cơ quan đơn giản nhất một điểm chính là thanh kiếm này có thể biến đổi hình dạng nhưng vô luận biến thành cái gì hình thái đều có thể có đao kiếm lực phá hoại thanh này đao đặc biệt kiếm tối cường một điểm là có thể tại máy móc lực lượng thôi động bên dưới tự động công kích liền như là số hiệu chương trình s á t lục máy móc lúc công kích duy lực còn có thể đạt tới lớn nhất hai loại năng lực kết hợp với nhau phía sau cơ giới đại đế cái này kiệt tắc đạt tới càng mạnh trình độ một cái có thể nói hoàn bị trình độ lâm bắc không có tiến hành tiếp tục tùy tâm s ở dụng sử dụng thông qua hai lần quỷ thần hô thực được đến lực lượng một hơi chế tạo ra hơn trăm vạn thanh máy móc kiếm bên ngoài là một thanh phổ thông kiếm nhưng trên thực tế là một cái người máy có thể tự động tiến hành công kích lại có thể thay đổi nhiều loại hình thái đồng thời còn có đủ tuần tra cảnh giới công năng tốc độ di chuyển cực nhanh tuần tra phạm vi rất rộng gặp phải hư hư thực thực địch nhân sẽ tự động tiến hành trục xuất bây giờ lại tiến vào làm lệnh kỳ lâm bác tính toán cùng phía trước đồng dạng ở tại địa phương an toàn chờ đợi làm lệnh kết thúc trong lúc này hắn sẽ để cho máy móc sản vật bọn họ đi tìm mặt các quỷ thần cấp á c quỷ vị trí chính hắn thì là sẽ không bại lộ hành tung chờ làm l ệ n h kết thúc có thể lặp lại hai lần trước thao tác phía sau lâm bắc mới sẽ từ bên trong cơ giới đại đế rời đi lại một lần nữa đi ngoại giới tiến hành hoạt động hắn rất cậu cũng đặc biệt ổn tại cái này cái cuối cùng phó bản bên trong hắn không muốn đi làm những cái kia năm chắc không phải đầy đủ cao sự tình cũng không muốn đi mạo hiểm lúc đầu có tuyệt đối có thể thành công phương pháp cần gì phải đi cược đi thử nghiệm đâu hoàn toàn không cần thiết lần này quỷ t h ầ n cấp h á quỷ bọn họ nhìn thấu lâm bắc xáo lộ đều biết rõ lâm bắc làm như vậy đang có ý đồ gì hắn còn muốn p h ụ khắc tình huống lần này không thể lại để cho hắn tiếp tục như vậy đi xuống không phải vậy tình huống sẽ chỉ đối chúng ta càng ngày càng bất lợi ta là muốn tại hắn tiến hành quỷ thần hô thực lúc xuất thủ c ấ p đi nhưng nếu như có thể ngăn cản tốt nhất vẫn là ngăn cản hắn không thể để một nhân loại sống đến cuối cùng thật sự là ra ngoài ý định không nghĩ tới khó khăn nhất làm đối thủ vậy mà lại là một nhân loại quỷ t h ầ n rất sợ tại nghĩ trăm phương ngàn kế tìm tới lâm bắc cẩn thân có thể mảnh không gian này thực sự là quá lớn cơ giới tạo vật càng là nhiều đáng sợ vô luận bọn họ như thế nào đi cố gắng cũng không tìm tới lâm bắc chỉ cần quỷ thần cấp h á c quỷ xuất hiện tại khu vực phụ cận bên trong liền sẽ bị cơ giới tạo vật cho kiểm tra đo lường đến lâm bắc sẽ nháy mắt biết được tin tức này sau đó hắn sẽ khởi động truyền tống trang bị rời đi một lần nữa đi đến một cái địa phương an toàn căn bản sẽ không cùng những cái kia quỷ thần cấp h á c quỷ chính diện tiếp xúc chỉ trước mắt chính là rất lâu đi qua làm lệnh kỳ kết thúc lần thứ ba hành động chính là đem bắt đầu chương 609, quỷ thần ý nghĩ chương 609, quỷ thần ý nghĩ lâm bắc chân đạp một cái cơ giới viên bản xung quanh tồn tại đại lựa máy móc sản vật cùng đạo kiếm hắn tay vắt chéo sau lưng hai mắt nhắm nghiền cảm giác được mỗi một đài cơ giới viên bản tình huống lại một vòng nhằm vào quỷ thần cấp h á c quỷ vơ vét hành động đã mở ra những cái kia máy móc cơ giới tạo vật tại cái này cự đại không gian bên trong tùy ý n g a n g dọc tìm kiếm lấy quỷ thần cấp h á c quỷ vị trí những cái kia quỷ thần cũng không biết giấu ở nơi nào phát hiện cơ giới tạo vật dị thường phía sau liền không nghĩ lại hiện thân nữa bọn họ sợ hai sẽ trở thành lâm bắc con mồi tiếp theo lâm bắc sẽ làm chuyện gì bọn họ có thể là rất rõ ràng cho nên lần này quỷ thần cấp á t quỷ bọn họ giấu ở từng cái nơi bí ẩn nghi tận khả năng tránh đi lâm bắc lục soát đối với việc này lâm b b i ế tại quỷ t trốn trốn h cái t h này trong trung cực phó bản duy nhất cần phải đối mặt đối thủ chính là những cái tia quỷ thần cấp ác quỷ u y chỉ có đem tất cả quỷ thần cấp h á quỷ giải quyết cho cái này trung cực phó bản mới sẽ tuyên bố kết thúc tất cả mới sẽ thực sự kết thúc lâm bắc đồng thời không n ó n g nảy cái này vòng phó bản không có thời gian hạn chế lúc nào chết sạch lúc nào kết thúc thích g i ấ u đúng không vậy ta liền đem các ngươi từng cái bắt tới từ từ sẽ đến ai cũng trốn không thoát lần này phó bản bên trong mỗi một cái quỷ thần cấp h á quỷ đều đã bên trên lâm bắc lẫn nhau ăn danh sách hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua bởi vì chỉ có giải quyết cái này vòng phó bản bên trong tất cả quỷ thần cấp hát ủy cái này vòng phó bản mới sẽ tuyên bố kết thúc lâm b á c không đi giết mặt khác quỷ thần cấp ác quỷ, như vậy hắn liền sẽ bị giết nói lường hắn kỳ thật không được chọn chỉ có thể đi làm loại này sự t ì n h húng chi đ ố i cái khác quỷ thần cấp ác quỷ hạ thủ chỗ tốt không riêng gì có thể kết thúc cái này vòng phó bản còn có thể thu hoạch được lực lượng mới hai lần trước quỷ thần hô thực thu được mấy loại đặc biệt cường lực lượng để thực lực của lâm b á c được đến to lớn tăng lên hắn còn muốn ăn hắn còn muốn mạnh lên các ngươi liền cầu nguyện chính mình đừng bại lộ a lâm b á c trong đoạn thời gian này cũng không có chỉ riêng nhàn rỗi không làm gì hắn liền sẽ không ngừng đi máy chế tạo giới sản vật điều tra dùng máy móc sản vật công kích dùng máy móc sản vật còn có nắm giữ mặt khác các loại công năng máy móc sản vật máy móc sản vật số lượng g ấ p b ộ i tuần tra điều tra trình độ cũng so trước đó mạnh hơn rất nhiều tìm tới một con khác quỷ thần cấp h á c quỷ chỉ là vấn đề thời gian bởi vì loại này sự tình động t í n h quá lớn trên cơ bản làm không được hoàn toàn bí ẩn cho nên lâm bắc dứt khoát từ bỏ điểm này tại quang minh chính đại tìm kiếm lấy mà quỷ thần cấp h á c quỷ bọn họ tự nhiên không thể nào không biết loại này sự tỉnh bọn họ cũng là bởi vì biết lâm bắc muốn làm cái gì cho nên mới sẽ trốn tại các cái địa phương bọn họ không muốn để cho chính mình bại lộ nhưng là muốn để mặt khác quỷ thần cấp h á c quỷ bại lộ bởi vì chỉ có để lâm bắc giải quyết một con khác quỷ thần cấp h á c quỷ đồng thời chính là đem bắt đầu quỷ thần hô thực thời điểm bọn họ mới có cơ hội đem lần này quỷ thần hô thực cơ hội cướp đi cũng chính là nói lần này quỷ thần cấp h á c quỷ bọn họ sẽ hành động một chút lẫn nhau ở giữa có thủ riêng quỷ thần cấp h á c quỷ chuẩn bị bắt lấy cơ hội này hố chết địch vô hình c h i nguyệt cùng oán nội chi nhật chính là như vậy chương sáu quỷ thần bắt đầu hành động chương sáu quỷ thần bắt đầu hành động mặc dù phía trước cùng lâm bắc tiếp xúc qua đồng thời đạt tới một cái thỏa thuận nhưng cũng chỉ là cơ sở thỏa thuận mà thôi không có đi ký kết khế ước loại này đổ vận không có cường hữu hiệu lực kết thúc cho nên vô hình c h i n g u y ệ t tôn này quỷ thần cấp ác quỷ cũng giấu đi thời gian dài như vậy đi qua nó vẫn còn có chút không dám đi mặt đối với chuyện này lâm bắc tốc độ phát triển so hắn tưởng tượng bên trong nhanh quá nhiều hắn biết lâm bắc rất có thể sẽ trở thành trong nhân loại cái thứ nhất quỷ thần cấp sẽ thành công đạt tới một loại có thể can dự cảnh giới của quỷ thần cấp ác quỷ thế nhưng hắn không nghĩ tới tốc độ vậy mà nhanh đến loại này trình độ rõ ràng cảm giác mới đi qua không có bao lâu thời gian có thể là lâm bắc liền đã trở thành quỷ thần trở thành tất cả trong lòng quỷ thần cấp h á c quỷ một lớn ác mộng tại lâm bắc cái kia năng lực sử dụng mất phía trước cái nào quỷ thần cấp h á c quỷ cũng không muốn xuất hiện trước mặt lâm bắc bởi vì nhìn thấy lâm bắc liền đại biểu cho sẽ trở thành lâm bắc mục tiêu kế tiếp còn không có cái nào quỷ thần cấp h á c quỷ nghĩ ra phá giải lâm bắc một c h i ê u kia phương pháp quỷ thần cấp h á c quỷ bọn họ trong lòng có cái ý tưởng giống nhau một c h i ê u kia khó giải người nào trúng một c h i ê u kia người nào xui xẻo muốn giết lâm bắc chỉ có thể chờ đợi lâm bắc dùng đến cái kia chiêu thức đến tại cái kia thời gian chống đoạn thời gian bên trong mà tại thời gian chống lúc l â m bắc sẽ trốn đi cùng quỷ thần cấp đều rất cầu đều biết rõ cái này trung cực phó bản có nhiều đáng sợ vô hình tri nguyệt đang suy nghĩ một việc nên làm như thế nào mới có thể hố đến oán nộ i chi nhật đem oán nộ i chi nhật hành tung bại lộ cho lâm bắc để lâm bắc đi tìm oán nộ i chi nhật từ hai lần trước tình huống đến xem lâm bắc nhất định có thể giải quyết oán nộ i chi nhật cuối cùng lại thừa dịp lâm bắc sắp cùng oán nộ i chi nhật lẫn nhau ăn lúc xuất hiện tại lâm bắc phía trước ăn hết oán nộ i chi nhật thu hoạch được sức mạnh của oán nộ chi nhật một cái có thể nói kế hoạch hòa mỹ ta đến đánh cược một lần phái một thủ hạ tìm tới hắn hắn lộ ra oán nộ chi nhật vị trí vị trí vị trí vị trí sau đó ta chỉ cần chờ hắn cùng á n nội chi nhật lẫn nhau ăn lúc xuất hiện đồng d ạ n g cùng vô hình c h i n g u y ệ t có sinh tử đại thù á n nội chi nhật cũng nghĩ đến một cái không kém bao nhiêu kế hoạch bọn họ lẫn nhau đều muốn làm cho đối phương chết nhưng càng muốn đạt được lực lượng của đối phương vô hình c h i n g u y ệ t cùng á n nội chi nhật một mực là thử địch không có người nào so với chúng nó càng hiểu rõ đối phương nó khẳng định cũng muốn l ừ a ta ta trước tiên cần phải n ó một bộ hành động phản h ồ nó phía trước nó cùng người k i a loại từng có tiếp xúc hiện tại tình cảnh nguy hiểm nhất là ta thật muốn đem tất cả đều cho tiêu hủy một nhân loại vậy mà phát triển đến loại này trình độ ngay cả chúng ta đều phải dựa vào hắn mới có thể làm đến muốn làm sự tình h á n nộ i chi nhật rất không muốn tiếp nhận cái này hiện thực nhưng nó chỉ có thể tiếp thu trường hợp này cũng không phải chỉ ở vô hình c h i nguyện cùng h á n nộ i chi nhật ở giữa phát sinh mặt khác lẫn nhau ở giữa tồn tại mâu thuẫn quỷ thần cấp hát quỷ cũng đều đã nghĩ đến muốn sử dụng loại này phương pháp đồng thời vì thế trả giá hành động rất nhiều quỷ thần cấp hát quỷ phụ thuộc quỷ dị mở rộng hành động tại thông qua các loại phương pháp hướng lâm bắt chuyền đạt con nào đó, quỷ thần cấp á t quỷ trốn tại nơi nào hành động lần này thắng thua cùng vận khí có quan hệ rất lớn nhanh lên không thể thua cho tên kia không phải vậy ta liền sẽ xong đời đó là vô hình c h i n g u y ệ t phụ thuộc nó cũng tại cùng ta làm đồng dạng sự tình ý nghĩ của mọi người đều như thế vô hình c h i n g u y ệ t vận khí hiển nhiên so á n nộ i chi nhật tốt vô hình c h i n g u y ệ t phụ thuộc quỷ dị trước á n nộ i chi nhật phụ thuộc quỷ dị sớm một bước tìm tới một nhà cơ giới đại đế chương sáu trăm m ư ơ i một đi tìm á n nộ i chi nhật chương sáu trăm m ư ơ i một đi tìm á n nộ i chi nhật cái này tìm tới cơ giới đại đế thuộc về vô hình c h i n g u y ệ t phụ thuộc các quỷ ngăn tại trước mặt cơ giới đại đế điều chỉnh tốt thái độ phía sau mở miệng nói tôn kính nhân loại quỷ thần mời ngài nể mặt đi ra gặp một lần ta có rất tình báo quan trọng muốn tặng cho ngài liên quan tới một cái tên là hoán nộ chi nhật quỷ thần tình báo trong tay của ta có hoán nộ chi nhật vị trí vị trí cụ thể chỉ cần cầm ta tình báo đi tìm liền nhất định có thể tìm tới hoán nộ chi nhật chắc hẳn ngài hiện tại rất muốn tìm được một con k h á c quỷ thần a hoán nộ chi nhật là lựa chọn tốt nhất nó là một cái thực lực rất mạnh quỷ dị n ắ m giữ có lên hỏa d i ễ m cùng nhiệt độ năng lực hai cái này năng lực ngài có lẽ rất thích a nàng đang cố gắng b ư ớ c lên lâm bắt đối o á n nộ chi nhật hứng thú bởi vì đây là vô hình chi nguyện trong kế hoạch trọng yếu nhất cái kia phân đoạn chỉ có để lâm bắt trước đối hoán nộ chi nhật thấy hứng thú mới có thể hướng dẫn lâm bắc đi làm chuyện sau đó sau một khắc lâm bác sử dụng truyền tống trang bị đi tới đài này cơ giới đại đế khoang điều khiển bên trong vừa rồi cái này phụ thuộc quỷ dị lời nói hắn đều nghe lọt vào trong t hai trong lòng rất rõ ràng vô hình c h i nguyệt đang có ý đồ gì đơn giản chính là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi mà thôi nhưng ngư ông nào có tốt như vậy làm lòng tham không đủ rắn vớt voi muốn làm ngư ông liền phải làm tốt bị ăn sạch chuẩn bị trước kia lúc lâm bác còn muốn muốn hợp tác với vô hình c h i nguyệt trợ giúp vô hình c h i nguyệt đi giải quyết toán nộ tri nhật nhưng khi trưởng thành tới trình độ này nhất là tiến vào trung cực phó bản phía sau hắn thay đổi ý nghĩ không quản là vô hình c h i n g u y ệ t vẫn là bán nộ i c h i nhật chỉ cần là xuất hiện ở cái này trong trung cực phó bản quỷ thần như vậy liền một cái đều không thể bỏ qua dù sao chỉ có chết đến chỉ còn một cái quỷ thần lúc cái này trung cực phó bản mới sẽ kết thúc có thể là hắn cũng có thể là mặt khác quỷ thần yêu cầu chính là thừa lại hạ tối hậu một cái ai cũng có thể cái chủng loại kia yêu cầu nói cách khác tại cái này phó bản bên trong tất cả quỷ thần đều riêng phần mình thuộc về một cái trận doanh l i ề n tính tiền kỳ có thể duy trì một cái tốt đẹp kết minh quan hệ nhưng đã đến hậu kỳ kết minh quan hệ khẳng định sẽ nổ tung thậm chí kết minh song phương rất có thể sẽ lẫn nhau chấm giết cho dù là có lợi ích duy trì đến cuối cùng khẳng định cũng sẽ giải tán chỉ vì cái này vòng phó bản cuối cùng chỉ có một cái thông quan danh lệch có thể trở thành quỷ thần ác quỷ làm sao lại đem cái này duy nhất mạng sống cơ hội nhưng cho mặt khác g ác quỷ đâu cái này là tuyệt đối không có khả năng chuyện phát sinh lâm b á c biết đạo lý này còn lại quỷ thần cũng biết đạo lý này đồng thời hắn cũng biết bởi vì phía trước làm m ấy lần lẫn nhau ăn sẽ để cho hắn trở thành còn lại những cái k i a trong mắt của quỷ thần đinh quỷ thần tất nhiên đều t ạ i mưu đồ muốn đem hắn cho trước diệt trừ hắn không ngại nếu như phát sinh trường hợp này như vậy chỉ cần đem thế cục đạo loạn khẽ lắc đầu lâm bác không có suy nghĩ tiếp những này h ã n tại khoang điều khiển bên trong mở miệng nói nói cái kia phụ thuộc quỷ dị trong lòng vui mừng đây là tốt nhất tình huống lâm bác hỏi lớn như vậy sát xuất sẽ đi ta đem tọa độ đưa cho ngài nàng lấy ra một phần từ sức mạnh của vô hình c h i nguyện ngưng tụ thành bản đồ đặt ở đài này trong tay cơ giới đại đế sau đó nàng nắm chặt thời gian thoát đi nơi này liền một giây đều không muốn chờ lâu sợ hai chờ lâu một giây liền sẽ cho chính mình đưa tới họa s á t hơn lâm bác không có đi ngăn cản cái này vô hình tri nguyện phụ thuộc quỷ dị vẫn là trước đi đối phó án độ chi nhật quan trọng hơn một điểm hắn nhìn thoáng qua bản đồ liền xác định hoán đồ chi nhật vị trí cụ thể vừa vặn tại cái kia phụ cận có máy móc sản v ậ t t ạ i chương sáu trăm mười hai hoán đồ chi nhật nhật vua q u ỷ thân trả thù chương sáu trăm mười hai hoán đồ chi nhật nhật vua q u ỷ thân trả thù hoán đồ chi nhật tìm tới ngươi tất nhiên vị trí của ngươi cái thứ nhất bại lộ như vậy ta liền đối ngươi hạ thủ dù sao tại ta xem ra đối với người nào xuống tay trước đều như thế chẳng qua là cái trình tự trước sau vấn đề mà thôi lâm bắc đối loại này sự tình không có yêu cầu gì tìm tới một cái liền giết một cái không nghĩ xác định trước hết giết cái nào ý nghĩ bởi bị, thời đi nội chi vì vị gì trên thực tế đồng thời không hề khác gì nhau. Hắn lập tức truyền tống trang bị, đi nhật trí, đồng không nhau. Hắn dụng đến oán hề khác sau lập sử một khắc liền thấy tại phía trước chỗ trước liền lơ l tại n ử giây một v ê n lớn to mặt trời. Một i g phía trước v â ờ n mặt trời này còn không ở nơi này mà bây giờ lại xuất hiện ở nơi này lộ ra lại chính là hướng về phía hắn mà đến giấu trong lòng một loại nào đó mặt khác mục đích thuộc về hoán n ộ i chi nhật tin tức c ủ a xuất hiện tại lâm b ắ c trong tầm mắt hoán n ộ i chi nhật mức độ nguy hiểm ủy thân cấp năng lực hỏa diễm phát tắc nhiệt độ cao phát tắc bạo tạc phát tắc hào cảm độ hận đến cực hạ một cái bản thể chính là mặt trời quỷ thần thực lực của nó rất mạnh đồng thời tinh thông phá hư am h i ể u sử dụng hỏa d i ễ m cùng nhiệt độ cao đi phá vỡ hỏng tất cả nó ba loại năng lực đều rất mạnh đồng thời mà lại hoàn mỹ vừa xứng ba loại sức mạnh cùng nhau sử dụng lúc có thể để vi lực đạt tới tối cường trình độ tại đơn đấu phương diện nó còn không có sợ qua người nào nhưng nó lại bị vô hình c h i nguyện khắc chế xác thực đến nói là cùng vô hình c h i nguyện khắc chế lẫn nhau đồng thời cũng là có thể thành toàn sự tồn tại của đối phương vô hình tri nguyện cùng bắn nội tri nhật bất kể là ai cùng ai hoàn thành lẫn nhau ăn đều có thể đạt tới một cái càng mạnh trình độ nhật cung nguyện hoàn mỹ cùng tồn tại trình độ bao nhiêu năm rồi bọn họ đều muốn giết đối phương có thể là một mực không có làm đến cho tới bây giờ loại này ý nghĩ vẫn như cũ t r ô n sâu trong lòng chỉ cần một có cơ hội liền sẽ đi làm như vậy bọn họ là lớn nhất tử địch cũng là đối phương tốt nhất tuốt b ổ nó biết ngươi tới đây mục đích nó cũng biết là vô hình c h i nguyện cho ngươi cung cấp tình báo nó đồng dạng biết mình tuyệt đối không là đối thủ của ngươi không quản thực lực có thể hay không ép ngươi một đầu chỉ là ngươi cái kia năng lực liền có thể quyết định tất cả cho nên nó cắn răng một cái là một cái cá chết lưới rách quyết định nó muốn cùng ngươi thương lượng một chút sau khi xem xong lâm bắc không có lập tức xuống tay với oán nộ chi nhật mà là cứ như vậy cùng oán nộ chi nhật nhìn nhau mà oán nộ chi nhật cũng không ý định độc thủ liền an an liên tĩnh tại nơi đó nhìn xem lâm bắc nó thậm chí đều không nói gì chỉ là tại một mực nhìn lấy hai cái đối địch quỷ thần gặp nhau vốn hẳn là sẽ buộc phát ra dị thường kinh thiên động địa đại chiến mới đối nhưng bây giờ như n g là trường hợp này không có chiến đấu cũng không có c á i nhau chỉ là đang nhìn nhau cuối cùng là oán nộ chi nhật trước mở miệng nói ra có thể mượn một bước nói chuyện ta có mấy lời không muốn để cho mặt khác quỷ thần nghe đến nó trong giọng nói không bao hàm ý thông qua cái kia tin tức cột lâm b á c cũng xác định oán nộ chi nhật sẽ không làm cái gì vì vậy đáp ứng oán nộ chi nhật có thể tiếp lấy oán nộ chi nhật thả ra đại lượng hỏa diễm đem mảnh không gian này cho hoàn toàn bao phủ lâm b á c cũng tại cùng thời khắc đó thả ra mấy chục vạn thanh đ a o kiếm tại hỏa diễm bên trong tùy ý xả làm như vậy có thể hữu hiệu tránh đi mặt khắc quỷ thần giám thị người muốn nói cái gì lâm b á c nhìn oán nộ chi nhật hỏi oán nộ chi nhật tận lực đem âm thanh cho đẻ thấp ta biết ta không là đối thủ của ngươi ngạnh thực lực phương diện không bằng ngươi cũng vô pháp chống cự ngươi một chiều kia chỉ có ngươi sử dụng cái kia năng lực vậy ta liền sẽ cùng phía trước hai tên ra hỏa đồng dạng cam tâm tình nguyện bị ngươi lẫn nhau ăn ta bất lực sửa loại này vận mệnh ta cũng không định đi phản kháng ta chỉ muốn tại kéo vô hình c h i n g u y ệ n xuống nước chương sáu trăm m ộ ư ơ i ba hoán nộ tri nhật mục đích chương sáu trăm m ộ ư ơ i ba hoán nộ tri nhật mục đích nghe đến hoán nộ c h i nhật lời nói này lâm bắc có thể là tới hứng thú rất lớn không định phản kháng hoặc là l i ề u mạng tranh thủ sinh cơ chỉ là muốn kéo vô hình c h i n g u y ệ n xuống nước cái này nghe tới với hắn mà nói là chuyện tốt ta nghĩ như thế nào đều không có cự tuyệt cần phải nhưng muốn không nên đáp ứng vẫn là phải trước nghe một chút ngươi muốn làm gì cụ thể nói một chút nếu như có thể thuyết phục ta ta liền sẽ phối hợp ngươi mặt khác ta sẽ trực tiếp đối ngươi hạ thủ trực giác nói cho lâm bắc cái này là một chuyện tốt hoán n ộ chi nhật nói không chừng sẽ mang đến cho hắn rất lớn kinh hỉ gặp lâm bắc cảm thấy rất hứng thú hoán n ộ chi nhật mới xem như nhẹ nhàng thở ra nó lo lắng nhất chính là lâm bắc sẽ c ự tuyệt như thế nó trả thù liền không có bất kỳ cái gì dùng nó không có l ừ a gạt lâm bắc nó chỉ muốn đem vô hình chi nguyện kéo xuống nước sự tình k h á c nó đã toàn bộ đều không để ý dù sao đến loại này trước mắt nó muốn tại hồ cũng vô dụng hóa nộ i chi nhận biết phía trước cái kia hai cái quỷ thần cấp ác quỷ kinh lịch chỉ cần bị lâm bắc để mắt tới cái kia chắc chắn sẽ không có kết cục tốt sẽ tiến vào một loại rất kỳ quái trạng thái cuối cùng sẽ cầu được lâm bắc đi lẫn nhau ăn cái kia hai tên g i a hỏa thực lực cùng nó không sai bị lắm cơ giới đại đế tại tinh thần lực phương diện càng là so với nó còn c ư ờ n g có thể cuối cùng vẫn là không đỡ được sức mạnh của lâm bắc lại càng không cần phải nói là nó cái này tinh thần lực yếu kém g i a hỏa đối mặt loại tình huống kia lúc biểu hiện sẽ chỉ càng kém cho nên nó tại nghĩ sâu tính kỹ phía sau lựa chọn nhận bệnh rõ ràng biết liền xem như đi phản kháng cũng sẽ không có tác dụng gì ngược lại là sẽ tìm ph còn không bằng bắt lấy cái này cơ hội cuối cùng lôi kéo vô hình c h i n g u y ệ t cùng nhau xui xẻo dạng này liền xem như bị lẫn nhau ăn cũng có thể có cái kèm cũng không cần lo lắng tại chính mình sau khi chết vô hình c h i n g u y ệ t sẽ đi làm những gì liên mệnh đều ném đi tự nhiên không tại có đủ uy hiếp vì vậy o á n nộ c h i nhật thả ra càng nhiều hòa diễm ba tầng trong ba tầng ngoài đoàn đoàn vây xung quanh thành công ngăn cách tất cả tầm mắt của quỷ thần mặt khác quỷ thần cũng vô pháp nghe đến lâm bắc cùng o á n nộ c h i nhật trò chuyện làm tốt tuyệt đối phòng hộ phía sau chủ yếu phòng bị đối tượng là vô hình tri nguyện o á n đồ tri nhật mới lại một lần nữa thấp giọng nói ra chính mình kế hoạch ta tự nguyện bị ngươi lẫn nhau ăn. sẽ chủ động biến thành viên thuốc bị ngươi n u ố t vào nhưng ta nghĩ để ngươi phối hợp ta giả vờ thành là sử dụng cái kia năng lực giải quyết ta sau đó ngươi lại một lần tiến vào làm l ệ n h bên trong dùng phương pháp này cho cái khắc quỷ thần truyền lại biểu hiện giả dối là ngươi muốn ăn rơi ta thời điểm vô hình c h i nguyện khẳng định sẽ cái thứ nhất lao ra lúc này ngươi liền có thể đem cái kia năng lực dùng tại trên người nó để nó cùng phía trước mấy tên đồng dạng trở thành khôi lỗi của ngươi dạng này nó còn có thể cho ngươi làm b ả o tiêu bảo vệ ngươi an ta kết thúc phía sau ngươi có thể ăn nó làm sao đối kế hoạch này động tâm sao một công đôi việc đã có thể hoàn thành cùng ta lẫn nhau ăn còn có thể liền tên vương bắt đạn g kia cũng mang lên lập tức chính là hai lần lẫn nhau ăn đem ta hai ăn hết về sau ngươi chẳng khác nào là hoàn thành bốn lần quỷ thần hỗ thực dạng này ngươi thực lực sẽ triệt để áp đảo tất cả phía trên quỷ thần liền tính còn lại đám gia hỏa kết phường tới đối phó ngươi ngươi cũng sẽ rơi vào một cái thất bại bỏ mình hạ tràng không cần hoài nghi thành ý của ta chỉ cần ngươi đáp ứng ta ta sẽ lập tức để ngươi ăn hết ta. ta làm như vậy động cơ cũng rất đơn giản chính là muốn trả thù nó dù sao ngươi để mắt tới ta đã nói lên ta chết chắc nhưng ta có thể không muốn chính mình đi chết muốn chết cũng muốn kéo lên nó cũng chết Chương sự thật i n h chứng u minh n ăn, hoán ơ n ứng g đáp độ chi nhật thắng trận này cược ngay đến kế hoạch của nó về sau lâm bắc đúng là rất động tâm hoán nộ i chi nhật kế hoạch với hắn mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu chỉ cần hắn đáp ứng liền có thể tại hôm nay hoàn thành hai lần quỷ thần h ô thực dạng này hắn thực lực lại sẽ có được một đợt to lớn tăng lên thật là một cái một công đôi việc kế hoạch lâm bác không nghĩ ra được cự tuyệt yêu cầu này lý do đ ố i hắn mà nói duy nhất cần việc cần phải làm chính là đem sử dụng lực lượng mục tiêu từ hoán nộ i chi nhật hoán đổi thành vô hình chi nguyệt mà thôi trừ cái đó ra không có gì thay đổi hắn cũng rất xác định đây không phải là hoán nộ i chi nhật xáo lộ bởi vì tại thật lâu phía trước hắn liền biết toán nộ i chi nhật cùng vô hình c h i n g u y ệ t ở giữa có không cách nào hóa giải cựu hận nhất định phải triệt để g i ế t đối mới có thể để cựu hận trong lòng biến mất không có mặt khác có thể hóa giải phương pháp mà còn vừa vặn vô hình c h i n g u y ệ t còn tính toán đoán nộ i chi nhật một tay giữa song phương không cách nào điều hòa còn n ữ a nói chỉ muốn đáp ứng kế hoạch này hoán nộ i chi nhật liền lại biến thành loại kia có thể tiến hành q u ỷ thần h ô thực viên thuốc cũng không có khả năng đi cùng vô hình c h i n g u y ệ t đánh phối hợp cho nên căn bản không cần đi lo lắng bởi vậy lâm bác quyết định đáp ứng yêu cầu này dù sao đối hắn chỉ có chỗ tốt không có gì tốt đi lo lắng liền tính thật có như vậy cái v ă n nhất bằng vào ngạnh thực lực cũng đủ để giải quyết tất cả Tốt. Ta theo thuyết Trước ngươi, nguyệt.、Chờ、chút thành thuốc nguyệt tới thể, ta、làm. Mặt thần cấp, nói, nguyệt chết nhật. nhật nhau nhau nhau giao nay đang đáp để đem để đã đáp pháp khác hác oán oán cấp ứng ứng ngươi. Liền ngươi nói. lẫn ăn ngươi, lẫn ăn hình ngươi cần biến lẫn ăn viên hình dẫn liền chuyện còn liền nói, nhưng hình Hắn nội nội liền lại chi chi lại chi chi chi làm. lâm Chờ chỉ cho khó hôm chắc. chờ quỷ quỷ có vô vô vô b mà Mà tất nhiên nó khi còn sống không có cách nào giết vô hình c h i nguyện vậy liền tại chết về sau đem vô hình c h i nguyện trò cùng nhau mang chết Tốt cứ quyết định như vậy đi ta hiện tại liền bắt đầu quỷ thần h ỗ thực nghi thức ngươi nhất định muốn cẩn thận bảo vệ tốt ta hóa thân thành viên thuốc đừng không cẩn thận bị vô hình c h i nguyện cướp đi lâm bác nhẹ nhàng gật đầu yên tâm không có khả năng phát sinh loại này sự t ì n h liền n ó một cái quỷ thần còn muốn từ trong tay của ta cướp đi đồ vật hắn đã quyết định tại vô hình tri nguyện hiện thân nháy mắt liền trực tiếp đem vô hình tri nguyện hào cảm kéo căng không cho vô hình tri nguyện bất luận cái gì đổi ý cùng thời gian phản ứng h á nộ i chi nhật đáp lại một tiếng giống thân thể bắt đầu lấy một loại tốc độ cực nhanh thu nhỏ xung quanh h ỏ a diễm cũng tại tuân ra trở lại trong thân thể của hắn tất cả trong bóng tối nhìn chăm chú lên tất cả quỷ thần cấp ác quỷ đều biết rõ điều này đại biểu cái gì hắn lại thành công là sử dụng cái tia năng lực a tiếp xuống hắn tạm thời không cách nào sử dụng cái này loại năng lực đây chính là hành động cơ hội tốt hiện tại nhất chuyện trọng yếu là cướp đi lần này lẫn nhau ăn cơ hội cũng không biết thời gian còn có đủ hay không kích động nhất là vô hình tri nguyện giờ phút này vô hình c h i nguyện liền tại phụ cận nó là tất cả còn lại trong quỷ thần khoảng cách gần nhất cái kia cho nên nó đôi hoán nộ c h i nhật lẫn nhau ăn cơ hội tình thế bắt buộc chương 615, vô hình c h i nguyện và bẫy chương 615, vô hình c h i nguyện và bẫy giờ phút này vô hình c h i nguyện đặc biệt đừng kích động từ lâm bắc bắt đầu hành động một khắc này bắt đầu nó ngay tại chờ đợi giờ khắc này đến phái quỷ đi hướng dẫn lâm bắc cũng là vì giờ khắc này nó đã sớm trước thời hạn đi tới phụ cận dấu kín chờ đợi cùng lâm bắc cùng với hoán nộ tri nhật duy trì đầy đủ khoảng cách có thể tại không bại lộ chính mình điều kiện tiên quyết kỹ càng nắm giữ lâm bắc cùng o á n nộ chi nhật tình huống. Mà bây giờ, Khoảng cách thành cùng ngay tại biến Bắc Lâm tại vậy i nội chi ê n quán n thuốc h t nhất đó, đã có thể mở tới trí thần thực một gần rộng động phóng nó, hành chỗ. hô h có đã Bắc c mở Lâm vị Dù sao quỷ u ệ n không nghịch, liền tính đoán nội chi nhật đổi ý cũng vô pháp khôi phục nguyên hình. Ngu khôi thể chi pháp phục vô đổi Vậy ý xuẩn. mà thật chúng chiêu không nghĩ tới cùng ta đối địch nhiều năm như vậy ngươi cuối cùng vậy mà lại rơi vào một kết cục như vậy trước người chết kia quả nhiên là ngươi ha ha ha ha ha. ta không những còn sống thời gian dài hơn ngươi còn có thể có được ngươi lực lượng mà ngươi chỉ có thể trở thành ta chất dinh dưỡng bên thắng là ta vô hình tri nguyện cực độ hưng phấn vừa nghĩ tới tiếp xuống chuyện sẽ xảy ra hắn liền không nhịn được tại kích động không chỉ có thể hố chết cái kia từ địch còn có thể để lực lượng có to lớn tăng lên lấy được nhật n g u y ệ t một thể cái này thành cựu nó cùng bán nộ i chi nhật sở dĩ sẽ một mực đối địch trong đó có một cái là mặt trời một cái là mặt trăng nguyên nhân bọn họ đều muốn độc chiếm toàn bộ bầu trời muốn để bầu trời triệt để trở thành lĩnh vực của mình từ sinh ra một khắc này bắt đầu giải quyết đi đối phương chính là bọn họ số mệnh cả đ ờ i đều không thể thay đổi nhất định phải đạt tới số mệnh nhưng bởi vì thực lực của hai bên cùng thực lực chờ một mực đều không sai bị lắm cho nên người này cũng không thể làm gì được người kia vẫn luôn là rằng có thế cục vô luận dùng dùng phương pháp gì đều giết không được đối phương đều biết rõ nghĩ muốn lấy được thắng lợi cuối cùng nhất định phải sử dụng một chút thủ đoạn đặc thù những năm này đến nay bọn họ cũng dạng này thử qua nhưng kết quả cuối cùng vẫn là lấy thất bại mà kết thúc cho tới bây giờ hoán nộ chi nhật vẫn lạc hai bọn chúng ở giữa cuối cùng phân ra được thắng bại chết trước đi chính là hoán nộ chi nhật vô hình chi nguyện liền một giây cũng không dám lãng phí dùng tốc độ nhanh nhất xông về lâm bắc đồng thời thành công trong thời gian ngắn nhất vọt tới bên người lâm bắc mà lúc này nguyên bản hình thể cực kỳ to lớn đoán nội chi nhật đã thu thọ thành đường kính chỉ có một cm màu đỏ rực viên thuốc đơn thay đổi bên trên có phức tạp hỏa diễm đường vân đ ụ n g vào lúc lại cảm giác được kịch liệt nhiệt độ cao lâm bắc cố ý không có ngay lập tức đem cái này viên thuốc cầm trong tay nhưng cũng không có biểu hiện ra quá rõ ràng dị t h ư ờ n g tay chậm rãi đưa về phía cái kia viên thuốc đúng lúc này một đoàn lập tức đột nhiên vào trảng muốn đem cái này viên thuốc cất đi mặc dù đây là kế hoạch một vòng nhưng lâm bắc cũng sẽ không để vô hình c h i n g u y ệ t thật đem bán nội chi nhật hóa thân thành cái này viên thuốc cướp đi vạn nhất đối phương tham ăn trực tiếp n u ố t sự tình nhưng là không xong cũng bởi vậy lâm bắc đưa tay dùng sức nắm viên thuốc này sau đó nhìn về phía xuất hiện ở chỗ này vô hình c h i n g u y ệ t đã lâu không gặp ngươi muốn r à n h với ta lần này quỷ thần hỗ thực cơ hội sao ngươi tính toán tử vừa rồi đặc biệt nói cho ta vị trí thời điểm cũng đã bắt đầu sao vô hình c h i n g u y ệ t một bên thi triển lực lượng không chế cái kia viên thuốc một bên trả lời lâm bắc vấn đề đó là tự nhiên ta một mực chờ đợi giờ khác này mặt khác quỷ thần hô thực cơ hội có thể để lại cho ngươi thế nhưng người này quỷ thần hô thực ta nhất định muốn cướp đi chỉ có ta mới có tư cách thu hoạch được hắn lực lượng chương 616, nuốt nhật n g u y ệ t chương 616, nuốt nhật n g u y ệ t vô hình c h i n g u y ệ t không có nói sai nếu như lần này lâm bắc hạ thủ mục tiêu là mặt khác quỷ dị như vậy hắn tuyệt sẽ không có như thế lớn động lực sẽ không liều lĩnh đi tính toán cùng tranh thủ mà là sẽ cùng mặt khác quỷ thần cấp hát quỷ đồng dạng căn cứ tình huống rồi quyết định làm sao bây giờ có thể oán nộ chi nhật không giống liên tính rất có thể sẽ trả giá nghiêm trọng đại giới vô hình c h i nguyện cũng sẽ không bỏ qua cái này có thể đối phó á n nội chi nhật cơ hội nó không muốn tiếp tục đối đãi ai cũng không biết lần sau khi nào mới sẽ lại xuất hiện loại náy cơ hội càng quan trọng hơn một điểm là không có cơ hội đây là trung cực phó bản tất cả quỷ thần lẫn nhau chém giết một cái phó bản đến cuối cùng phó bản kết thúc lúc chú định sẽ chỉ thừa lại một con khác quỷ thần cấp h á c quỷ cho nên nhất định phải trước đó giết oán nội chi nhật cho nên vô hình tri nguyện tại làm rõ ràng lâm bắc mạnh bao nhiêu phía sau mới sẽ làm ra cái này một hệ liệt sự tỉnh các loại liên quan tới vô hình tri nguyện tin tức cột tại trước mắt lâm bắc xuất hiện vô hình c h i nguyện mức độ nguy hiểm quỷ thân cấp năng lực t h á n g chi phát tắc vô hình phát tắc điên cuồng phát t h ị hào c ả m độ đã xem ngươi trở thành số một tử địch bản thể của nó là mặt trăng nó cùng oán nộ i chi nhật là tốt địch cái này sinh tồn ở ý nghĩa lớn nhất chính là vì giết chết oán nộ i chi nhật hiện tại nó cuối cùng đạt tới nguyện vọng này tuy nói làm đến việc này là mượn ngươi lực lượng nhưng nó không quan tâm quá trình này cùng thủ đoạn nó quan tâm là kết quả cuối cùng ít nhất kết quả như nó ý hiện tại nó chỉ muốn làm một chuyện chính là từ trong tay n g ư ờ i cướp đi oán nộ i chi nhật lẫn nhau ăn cơ hội nó quyết tâm muốn thu hoạch được oán nộ i chi nhật cơ hội dạng này nó mới có thể đạt tới tối cường trình độ mặt khác quỷ thần cấp á c quỷ lẫn nhau ăn cơ hội hắn đều có thể không cần nhưng là cùng oán nộ i chi nhật lẫn nhau ăn cơ hội không thể bỏ qua vô hình c h i nguyện muốn đem oán nộ i chi nhật lẫn nhau ăn cơ hội đoạt tới thế nhưng lâm bắc không có chút nào ý bung ô tay bởi vậy bọn họ liền lâm vào rằng co bên trong lâm bắc không có vội vã ăn oán nộ chi nhật viên thuốc mà vô hình tri nguyện là không có cách nào lập tức đ ạ t tới thực lực của nó sớm đã bị lâm bắt bỏ lại đằng sau tình huống hiện tại để hắn lấy vì chính mình là khống chế được lâm b á c tiếp xuống chỉ cần thêm một phần lực liền có thể đem viên thuốc đó tới nhưng vào lúc này lâm b á c lại đột nhiên mở miệng hỏi ngươi biết ta vì cái gì chậm chạp không có đem cái này viên thuốc ăn sao vô hình c h i nguyệt nghe được lời nói của lâm b á c phía sau không khỏi s ư n g sở vô ý thức cảm thấy có chỗ nào không thích hợp có thể là nó lại không cách nào xác định đến t ộ n cùng là cái kia có vấn đề chỉ là sinh ra một loại cảm giác bất an nó nhìn xem lâm b á c trong lòng có loại manh liệt nghĩ phải thoát đi ý nghĩ lâm bắc vẫn còn tiếp tục nói xong không biết sao là vì ta nghĩ đem ngươi cùng nó ăn hết đồng thời đem n h ậ t người ăn nghĩ đến cũng là một kiện chưa hề có ai có thể làm đến sự tình đối ta tăng lên cũng hẳn là lớn nhất các ngươi hai cái không một mực đều muốn ăn rơi đối phương thu hoạch được thuộc về lực lượng của đối phương sao vừa vặn ta cũng loại suy nghĩ này một điểm cuối cùng để ngươi làm cái minh bạch quỷ ta vừa vặn cũng không có đ ố i đoán nộ i chi nhật dùng dùng ta lực lượng là hắn chủ động yêu cầu ta tiết kiệm lực lượng sau đó dùng tại trên người、ngươi. nó vì cái gì làm như vậy chắc hẳn trong lòng ngươi vô cùng rõ ràng ngươi muốn để nó chết nó lại làm sao không muốn để cho ngươi chết tính kế tính tới tính lui cuối cùng còn không phải hố chính mình rõ chưa Ta muốn bắt đầu. Nói n x o giờ Lâm Bắc không cho c không hình h vô nguyệt phản ứng t h i gian, đợi chi tới tối dụng lượng. nguyệt ra cao. hình lập lâu lực tức đạt chờ cảm Bước sử hảo đã Vô khắc ế tiếp, t là đồng ờ Giờ i miệt diện chiến, diện chiến. nuốt nguyệt, chương 617, toàn diện tuyên chiến, chương 617, toàn diện tuyên h 617, 617, k này nguyên bản đối lâm bắc có to lớn oán n i ệ m vô hình c h i n g u y ệ t nội tâm bên trong lại không bất cứ ý kiến gì thậm chí nó chỉ cảm thấy lâm bắc cùng oán nộ i chi nhật lần này sẽ muốn nó mệnh mưu đồ vô cùng thông minh là có thể làm ra lựa chọn chính xác nhất tuyệt sẽ không bởi vì chính mình sẽ chết mà có bất cứ ý kiến gì nó nhìn trong tay cầm đoán nội chi n h ậ t hóa thành cái kia viên thuốc lâm bắc vung lỏng r a đạo kia cùng lâm bắc rằng co lực lượng hiện tại nó trong lòng chỉ còn lại một cái ý nghĩ để lâm bắc đạt tới n h ậ t nguyện cùng ăn thành kiểu. dạng này nó liền có thể an tâm đi không cần lại lo lắng chút có không có mời anh ta hoàn thành ngài muốn n h ậ t nguyện cùng ăn a ta nguyện ý lâm bắc tự nhiên sẽ không cự tuyệt dù sao đây chính là hắn mục đích Tốt. bắt đầu đi vô hình chi nguyện lập tức hành động thân thể đang không ngừng thu nhỏ mấy giây sau vô hình tri nguyện cũng biến thành lẫn nhau ăn viên thuốc hình thái cái này viên thuốc vẹn ngoài cùng bán nội chi nhật viên kia hoàn toàn ngược lại xem xét chính là hai loại cực đoan viên thuốc lâm bắc đưa ra một cái tay khác đem cái này viên thuốc cầm trong tay một tay một viên một viên là bán nội chi nhật hóa thân thành viên thuốc một viên là vô hình tri nguyện hóa thân thành viên thuốc chỉ cần hắn nghĩ tùy thời có thể đem cái này hai viên thuốc ăn nhưng bây giờ trong lòng lâm bắc có không giống ý nghĩ hắn rất rõ ràng một việc tại lần này chuyện này phát sinh phía sau còn lại quỷ thần không còn dám lẫn nhau tính toán đều lo lắng sẽ gặp phải đối địch quỷ thần trước khi chết phản công mà còn đều sẽ tận lực trốn tránh lâm bắc không muốn bị lâm bắc tìm tới cuối cùng trở thành lâm bắc đồ ăn cho nên tình huống sẽ xa vào đến rằng co bên trong lâm bắc cũng không muốn để trường hợp này phát sinh hoàn thành cái này hai lần lẫn nhau ăn phía sau ta liền hoàn thành bốn lần lẫn nhau ăn tiếp xuống có thể không cần một mực ô n lấy quét nang a không phải vậy sẽ rất phiền thức hắn muốn làm như vậy nắm chặt cơ hội này kết thúc tất cả sau một khắc lâm bắc giơ lên hai cánh tay bên trong lẫn nhau ăn viên thuốc lớn tiếng nói ta biết các ngươi trong bóng tối nhìn xem không bằng đều đi ra một lần kết thúc làm sao không phải vậy về sau các ngươi sẽ chỉ từng cái bị ta giải quyết đi đoàn kết cùng một chỗ là các ngươi cơ hội cuối cùng hắn muốn đem xung quanh quỷ thần dẫn ra lâm bắc nói quỷ thần đều rất rõ ràng đối l ờ i này cũng là độ cao tán đồng đây đúng là bọn họ cơ hội cuối cùng nếu như không nắm chặt cơ hội lần này về sau sẽ chỉ bị lâm bắc lần lượt giải quyết lại thế nào giấu cũng chú định chạy không thoát loại này vận mệnh bị tìm tới chẳng qua là vấn đề thời gian bọn họ làm ra nặng muốn quyết định hợp tác a không có lựa chọn nào khác so sánh với để một nhân loại trở thành người thắng sau cùng ta vẫn là càng muốn cho hơn ác quỷ trở thành người thắng sau cùng không quản là ta vẫn là các ngươi cũng được tóm lại không thể là nhân loại đều hiện thân hợp lực giết hắn nói không chừng có thể đem cái kia hai tên giá hỏa lẫn nhau ăn viên thuốc đợt tới ta rất đồng ý sau một khắc chỉ còn lại mấy cái quỷ thần cấp ác quỷ lần lượt hiện thân mà tại cái thứ nhất quỷ thần cấp ác quỷ xuất hiện n á y mắt lâm bắc liền đem trong tay hai viên lẫn nhau ăn viên thuốc nuốt vào trong bụng một hơi nuốt vào nhật nguyện hắn lực lượng nháy mắt tăng vọn lại tăng thêm mấy loại năng lực mới tại h ự c l trong chung cực phó bản này bao gồm lâm bắc ở bên trong quỷ thần tổng số lượng là mười người mà bây giờ hắn lẫn nhau ăn bốn lần được đến bốn cái năng lực của quỷ thần tăng thêm hắn chính mình là năm cái vừa vặn cùng còn lại quỷ thần số lượng đồng dạng lại thêm thực lực của bản thân hắn liền đặc biệt thường cho nên hắn có lòng tin đồng thời đối mặt còn lại năm cái quỷ thần nhất định phải làm như vậy số lượng chế hành dưới tình huống những cái kia quỷ thần mới sẽ làm như vậy bởi vì dạng này phương nào cũng có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nếu là chỉ còn lại bốn cái quỷ thần như vậy quỷ thần tuyệt đối sẽ không làm loại này sự t ì n h nhất định phải làm như vậy cũng chỉ có thể làm như vậy lần này quỷ thần hô thực rất nhanh liền kết thúc sau một k h ắ c năm cái quỷ thần cấp h á c quỷ hướng về lâm bắc phát động vây công các loại hủy thiên diện địa công kích đánh út về phía lâm bắc mà lâm bắc cũng không có ngồi chờ chết sở tại làm ra quyết định này một khác này liền để tất cả cơ giới tạo vật cùng đao kiếm cơ giới tạo vật chạy đến nơi này những vật này số lượng nhiều đến một loại đếm không hết trình độ chung vào một chỗ hoàn toàn có thể uy hiếp đến ở đ â y quỷ thần đồng thời lâm bắc còn có một cái khác tính toán hắn trực tiếp sử dụng truyền thống trang bị đi đến cách đó không xa một đài bên trong cơ giới tạo vật sau đó phát động mấy cái năng lực trong thời gian ngắn nhất tạo ra được mặt trời cùng mặt trăng máy móc cùng đao kiếm còn có hỏa diễm tạo thành mặt trời máy móc cùng đao kiếm còn có ánh trăng tạo thành mặt trăng lâm bắc còn có thể lưu lại rất nhiều những lực lượng khác mặt trời cùng mặt trăng đều đặc biệt to lớn có thể so chân chính vô hình tri nguyện cùng á n nộ tri nhật giết lâm bắc tại đông đảo cơ giới tạo vật cùng nhật nguyện phụ trợ bên dưới giết vào đến năm cái quỷ thần vị trí khu vực bên trong. đơn phương n h ì n ép không có bất ngờ chiến đấu mặc dù đối diện có năm cái quỷ thần nhưng hắn sẽ không lập tức công kích tất cả quỷ thần mà là lại chọn trong đó một cái tấn công mạnh còn lại quỷ thần sẽ bị cưỡng ép ngăn chặn cơ giới tạo vật chờ thực lực có thể không đủ cường nhưng đủ để ngăn chặn quỷ thần lực lượng toàn bộ triển khai phía dưới lâm bắc không đến một phút liền có thể cưỡng ép chém giết một cái quỷ thần cấp ác quỷ sau đó hắn sẽ tại chỗ hoàn thành quỷ thần hỗ thực không cho còn lại quỷ thần cung cấp bất cứ cơ hội nào cứ như vậy hạ tại trong thời gian rất ngắn giết chết ba cái quỷ thần hoàn thành ba lần quỷ thần hỗ thực đến lúc cuối cùng cái kia hai cái quỷ thần kịp phản ứng lúc, hết Bọn bản họ căn từ giờ phút này bắt đầu ngươi chính là nhân loại thế giới kinh tùng thế giới địa ngục thế giới cái này ba cái thế giới duy nhất trí cao thần cái này ba cái thế giới hoàn toàn thuộc sở hữu của ngươi tất cả đều là ngươi nói tính toán ý chí của ngươi trải rộng ba cái thế giới tại cái này ba cái thế giới bên trong mọi cử động tại cảm giác của ngươi bên trong ngươi có thể quyết định tất cả có thể để trò chơi khủng bố một lần nữa bắt đầu cũng có thể để quỷ dị đi nhân loại thế giới tham gia nhân loại trò chơi ngươi thậm chí có thể để ba cái thế giới hỏa làm một thể ngươi là vô địch ta đồng dạng phục vụ cho ngươi lâm bắc nhắm mắt lại dụng tâm cảm thụ được tất cả tại cái này ba cái thế giới bên trong mỗi một chỗ phát sinh sự tình toàn bộ đều tại cảm giác của hắn cùng trong khống chế chỉ cần hắn muốn đi làm vậy liền có thể can thiệp tất cả từ giờ phút này bắt đầu lâm bắc chính là tam giới cộng chủ ba hết chọn bộ hai mươi sáu có lỗi với có lỗi với có lỗi với ba rất nghiêm túc cùng đại gia nói xin lỗi kéo thời gian dài như vậy mới kết thúc vẫn là siêu cấp g i a tốc bản kết quả ta biết chính mình có nhiều quả đáng trong đó lý do quá nhiều sinh hoạt công tác gia đình các loại nhân tố chung vào một chỗ từ c ậ n bã càng bắt đầu vẫn tại giấy r ù a đương nhiên hiện tại cũng không có giấy r ù a ra kết quả có cái gì muốn mắng ta toàn bộ tiếp thu bởi vì quyển sách này sinh ra khó chịu cảm xúc có thể phát thiết ra ngoài ta chịu bởi vì ta nên sau đó cảm tạ tất cả từng nhìn qua quyển sách này người cảm tạ thật rất cảm tạ lao thiên sư tại cái này lại lần nữa quỳ xuống dập đầu cam tạng